Quy m ộ trấn chương thật a trai. i Chương chàng thật đúng tú t là yêu r thiên phong diệp trấn thiên đi vào phía sau núi nhà xí ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nhà vệ sinh thật lâu chưa có trở về thần hắn biết rõ lâm phàm nói là trò đùa lời nói tuyệt đối không phải thật sự nhưng nếu như là thật làm sao bây giờ thần dược lá rách thật ném vào nhà cầu sao thế nhưng là hắn cũng không có cảm nhận được thần dược khí tức thậm chí liền một tia sóng linh khí cũng không có diệp trấn thiên lắc đầu gọi thẳng tự mình là đ ố n ố c vậy mà lại tin tưởng những này hắn làm sao có thể đem thần dược lá rách ném vào trong nhà vệ sinh coi như ném cũng không có khả năng ném ở hắn nơi này mà bây giờ hắn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm liên quan đến hắn tương lai phải chăng có thể an toàn còn sống sư tỷ cái này tiểu tử quá vô pháp vô thiên đã triệt để cùng thiên thi lão yêu kết xuống cửu h á n ta nhìn hắn về sau đi ra ngoài đều muốn cẩn thận nghiêm t ú i ca trường giáo nghĩ không minh bạch cái này tiểu tử đến cùng là thế nào nghĩ làm sao lại cùng thiên thi lão yêu kết xuống cử h á n đâu kia là một điểm c h ỗ tốt cũng không có ngụ nói hắn có ý nghĩ của mình nếu như ngươi biết do ý nghĩ của hắn cái kia sư đệ không phải liền là hắn thật làm cho ta hiếu k ỷ vẫn là phạm nhi đến cùng là từ đâu lấy được hai món trí bảo này quả nhiên đừng nói ngoại nhân có hay không nhớ kỹ nàng cái này là mẹ đến cùng nhớ kỹ trường giáo cũng không muốn minh bạch cái này tiểu t ử vận khí làm sao lại tốt như vậy đâu lúc này lâm phàm đem một luồng thần hồn dung nhập vào huyền huyết đồng tinh nhân thể nội là cái này một luồng thần hồn theo trong thân thể bóc ra về sau lập tức cảm giác đầu có chút ưu ám thần hồn rất là trọng yếu thiếu thôn quá nhiều thần hồn liền sẽ biến cùng bị điên đi khùng khùng dung nhập thân hồn huyền huyết đồng tinh nhân biểu thể có ánh sáng nhạt hiện hiện nội bộ trận pháp bị kích hoạt đột nhiên đứng dậy xi、si、ngốc ngơ ngác đứng tại lâm phàm trước mặt lâm phàm lấy ra một ít linh thạch bố trí ở chung quanh sau đó vận chuyển pháp lực liên tục không ngừng tràn vào đến huyền huyết đồng tinh nhân thể nội theo pháp lực d ố ớ c vào đồng nhân thực lực cũng đang không ngừng kéo lên bố trí ở chung quanh linh thạch phanh phanh vỡ vụn hóa thành tinh khiết nhất linh khí quấn quanh ở chung quanh không ngừng khôi phục tiêu hao pháp lực đồng nhân bản thể là hiếm có chất liệu luyện thành độ cứng rất cao có thể đánh có thể k i ê n g cuối cùng tu vi nhảy lên tới quy nhất cảnh liền không cách nào tăng lên đã đạt tới cực hạn h á ngay luyện h thi thi kế tiếp diệp chấn thiên ly khai chấn thiên phong một đường lo lắng để phòng đi vào lâm phản chỗ ngọn núi đi tại trên đường núi thời điểm theo không ngừng leo lên hắn tâm liền không hăng hái nhảy lên rất nhanh khi đi tới trên ngọn núi thời điểm hắn dừng lại bước chân túi đầu do dự có chút h k ẩ nam chứng、A. Diệp dạng Thiên đứng tại đi Trấn thần lấy đứng nghĩ, đến cùng nên chỗ, gì thần sắc suy ì đối phương, mà cung ò n chờ c thời sẽ gặp mặt thời điểm, â ó nói i tiên đầu thế nên như nào. n ư i tới nơi này Nam làm gì? Nam cung cẩm u n g c nhìn thấy diệp trấn thiên xuất hiện ở đây những m à y hắn cảm giác diệp trấn thiên tới đây tuyệt đối có chuyện về phần là chuyện gì hắn không được biết nhưng ngẫm lại cũng không cho rằng là một chuyện tốt đã từng nam cung cẩm vẫn là trấn thiên phong người nhưng về sau bị lâm phàm cho đào tới ở chỗ này hắn cảm giác tự mình rất may mắn so tại trấn thiên phong muốn tốt rất nhiều diệp trấn thiên nghe được thanh âm rõ ràng g i mình khi thấy là nam cung cẩm về sau lập tức nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là nam cung s ư đệ ta không sao chỉ là có chút sự t ỉ n h tìm ngươi sư huynh nếu như là dĩ vãng diệp trấn thiên tuyệt đối sẽ gần thét ngươi cái này phản đồ lại còn có mặt xuất hiện ở trước mặt ta nhưng bây giờ hắn là thật không dám nói như vậy nam cung cầm nhìn diệp trấn thiên luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp liền không có suy nghĩ nhiều trực tiếp ly khai hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng diệp trấn thiên đem sư huynh như thế nào dù sao sư huynh tu vi là ở chỗ này diệp trấn thiên ở đâu là sư huynh đối thủ lâm phạm trong lúc rảnh rỗi tạm thời không nghĩ ra đi lịch luyện mà là đang chờ đợi có lẽ thiên thi lào yêu đã để người tiềm phục tại thái vũ tiên môn phụ cận liền chờ hắn ly khai sau đó đem hắn chém giết cũng nói không chính xác mà hắn ở bên ngoài lang thang lâu như vậy cũng nghĩ tại môn phái nghỉ một đoạn thời gian nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy một thân ảnh lén lén lút lút tại cách đó không xa du đãng nhìn kỹ lại là diệp trấn thiên cái này ra hỏa là cái gì tình huống lâm phạm suy nghĩ ngược lại là có chút không có xem h i ể u theo lý thuyết hiện tại diệp trấn thiên nhìn thấy hắn còn không phải bị hù hồn phi phát tán có thể trốn xa hơn liền trốn xa hơn làm sao dám như thế trắng trận xuất hiện ở đây diệ ta đã nhìn thấy ngươi có chuyện gì liền đến nói khắc lén lén lút lút nếu không phải nhận ra là ngươi đã sớm một bàn tay vô tới hắn hô hào ngược lại muốn xem xem diệp trấn thiên đến cùng muốn thế nào diệp trấn thiên nghe được lâm phạm thanh â m bị hụ toàn thân run lên sau đó muốn mang lấy nụ cười miễn cưỡng tiến đến nhưng tưởng tượng cũng không được a hắn căn bản là không có cách đối lâm phạm lộ ra tiểu dung nói cho cùng vẫn là không cam tâm a nhưng đại trượng phu co i được g i ắ n được hắn trở thành chân truyền đệ tử về sau hoàn toàn chính xác biến cao ngạo rất nhiều nhưng bây giờ tình huống đã cao ngạo không nổi sau đó diệp trấn thiên đi vào lâm phạm trước mặt đối với hắn mà nói lúc này bầu không khí có chút kiềm chế nội tâm của hắn rất không hăng hái nhảy lên lâm p h ạ m nhìn diệp trấn thiên thế nào tìm ta có chuyện gì xem ngươi lén lén lút lút bộ dạng giống như có ý tưởng a không phải là tại ta chỗ này trộm nhiều đồ vật vẫn là nói đuổi theo điểm tìm cơ hội đem ta giết chết diệp trấn thiên bị lâm p h ạ m lời nói này cho làm kinh hãi cũng không biết nên nói cái gì vốn định không nhận khí này như vậy ly khai nhưng nghĩ đến h ô m qua hình ảnh hắn cũng cảm giác hình ảnh đẹp như vẽ có chút để cho người ta không rét mà run đây là linh thạch diệp trấn thiên xuất ra túi chữ vật đặt ở lâm phàm trước mặt một cái cũng không ít cũng ở đây. lâm phạm nắm lên túi chữ vật liếc mắt nhìn sau đó nhìn về phía diệp trấn thiên cười nói quái thật là chuyện lạ à không phải nói không có sao tại sao lại có trưởng giáo thế nhưng là đi tìm ta cùng ta nói chuyện không ít cái này không phải là trưởng giáo cho ngươi mượn để ngươi đến có thể à xem ra trưởng giáo đối ngươi thật đúng là không t ệ à diệp trấn thiên cảm giác lời nói bên trong có chuyện có vấn đề có vấn đề lớn đây là tại nói hắn đâm t học sự tình không phải trưởng giáo là c h í n g ta vừa vặn hôm nay thu được những linh thạch này liền đưa tới diệp trấn thiên nói hắn là thật không có linh thạch đây đều là hắn mượn cùng một vị trưởng lão mượn hơn nữa còn muốn cho lợi tức nguyên bản hắn là không nghĩ tới tìm người mượn linh thạch đem linh thạch cho lâm phảm mà là ngày hôm qua tình huống có chút dò người ha ha lâm phảm cười đem linh thạch cất kỹ ừng không tệ còn tưởng rằng ngươi đi t r ư ở n g giáo nơi đó đánh qua báo n h ỏ kiện liền không nghĩ tới cho hiện tại đã cho như vậy linh thạch sự t ì n h liền kiện này một giai đoạn ta cũng không cùng ngươi tại trong chuyện này dây dưa tiếp nếu như không có chuyện gì lưu lại uống trên trà diệp trấn tiên đã sờ muốn đi chỗ nào còn có thể lưu lại uống trà khoát tay nói không cần không cần sẽ không có giày cáo tử cũng không đợi Lâm Lâm Lâm tư, rồi, rõ, làm, người người lúc â m Phạm h nói t ê gì. này trực c tiếp h Lâm Phạm nhìn diệp trấn thiên đều nhanh muốn sầu chết rồi hắn cùng một vị trưởng láo cho mượn mấy trăm vạn mai linh thạch coi như lợi tức lời nói một tháng liền muốn còn bà và mai nguyên bản không nợ một thân nhẹ liền không nợ bất luận kẻ nào linh thạch nhưng bây giờ trên bờ vai có gánh nặng nhất định phải tranh thủ thời gian trả nếu không tuyệt đối sẽ bị ép không thờ nổi ế biết được hư người đến u chuyện pháp, đầu đầu, chuyện qua. hữu, kỳ, không kia khẽ không nghĩ pháp, nghĩ Thái vũ tiên môn. Đại điện bên trong, Lâm Phạm nhìn thấy phó hai thời như nhiệm Th Côn Môn. Phó trưởng môn, Ngọc Sơn bên biện Tiên điện bên trong trưởng người gật vì Vũ sao bắt bắt lại Đại đối điểm, làm Lâm mặt xem Đảm đạo lần này đến đây nghĩ mời thái vũ tiên môn giúp một chút việc này đối nhóm chúng ta côn hư c u n g cực kỳ trọng yếu càng là liên quan yêu ma hành động thực không dám d i ấ u dếm côn ngọc sơn bên k i a tình huống có chút không cách nào ngăn chặn vượt sâu khe hở phiêu tán ra mây mù yêu quái không ngừng hướng phía chu vi k h u ế t tán côn hư c u n g dùng sức thủ đoạn đều không thể ngăn lại nghĩ mời tráng trưởng giáo dùng thái vũ tiên môn bảo vật chân phái quá võ đạo bút chấn áp nơi đây đem côn ngọc sơn mây mù yêu quái p h o n g ấ n gần đây côn hư cũng bởi vì côn ngọc sơn sự tình bận điệu sức đầu mẹ chán bởi thật giống như yêu ma đại sự cùng bọn hắn không có một chút quan hệ giống như lâm phạm suy nghĩ thái vũ tiên môn bảo vật c h â n phái hắn thật đúng là chưa bao giờ thấy qua chính là danh tự này có chút muốn cho người chửi bậy quá vo đạo bút chỉ nhìn một cách đơn thuần phía trước ba chữ thật đúng là nhìn không ra vật này là cái gì có thể một chữ cuối cùng lại là do rằng rằng nguyên lai thái vũ tiên môn bảo vật c h â n phái là b ú t ta cái này trường giáo nhữ mày do dự v ậ n dụng quá vo đạo bút liền sẽ ảnh hưởng đến thái vũ tiên môn khí vật tuy võ nói côn ngọc sơn h là t côn hư cùng địa bàn theo lý thuyết nên chính côn hư cùng giải quyết nhưng liên quan đến yêu ma sự tỉnh nhất định phải thống nhất không thể bởi vì liên quan đến không đến từ gia môn phái vào chỗ xem mặc kệ hắn lời nói này là hiên ngang lấp liệt đảm nhiệm phó trưởng môn cảm kích nhìn xem lâm phàm không nghĩ tới tiểu hữu như thế do lý lẽ bạch thu nhìn lâm phàm nháy mắt thật đúng là ưu tú tiểu tử q một chương hai trăm sáu mươi tám có lẽ kịch bản đều là dạng n à y diễn chương hai trăm sáu mươi tám có lẽ kịch bản đều là dạng n à y diễn bởi vì có lâm phàm dạng này gậy q u ấy phân heo tồn tại t r ư ở n g giáo còn có thể nói cái gì tự nhiên là đồng ý mấu chốt nhất vẫn là t r ư ở n g giáo cũng cho rằng việc này có chút nghiêm trọng yêu ma chuyện xác thực không việc nhỏ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật cũng là nguyện ý mời ra quá vó đã bút chấn áp côn ngọc sơn bên kia náo động tiểu hữu lần này đa đảm nhiệm phó trưởng môn ôm quyền cảm kích nói lâm phàm cười nói tiền bối đây là nói gì vậy chứ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao chẳng phải là quá lạnh lùng t h ú ố hồ có thể g i ú p một tay là tốt nhất để tránh côn ngọc sơn bên kia tình huống không chiếm được ngăn chặn hỏa loạn đến người vô tội đảm nhiệm phó trưởng môn bị lâm phàm làm người phong phạm tin phục thái vũ tiên môn có thể ra đệ tử như vậy thật sự là làm cho người kính nghệ nếu quả thật không phải đến bực này tình trạng côn hư cung cũng sẽ không tới thái vũ tiên môn nói ra dạng này có chút quá mức yêu cầu dù sao liền chính hắn cũng cảm giác việc này có chút quá mức nếu như là người khác đến bọn hắn côn hư cung mượn bảo vật c h â n phái bọn hắn chưa chắc sẽ bằng lòng trong đó liên lụy quá nhiều ảnh hưởng cũng rất lớn tiểu h ư u nói rất đúng đảm nhiệm phó trưởng môn lần nữa nói cảm tạ số ngày sau là bạch thu trưởng giáo đem quá võ đạo bút mời cách thái vũ tiên môn thời điểm hoàn toàn chính xác có rất lớn ảnh hưởng môn phái khí vận phát sinh chấn động nhấc lên linh khí h ư n g lưu không có chí bảo chấn áp môn phái khí vận như vậy cái này môn phái liền sẽ nhiều tai nạn không cách nào tránh né quá nhiều k ế t nạn nhưng ngắn thời gian bên trong không có bất cứ chuyện gì côn ngọc sơn lúc này mới ly khai bao lâu k h ô lâm phạm ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời có một bộ to lớn bắt quái đại trận và đạo quang mang từ trên trời giáng xuống không cách nào xuyên tấu mây mù yêu quái rơi xuống côn ngọc sơn bên trong mục đích chủ yếu chính là chân áp chung quanh yêu ma bây giờ loáng thoáng đều có thể nhìn thấy côn ngọc sơn bên trong có đại lượng yêu ma tại hoạt động đảm nhiệm phó trưởng môn đứng chắp tay nói bạch t r ư ở n g giáo như ngươi bây giờ nhìn thấy những n à y mây mù yêu quái đang không ngừng khuếch tán nhóm chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể ngăn cản mà lại những n à y mây mù yêu quái rất là kinh khủng lại có thể yêu hóa thực vật ngươi xem những thực vật kia chính là bị mây mù yêu quái yêu hóa có cực mạnh tính công kích dựa theo hiện tại tốc độ này khuếch tán x u ố n g d ư ớ i nhiều nhất tháng ba liền có thể khuếch tán đến côn hư cung tam thần cảnh phía d ư ớ i đệ tử đều không thể chống cự cố này mây mù yêu quái sẽ bị yêu hóa đúng là như thế mới có thể nhường côn hư cung tiến đến thái vũ tiên môn mượm nhờ thái vũ tiên môn bảo vật tr cũng chỉ có quá võ đạo bút có được dạng này năng lực bạch thu trưởng giáo vẻ mặt nghiêm túc đảm nhiệm đạo hưu nói rất đúng hoàn toàn chính xác không có nói ngoa hắn đã theo những n à y mây mù yêu quái bên trong cảm nhận được kinh khủng có thể yêu hóa vạn vật lực lượng tốt đảm nhiệm đạo hưu yên tâm ta ổn thỏa dốc hết toàn lực sau đó cái gặp bạch thu trưởng giáo đem một chi kim sắc bút ném không trùng trong chốc lát k i a sáng trói kim sắc quang mang chiếu dọi t h i ê n địa liền xem như treo trên cao không trung mặt trời đều giống như không cách nào cùng nó tranh chớp ngay sau đó một đạo tản g a kim quang thân ảnh xuất hiện đạo thân ảnh này chính là quá võ đạo v bởi vì trấn áp thái vũ tiên môn khí v ậ n theo thời gian trôi qua cùng linh mạch phần dưỡng nhường quá võ đạo bút phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất ngưng tụ ra lấy thái vũ tiên môn làm căn cơ thái vũ linh lâm phàm nhìn xem kia là một vị trung niên nam tử toàn thân tản ra thần bí khí tức cho người cảm giác chính là thế gian không nên cất ở đây nhân vật mênh mông cổ lao khí tức theo nam tử trên thân phát ra nam tử cầm trong tay quá võ đạo bút cổ tay khé động lấy thương khung là bố ngòi bút phóng khoáng vung vẩy sau đó cổ tay nhấc lên đột nhiên rơi xuống lập tức có hào quang sáng chói bắn tung tói ra. Sau đó chấn chữ rơi vào mây mù yêu quái biên giới nam tử vẫn tại viết cái này đến cái khác chấn chữ rơi xuống từ trên không rơi xuống chu vi lực lượng thật mạnh chi này bút có chút bá đạo vẹn vẹn một chữ liền để ta cảm giác được áp lực rất muốn kiểm tra nhìn xem đến cùng là cái gì phẩm giai bà bối lâm phạm nói thầm rất là hiếu kỳ hắn thật đúng là không nghĩ tới thái vũ tiên môn sẽ có dạng này bà bối trước kia không ai nói qua hắn cũng không hỏi qua bây giờ thấy một lần quả là thế cũng không lâu lắm đứng tại không trung trung niên nam tử không có tiếp tục viết mà là cánh tay hướng về phía trước bảo trì động tác này cũng chưa hề đủ tới rất nhanh quá võ đạo bút ngòi bút chấn động hình thành vòng xoáy từ phía bốn phương t á m hướng linh khí điên cùng hướng phía ngòi bút vào tới gần như đem chúng quanh giữa thiên địa linh khí toàn bộ dành thời gian sau đó một bút rơi xuống quan g mang che đậy thiên địa chặt chữ rơi xuống một c ỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra không ngừng hướng phía chu vi k h u y ế t tán mây mù yêu quái nhận trở ngại thành công đảm nhiệm phó trưởng môn mừng lớn nói không vừa mới bắt đầu mà thôi bạch thu trưởng giáo nói đảm n h i m phó trưởng môn cũng không biết rõ bạch trưởng giáo nói là có ý gì nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch mây mù yêu quái biên giới nổi lên quan mang sau đó đem mây mù yêu quái hướng phía nội bộ đẩy đi không ngừng khuếch tán mây mù yêu quái chẳng những không có khuếch tán ngược lại bị chấn áp trở về có chút tinh người một mực đem mây mù yêu quái chấn áp đến côn ngọc sơn biên giới mới không cách nào tiếp tục tiến lên không có biện pháp chỉ có thể đến nơi đây bạch tu nói hắn cảm giác côn ngọc sơn bên trong có cố lực lượng đang cùng quá võ đạo bút lực lượng chống lại dẫn đến quá võ đạo bút lực lượng không cách nào đem mây mù yêu quái chấn áp hồi trở lại trong thâm n g ê n đảm nhiệm phó trưởng muốn nói rất khá đã rất khá không nghĩ tới có thể đem mây mù yêu quái đẩy ngược trở về đây là sự thực quá nằ trường giáo phất tay đen quá võ đạo bút thu hồi vừa mới buộc phát lực lượng không chỉ có hùng hậu phát lực tiên đạo phát tắc còn ẩn chứa toàn bộ thái vũ tiên môn khí vận c h i lực có thể cùng dạng này quá võ đạo bút chống lại côn ngọc sơn bên trong đến cùng tồn tại cái gì trường giáo ta có thể hay không đụng chút chúng ta thái vũ tiên môn bảo vật c h â n phái lâm phàm có chút không kịp chờ đợi muốn sờ một chút thật muốn biết rõ cái này quá võ đạo bút đến cùng là dạng gì tồn tại trường giáo thần bí cười sau đó nói nà mơ tốt keo kỳ a lâm phàm nghĩ linh tình chẳng phải đụng vào một cái nha cái này cũng không cho thật sự là quá hẹp hỏi đảm nhiệm phó trưởng môn nhìn xem phía dưới tình huống mỗi khi mây mù yêu quái muốn hướng phía bên ngoài khuyết tán thời điểm liền sẽ có lực lượng thần bí đem mây mù yêu quái chấn áp trở về dựa theo hiện nay tình huống đến xem hết thệ cũng vô sự chí ít có thể bảo chứng côn ngọc sơn ổn định bạch trường giáo đa tạ t r ư ở n g nghĩa xuất thủ đảm nhiệm phó trưởng môn cảm kích nói bạch t u nói không cần đa tạ có thể đến giúp côn hư cung thuận tiện dù sao nhóm chúng ta đều là tiên đạo đại phái lẫn nhau hỗ trợ là là chỉ là côn ngọc sơn tình huống cần hào hảo điều tra mới được ta xem những này giống như là có chuẩn bị mà đến không biết đảm nhiệm đạo hữu điều tra như thế nào. cái này côn ngọc sơn đến cùng là cái gì tình huống vì sao yêu ma muốn lựa chọn ở chỗ này vào tay không biết rõ thậm chí là không có đầu mối ta nghĩ thế sự t ì n h hẳn là cùng v ạ n thanh yêu vương có quan hệ có lẽ chỉ có thể chờ đợi yêu ma chủ động xuất thủ khả năng biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào đảm nhiệm phó trưởng muốn nói lâm p h ạ m nhìn xem côn ngọc sơn sờ lên cảm suy nghĩ coi như đầu góc của hắn rất thông minh thế nhưng là ở thời điểm này cũng có chút không muốn minh bạch trong này đến cùng dấu g i ế m bí mật gì về phần nhường hắn tiến vào côn ngọc sơn đó cũng là chuyện không thể nào bên trong có chút nguy hiểm hắn cũng không muốn mạo hiểm vẫn là thành thành thật thật làm chuyện của mình liền tốt sự tình khắc liền để các đại lao đi đau đầu đi vạn thánh yêu vương bạch tu h trầm tư chốc lát nói nếu như là vạn thánh yêu vương lấy hắn hư không cảnh tu vi cũng không khả năng làm được loại này tình huống đi ta xem trong này tuyệt đối có chân tiên cảnh yêu mà tham dự sau đó hắn cũng không nghĩ minh bạch lắc đầu nói đã như vậy kia đảm nhiệm đạo hữu nhóm chúng ta liền cáo từ nếu như tương lai côn ngọc sơn bên này tình huống chuyện biến xấu vô luận như thế nào đều muốn cáo chi một tiếng được đảm nhiệm phó trưởng môn ôm quần nói rất nhanh ba người liền rời khỏi nơi này chỉ là ly khai cũng không lâu lắm lâm phạm liền ngừng lại hắn nhớ tới một việc đó chính là thật nhiều kịch bản là như thế này diễn chính là thành công đem cái nào đó địa phương chấn áp về sau phần lớn cũng tràn đầy tự tin ly khai nhưng ngay tại bọn hắn ly khai không bao lâu dị dạng liền phát sinh trực tiếp phá hư lúc trước làm hết thảy lại lặng yên không tiếng động bắt đầu xâm lấn lâm phạm ngươi chuyện gì xảy ra không chuẩn bị ly khai sao bạch thu hỏi lâm phạm nói trưởng giáo ta cảm giác sự t ì n h không phải là đơn giản như vậy vừa mới quá võ đạo bút chấn áp nơi đây thời điểm côn ngọc sơn trong vực sâu tồn tại không có xuất thủ ngăn cản có thể ta liền mướn có lẽ hắn chính là tại chờ nhóm chúng ta ly khai chỉ cần nhóm chúng ta ly khai hắn sẽ xuất hiện không bằng nhóm chúng ta quay đầu nhìn xem đến tiếp sau sẽ có thu hoạch đảm nhiệm phó trưởng môn cười nói tiểu hữu lo ngại có quá võ đạo bút lực lượng trấn áp làm sao lại phát sinh những chuyện này lâm phàm nói không bằng liền trở về nhìn một chút đi dù sao cũng liền lãng phí một chút thời gian nếu như không có chuyện gì kia là tốt nhất có thể vạn nhất có việc chí ít còn có thể sớm phát hiện không phải đảm nhiệm phó trưởng môn cười không nói cảm giác lâm phàm có chút khẩn trương quá mức nhưng nghĩ tới lâm tiểu hữu có thể như thế nào quan tâm cô ngọc sơn sự tình hắn cũng cảm giác kẻ này rất không tệ ai thật không biết ngươi tiểu tử là thế nào nghĩ vậy thì tốt trở về xem một chút đi cũng coi là trong lòng hiểu rõ bạch thu mở miệng nói sau đó ba người hướng phía côn ngọc sơn đánh tới cũng không biết có gì đáng xem ý nghĩ của hắn cùng đảm nhiệm phó trưởng môn nói đồng dạng quá võ đạo bút lực lượng há lại đơn giản như vậy thật sự là suy nghĩ nhiều lúc này không người chỗ côn ngọc sơn lộ vẻ rất tiến tĩnh nơi này vốn là một chỗ núi thanh thủy tú buông thả cảnh nhưng từ khi vực sâu xuất hiện hết thệ cũng thay đổi bộ dáng đúng lúc này vực sâu chấn động một cái đen như mực t r e kín lân giáp cánh tay theo trong vực sâu thoát ra cánh tay không ngừng lan tràn thủ trưởng đột nhiên hướng mây mù yêu quái biên giới một góc vô tới ẩm ẩm đất dung núi chuyển quá vo đạo bút lưu lại chấn chữ quang mang loay lên hóa thành kiếm y bén nhọn hướng phía thủ trưởng chém giết mà đi q một chương hai trăm sáu mươi chín hiểu rõ đại nghĩa trưởng giáo a chương hai trăm sáu mươi chín hiểu rõ đại nghĩa trưởng giáo a lúc này có ba đạo thân ảnh cự ly côn ngọc sơn cách đó không xa trong đó hai người đã bị một màn trước mắt cho kinh hai trận mắt h ố t mồm phản phất là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế nhìn xem ta nói gì thật phát sinh đi muốn ta nói đối phương chưa từng xuất hiện chính là không muốn phiền phức mà là chờ nhóm chúng ta ly khai về sau trực tiếp phá hư may mắn ta thông minh sớm đã đem âm mưu của đối phương q u ỷ kế xem xấu nếu không thật đúng là có thể để cho hắn đạt được, được trường giáo về sau tự tin là tốt nhưng lại không thể mù quáng tự tin nếu như không phải ta xem chừng chỉ sợ cũng toi công bận rộn lâm phàm rất nhắc ý giống như bị hắn đoán đúng về sau thân phận k i a địa vị cũng thẳng tắp tăng lên cảm giác k i a không tự mình cảm thụ một cái thế nhưng là mãi mãi cũng không thể nào hiểu được tiểu tử ngươi vấp nghèo chờ đợi ở đây đừng tới đây bạch thu gặp cái này tình huống cũng không cùng lâm phàm nói thêm cái gì có thể lấy tự thân lực lượng c h ấ n áp thái vũ đạo bút viết xuống chữ đủ để chứng minh cánh tay này bản thể cầm giữ có cỡ nào thực lực yêu nghiệt nhận lấy cái chết bạch thu nổi giận gầm lên một tiếng mên n ô n g pháp lực đổ xuống mà ra cầm trong tay thái vũ đạo bút một bút hướng phía kia che kín lân giáp to lớn cánh tay vung đi một đạo đủ để đem thiên địa mở ra quang mang gào thét mà đi hung hăng đem cánh tay kia chặt đứt ẩm cánh tay nện ở mặt đất trong nháy mắt hoa thành n ồ n g đậm mây mù yêu quái sau đó liền phát hiện kia bị chém đứt cánh tay vậy mà một lần nữa sinh trưởng ra bạch trừng ư giáo ta đến giúp ngươi n h â n phó trưởng môn thét dài một tiếng thi triển thần thông nghiền ép mà đi thái vũ đạo bút nơi tay bạch trừng giáo thực lực tham gọn huy động thái vũ đạo bút trên không trung rơi xuống từng đạo vết tích cuối cùng sen lẫn thành thiên trực tiếp bị hủy diệt mà cánh tay kia càng là khó mà ngăn cản thái vũ đạo bút đi lực liên tục bại lui sau đó trở về nơi cũ vực sâu lâm phạm sợ hai thán phục thái vũ đạo bút lực lượng quả nhiên là cường đại vô cùng nhưng tuyệt đối không cách nào cùng hắn hổ lâu còn có thái thần phụ lục so sánh dù sao mình cái này thế nhưng là tiên bảo cũng là bởi vì không có luyện hóa mà thôi không cách nào phát huy ra tiên bảo thực lực chân chính nếu như có thể đem luyện hóa thành công sức mạnh bùng lên tuyệt đối càng kinh khủng trường giáo theo ta thấy coi như hiện tại đối phương bị đánh lui nhưng chỉ cần nhóm chúng ta vừa đi vừa mới đồ chơi kia tuyệt đối vẫn là phải ra lâm p h ạ m đi vào t r ư ở n g giáo bên người nói nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào t r ư ở n g giáo trong tay thái vũ đạo bút cỡ nào muốn sờ một chút thế nhưng là t r ư ở n g giáo chính là không cho cái này khiến hắn cảm giác nhân sinh lâm vào một mảnh trong bóng tối giữa người và người tín nhiệm cũng không có ta không phải để ngươi ở nơi đó chờ đợi sao n g ư ơ i chạy qua làm gì nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ trường giáo khiến trách hắn làm ư ợ n nhờ thái vũ đạo bút mới phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy nếu như không có thái vũ đạo bút đối phó vừa mới cánh tay kia hẳn là sẽ rất phí sức lâm phàm nói trường giáo yên tâm ta có biện pháp bảo vệ mình bạch trường giáo bây giờ nên làm gì nhóm phó trưởng môn do hỏi hắn rõ ràng cảm giác việc này có chút khó giải quyết bạch thu trầm tư chốc lát nói trực tiếp g i ế t đi vào phong ấn bực sâu nếu không coi như ta tại biên giới b ả y ra phong ấn lấy vừa mới cánh tay kia thực lực vẫn như cũ có thể phá vỡ phong ấn chờ một chút ta lấy thái vũ đạo bút mở đường trực tiếp phá vỡ mây mù yêu quái đi tiêu miệng bực sâu nhóm phó trưởng môn cảm kích nói vậy liền đa tạ bạch t r ư ở n giáo g rất nhanh bạch thu cầm trong tay thái vũ đạo bút phá vỡ một cái thông đạo chung quanh mây mù yêu quái đều không thể ngưng tụ cùng một chỗ hiu hai người trực tiếp xâm nhập côn ngọc sơn mà lâm phảm cũng là theo sát phía sau hắn cũng không phải cho là mình có thể tại vực sâu nơi đó giúp đỡ được gì mà là muốn tiến vào bên trong chém giết một chút yêu ma tiến vào côn ngọc sơn về sau hắn liền thôi động hôn nguyên kim hồ kim hà thủy lan xuống phô thiên cái địa hướng xuống đất rơi đi những cái kia yêu ma sao có thể chống đỡ được thân thể thụ trọng thương phanh phanh vỡ v ụ n dù là rơi xuống tỷ lệ thấp đáng thương cũng vô pháp ngăn cản hắn mạnh lên ý nghĩ ai cái này tiểu tử bạch thu lắc đầu cũng không biết do cái này tiểu tử có phải hay không ăn no lấy không có chuyện làm chuyên môn đối với mấy cái này yêu ma ra tay làm gì coi như rết lại nhiều lại để làm gì hoàn toàn một chút tác dụng cũng không có nhưng là lâm phàm rết n g ư ờ i vui nơi nào sẽ để ý những đồ chơi này vượt sâu trên không bạch thu ngưng thần nhìn xem phía dưới trong vực sâu tình huống mây mù yêu quái sôi trào l o a n g thoáng có thể nhìn thấy trong vực sâu có gì đó quái lạ tồn tại c h ấ n hắn một bút rơi xuống lấy thái vũ đạo bút là cánh tay thi triển tiên thuật thần t h ô n g uy lực so với lúc trước muốn kinh khủng hơn nhưng lại tại lúc này một đạo cổ lao khí t i ế theo trong vực sâu bạo phát đi ra che kín lân giáp cánh tay xuất hiện một quên oanh đến trực tiếp đem chấn chứ đánh nát bạch thu vẻ mặt nghiêm túc hắn đã cảm nhận được c ố lực lượng này là kinh khủng đến cỡ nào thậm chí đều đang nghĩ đến cùng là vị nào yêu ma đại năng có thực lực như vậy chỉ là suy nghĩ một lần cũng không nghĩ bắt đầu có người như vậy cũng không nhìn thấy bản thể chỉ dựa vào một cánh tay liền có thể cùng nắm giữ thái vũ đạo bút hắn chống lại thực lực không khỏi cũng quá cường đại giống một đạo tiếng gầm gừ theo trong vực sâu truyền ra ngoài ngay sau đó một đạo hát sắc quang mang theo trong vực sâu quét sạch mà ra uy thế kinh thiên động địa quang mang phảng phất xuyên tấu thời gian cùng không gian trong chấp mắt cũng đã giết tới bạch thu trước mặt phá bạch thu một bút vung ra kim quang nở rộ tiên đạo pháp tác hóa thành một đạo lôi đình đột nhiên rơi xuống lôi đình t r ắ n g kiện trọn vẹn đem vực sâu bao trùm triệt để cùng hắc quang đụng vào nhau ầm ầm đất dung núi chuyển đủ để xé bỏ hết t h ể dư ba khuyết tán ra những cái kia đã yêu hóa cây cối trực tiếp bị ma diệt thành cho tàn bạch trường giáo đây rốt cuộc là tồn tại gì làm sao có thể khủng bố như thế nhâm phó trưởng môn kinh thanh do hỏi hắn biết rõ thái vũ tiên môn thái vũ đã bút đây là một cái rất là kinh khủng bà bối trải qua dài thời gian lần dưỡng đã sớm có kinh khủng đến cực hạn lực lượng không biết rõ nhưng tuyệt đối không phải nhóm chúng ta biết yêu ma bây giờ yêu bạch thu ngưng thần cảnh giác t h i triển thái vũ đạo bút cần tiêu hao cực lớn pháp lực nếu như không phải thái vũ đạo bút lực lượng tương đối phong mang lấy cá nhân hắn thực lực chưa hẳn chính là cánh tay này đối thủ cổ lao khí tức không phải là cổ lao yêu ma không thành côn ngọc sơn đến cùng là cái gì địa phương làm sao lại cất ở đây nhiều đồ vật lâm phạm dự cảm tình huống có chút không đúng trưởng giáo coi như có được thái vũ đạo bút cũng không có hình thành niềm ép tính cục diện cái này bảo b ố i cuối cùng không bằng ta tiết bảo nếu như là tiết bảo tuyệt đối sớm đã đem đối phương giải quyết lúc này bạch thu không có ẩn tàng thủ đoạn mà là chỉ bắt phát quyết kích phát thái vũ đạo bút bên trong lực lượng chân chính cũng chính là thái vũ tiên môn khí vận có thể chấn áp tiên môn khí vận bà bối tại dài thời gian luẩn dưỡng dưới cũng sẽ ngưng tụ tiên môn khí vận sử dụng một điểm liền ít đi một chút muốn khôi phục lại cũng không biết do cần bao dài thời gian ồ lâm p h ạ m phát hiện ngay tại v ừ a mới bạch thu khí tức biến có chút không đồng dạng nhất là thái vũ đạo bút càng là tản ra bạch s á t sương mù những sương mù này bên trong giống như có kim long hư ảnh đang may múa đây là hắn có chút nhìn không thấu vật này đến cùng là cái gì đồ vật nhưng lại có thể cảm giác được bất bạch thu hít sâu một hơi thái vũ đạo bút tại giữa ngón tay chuyển động sau đó con mắt có chút h i ế p một lát sau đột nhiên mở ra v ạ n đạo tinh quang sáng trói l o a mắt thôi được bỏ mặc ngươi là vật gì hôm nay liền lấy thái vũ đạo bút khí vận đưa ngươi chấn áp ở đây vinh thế thoát thân không được vừa dứt lời cái gặp bạch thu một bút rơi xuống trong chốc lát phong vân r u n g động ngòi bút chấn động trước mặt hư không cũng bắt đầu vặt mẹo sau đó một c ỗ lực lượng kinh khủng triệt để bạo phát đi ra rót vào đến trong thâm lên lâm phàm bước chân lui lại hắn theo thái vũ đạo bút trên cảm nhận được kinh thế không thể ngăn cản lực lượng có chút lợi không nghĩ tới t r ư ở n g giáo còn có ngón này phong phong bàn tay dạy họ c viết từng cái vàng óng ánh chữ lớn tại thái vũ đạo bút ngòi bút phía dưới ngưng tụ thành sau đó hướng phía vực sâu rơi xuống mà đi ông vực sâu chấn động toàn bộ côn ngọc sơn cũng đang run sợ bao phủ tại côn ngọc sơn mây mù yêu quái phản p h ấ t nhận một loại nào đó dẫn dắt không ngừng hướng phía vực sâu ngưng tụ đến gào thét tràn vào trong vực sâu cũng không lâu lắm t r u n g quanh mây mù yêu quái toàn bộ tiêu tán mà tại vực sâu lối vào chỗ thì là có ánh sáng màn tại loài da hô bạch thu hít sâu một hơi thân sắc có chút tiều tụy t h i triển thái vũ đạo bút bên trong khí v ậ n có chút tốn sức dù là hắn là chân tiên tù vi cũng là như thế lúc này thái vũ đạo bút so với lúc trước muốn ảm đạm một kia đã tiêu hao không nội dung n g ầ m khí v ậ n chỉ có thể tiếp tục chấn áp thái vũ tiên môn khí v ậ n chậm rãi hơn dưỡng có lẽ qua cái mấy trăm năm thời gian liền có thể đem hôm nay tiêu hao khí v ậ n một lần nữa bù đắp lại Tốt, ta ố t t nghĩ vực sâu hẳn là bị phong ấn c h ỉ ít tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong bên trong tồn tại tạm thời đừng nghĩ ra bạch thu nói hắn cũng không dám cam đoan có thể duy trì bao lâu duy trì phong ấn lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua mà càng, ngày càng c bạch, đại đại bạch, bạch thu lạnh nhật nói đảm nhiệm đạo hữu không cần khắc khí nguyên bản không biết nơi này tình huống bây giờ xem xét mới biết rõ sự tình không đơn giản nếu như không đem phong ấn mặc cho lấy tiếp tục phát triển tiếp như vậy đối tất cả đại môn phái tới nói đều là một loại tai nạn lâm phạm cũng là lần đầu tiên xem thường trưởng giáo hắn không nghĩ tới trưởng giáo vậy mà như thế hiểu rõ đại nghĩa trước kia thật đúng là không thấy ra bất quá hắn lại tiếp tục làm lấy việc không có mây mù yêu quái bao phủ các yêu ma liền phảng h ấ t không có ẩn tàng địa phương ngắn ngủi một thần sau đó liền hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng lâm phạm cũng sẽ không từ bỏ những thứ này trực tiếp động thủ mở rết những này đều là có thể rơi xuống pháp lực tốt ra hỏa cường g i ả tạm thời giết không được còn không thể cầm những này nho nhỏ yêu ma phẫu thuật không thành nhất định phải nhường bọn hắn biết rõ các ngươi lâm ba ba lợi hại đồng thời dùng các ngươi nhỏ yếu thân thể là ba ba cung cấp trợ giúp đi q u y một chương hai trăm bảy mươi vô sự không đăng tam bảo điện chương hai trăm bảy mươi vô sự không đăng tam bảo điện trường giáo ngươi là thật để cho ta đối ngươi lau mắt mà nhìn không nghĩ tới ngươi hiểu rõ đại nghĩa như thế lâm phạm vô tình thổi p h ồ n g trường giáo xem xét nhậm phó trưởng môn nói những này hắn liền biết rõ chuyện này không có nghĩ đơn giản như vậy bạch thu trưởng giáo lạnh nhạt nói v ớ p nghèo theo trong miệng ngươi nói ra ta cũng cảm giác thấm hoảng thu hồi ngươi muốn sở thái vũ đạo bút ý nghĩ đó là không có khả năng sự tình ta cũng không nói muốn sở làm sao lại như thế lòng dạ hẹp hòi đâu lâm phạm không nghĩ tới trưởng giáo đối với hắn ý kiến có chút lớn à, đây là trước kia tổn thương quá sâu trưởng giáo nhớ kỹ trong lòng khó mà lãng quên sao xem ra sau này khẳng định phải quan tâm nhiều hơn trưởng giáo cải biến tự thân tại trưởng giáo ý nghĩ trong lòng lúc này bạch thu trong lòng nghĩ pháp có chút phức tạp vận dưỡng thật lâu khí vận cứ như vậy bạo phát đi ra đối thái vũ đạo bút tới nói có ảnh hưởng rất lớn mà lại đối thái vũ tiên môn cũng là có ảnh hưởng đảm nhiệm đạo hữu bây giờ tạm thời vô sự vậy trước tiên cáo tử bạch thu ôm q u y n không muốn bên ngoài dừng lại quá lâu thái vũ đạo bút ly khai môn phái thời gian quá dài cuối cùng không tốt. Các không thái ể lây động môn p h căng cơ. có cản, ngăn Nhâm trưởng môn không có ngăn cản, lần nữa càng tạng, tuyên đố ngày sau đến phó nhà bái tạ. Thái tạng. sau đố bài vũ tiên môn trường giáo trở về đệ nhất thời gian chính là đem thái vũ đạo bút trả về tiếp tục nhường thái vũ đạo bút chấn áp thái vũ tiên môn khí v ậ n chỉ là bởi vì tiêu hao trong đó khí v ậ n dẫn đến môn phái có một tiêu biến hóa b ế quan không ra thái thượng trưởng lao nhóm cũng cảm ứng được như thế biến hóa cũng không nói thêm cái gì trường giáo có ý nghĩ của mình bọn hắn liền giống như thái vũ đạo bút hóa thành môn phái sau cùng hậu thuẫn không đến sinh tử tồn vong thời khắc sẽ không ra tới bây giờ lâm p h ạ m tu vi đã sớm không phải đã từng kia cái gì cũng đều không hiểu c ọ n g lông tiểu tử cũng có thể cảm ứ n g được môn phái biến hóa khí vận chi tranh thuyết pháp từ trước tới nay liền tồn tại xem ra động thái vũ đạo bút thật ảnh hưởng đến môn phái khí vận nhưng cái này cũng nói rõ một vấn đề trường giáo người này thật đúng là không tệ thuộc về người tốt ta vừa v ẫ n rất tốt người sống không lâu về sau đến chiếu cố một điểm nếu như bạch thu biết rõ lâm p h ạ m ý nghĩ trong lòng tuyệt đối một gậy đem lâm p h ạ m đánh ngã trên mặt đất ngươi tiểu tử nghĩ như thế nào bằng cái gì liền nói người tốt sống không lâu lâm phàm hồi trở lại tự mình ngọn núi lần này chi hành thu hoạ phải hào hào kiểm kê một cái chỉ là hắn không biết đến chính là ngụy u cùng t r ư ở n g giáo gặp mặt chỉ vào t r ư ở n g giáo cái mui chính là dừng lại nội p h u n sư đ ệ trước kia gặp ngươi tinh minh như vậy một người làm sao cũng làm ra bực này chuyện ngu xuẩn bảo vật chấn phái khí vận ngươi cũng có dũng khí tiêu hao côn hư cùng cũng có bảo vật chấn phái nếu như là phong ấn bực sâu bọn hắn đều có thể vận dụng tự mình bảo vật chấn phái tại sao tới tìm ngươi thái vũ tiên môn cơ nghiệp là lớn nhưng cũng không chịu nổi ngươi dạng này bại a trường giáo phản bác sư tỷ tình huống thần cấp huống hồ đừng nói với ta những đồ chơi này Thái vũ đồng ạ o bút t mấy r ă thời bên ngoài thanh danh mặc dù không phải ma đạo như vậy hung tàn nhưng thủ đoạn cũng có chút lăng lệ ra tay vô cùng áp độc bạch thu trong lòng khổ chỉ có thể yên lặng tiếp nhận nhỏ yếu liền phải bị đánh gối phật thấp bị phun cũng phải thủ lấy diệt tiên phong lâm phạm xem xét tự thân pháp lực đã tích lũy đến sáu mươi bốn năm trăm sáu mươi tám năm dựa theo như thường tình huống tới nói hán dạng này pháp lực đủ để vượt qua tam thai lục nan trở thành hư không cảnh đại năng nhưng lúc trước chỉ là một mực kẹp lấy mà thôi vừa mới còn rơi xuống hai môn thiên phú thần thông nhiệt năng cảm chi thanh đồng cấp loài rắn yêu ma thiên phú thần thông coi như con mắt nhìn không thấy cũng có thể cảm giác nhiệt năng hơn có thể rõ ràng thấy do pháp lực lưu động xu thế biến s ắ c nguy trang thanh đồng cấp cải biến tự thân nhan sắc cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể tránh né truy tung lượng loại này thiên phú thần thông cũng chẳng ra sao cả muốn nói hơi đáng tin cậy điểm cũng liền cái này nhiệt năng cảm chi mà thôi còn lại cũng chẳng ra sao cả nhưng có thể có được thiên phú thần thông cũng đã là rất chuyện không tồi chỗ nào còn cần nhiều như vậy yêu cầu muốn thu hoạch được tốt thiên phú thần thông thật muốn nhìn vật lý phải xem gặp được dạng gì yêu ma cũng không phải thực lực yêu ma cường đại liền có thể rơi xuống tốt thiên phú thần thông hắn cho đến bây giờ cũng liền một môn nhập tiên cấp thiên phú thần thông đoạn chi trọng sinh n à y thần thông là rất không tệ ai luôn cảm giác các loại t i ê n phú thần thông ra thân càng ngày càng không giống như là một người a hắn vì thế cảm giác rất đau đầu thùng thùng lâm sư h i n h ngươi ở đâu là ta đi về đông ngoài cửa truyền đến thanh â m nghe thanh â m này liền có thể nghe ra người này không phải đứng đắn gì người vào đi g i ạ đông lai trên mặt chất đống tiêu dung nụ cười kia vạn năm không tiêu tan không quan tâm nhìn thấy ai đều là vẻ mặt t ư ơ i cười người bình thường nhìn thấy nụ cười này tuyệt đối sẽ cảm giác người này không tệ nhất định là người tốt nếu như không phải người tốt có thể cười như thế sán lạ sao lâm phạm nhìn đối phương g i a sư đ ệ ngươi đây là vô sự không đang tam bảo điện xem ngươi cười bị ổi như thế lại muốn nói cái gì đây ai nha sư h u n h lời nói này coi như không có việc gì sư đệ cái này tâm cũng là thường xuyên nhớ mong lấy sư huynh sư huynh rất lâu không trở lại hiếm thấy một lần trở về lại rất nhanh liền ra ngoài sư đệ trong lòng có thật nhiều lời nói cũng muốn theo sư huynh nói giả đông lai nói thân là thái vũ tiên môn biết nhất mọi việc đều thuận lợi người nếu ai tin tưởng hắn chỉ sợ bị bán đều phải gọi thẳng đối phương tốt lâm phàm trong lúc rảnh rỗi không khỏi cười nói à thật sao vậy ngươi ngược lại là nói một chút có lời gì muốn cùng sư huynh nói giả đông lai dạo bước đến lâm phàm bên người sau đó thở dài một tiếng lâm sư h u n h ngươi biết không Có đ nhưng ta chưa từng phàn nàn bởi vì các loại gặp t h ắ c trở đều là một loại trưởng thành từ khi lâm sư huynh gia nhập môn phái về sau ta liền đối lâm sư huynh có một loại dị dạng tình cảm loại kia tình cảm phản phất như là nhìn thấy huynh trưởng cũng hứa lâm sư huynh nghe nói loại giới đối tác chuyển môn có chỗ hiểu lầm nhưng ta dạng đông lai có thể vỗ ngực cam đoan Ta l à đường đường c h í n hỏi ánh mắt nhìn a t g thẳng n vào vấn đề chọn trọng điểm nói đi đến cùng có chuyện gì lâm phạm hỏi ánh mắt nhìn thẳng dạ đông lai hắn cũng không tin dạ đông lai không giải thích được chính là vì nói với hắn những chuyện này nói nhảm dạ đông lai cùng lâm p h ả m ánh mắt đụng trạng có chút không tốt làm ý tứ túi đầu sau đó nhỏ giọng nói sư h i n h ta muốn theo ngươi mượn ít tiền quả nhiên ngoa tào tuyệt đối chính là như vậy l i ê n p h ả m phất nhiều năm không liên hệ người trong lúc đó phát tới một tin tức tại khi thấy cái chữ này thời điểm hắn liền biết rõ câu nói tiếp theo tuyệt đối là mượn ít tiền tái n h ậ t mà vô lực một chữ thường thường có thể để ngươi mỹ hảo tâm tình xa vào đến xoắn suýt bên trong dạ đông lai nhìn một cái ngầm đầu nghĩ quan sát lâm sư h u n h biểu lộ sau đó lại nhanh chóng túi đầu xuống sư h u n h nếu như ngươi cảm giác khó xử có thể lâm à m ta chưa nói qua. nói l phạm nhìn đối phương một thời gian cũng không biết nên nói cái gì huynh đệ chúng ta đều là tu tiên làm sao cũng sẽ cho tới như thế con buôn chủ đ ệ bên trên không vay tiền chúng ta mãi mãi cũng là tốt đồng môn mà lại ngươi thế nhưng là chân truyền đệ tử cũng không khả năng lẫn vào thê thảm như thế đi Dạ đông lai đi tìm mấy người nhưng là cũng không có mượn đến hoặc là không tại môn phái hoặc là chính là gần người nhất không linh thạch cũng dùng để tu luyện cuối cùng hắn nghĩ tới lâm phạm bao nhiêu lâm phạm hỏi hắn có được mấy trăm triệu mai linh thạch có thể nói là giàu có nhất tồn tại mà lại ngoại nhân còn không biết do hắn có như thế nhiều linh thạch một m ộ trăm t vạn có thể chứ dạ đông lai yếu ớt mà hỏi nói ra con số này thời điểm hắn tự nhận là không có bao nhiêu năm chắc triệu viên linh thạch không phải số lượng nhỏ liền xem như chân truyền đệ tử cũng là như thế sư minh ta biết rõ cái này hơi nhiều nhưng thật nhu cầu cấp bách sư minh ngươi liền giúp ta một chút đi ta thể với trời chờ ta quay vòng tới thời điểm nhất định còn cho ngươi cho dù là đi hiểm địa bí cảnh cũng tuyệt đối kiếm đủ còn cho sư minh dạ đông lai giơ tay lên thề với trời lâm phạm nhữ mày ra sư đệ ta nhớ được ngươi trước kia giống như cũng không thiếu linh thạch đi tuy nói triệu viên linh thạch không phải số lượng nhỏ nhưng là đối với ngươi mà nói cũng không có thể là vấn đề gì đi ra đông lai cúi đầu có chút xấu hổ t h a n h âm rất yếu nói sư huynh ta là gần nhất mua sắm đồ vật hơi nhiều một thời gian không có quay vòng tới nếu như thật sự là không được ta đi tìm người khác hỏi một chút vậy l i ề n không quáy rời sư huynh nói xong lời này ra đông lai liền chuẩn bị ly khai vân vân lâm phạm hô cho mặc dù không biết rõ ngươi muốn làm gì nhưng bất kể nói thế nào đã ngươi tìm tới ta, ta cũng sẽ không, không giúp ngươi nơi này là một trăm vạn mai linh thạch đi thôi dạ đông lai lập tức đại h ỉ cầm lấy chứa linh thạch cái túi cảm động đến rơi nước mắt nói thật cảm tạ sư m i n h ta nhất định sẽ mau chóng trả lại cho ngươi lâm phàm nhìn xem dạ đông lai bóng lưng rời đi sờ lên cằm lâm vào trầm tư được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì quỷ biết rõ dạ đông lai đang làm cái gì đồ vật mà lúc này dạ đông lai theo lâm phàm nơi này mượn đến một trăm vạn mai linh thạch về sau liền đến đến cửa s â n môn ở nơi đó còn có người chờ đợi người kia cũng là một vị chân truyền đệ tử nhưng ở chân truyền đệ tử bên trong y danh không hiện thuộc về tương đối bình thường một vị dạ sư minh linh thạch cũng chuẩn bị xong chưa vị này chân truyền đệ tử hỏi dạ đông lai nói chuẩn bị xong cuối cùng một trăm vạn ta phải nhờ vào cái này một trăm vạn mai linh thạch đem ta trước kia thua trận toàn bộ t h ắ n g trở về ta muốn để bọn hắn biết rõ thái vũ tiên môn dạ đông lai linh thạch không phải tốt như vậy thắng quy một chương hai trăm bảy mươi một nên ta giáo huấn người thời điểm chương hai trăm bảy mươi một nên ta giáo huấn người thời điểm bọn hắn đây là đi nơi đó tuy nói lâm phảm không muốn quản dạ đông lai nhưng hắn từ nơi này mượn đi một trăm vạn dẫn đến trong lòng của hắn rất h ế u kỳ cùng với dạ đông lai vị kia đệ tử cũng là chân truyền đệ tử hai người lén lén lút lút ly khai t i ề n môn cảm giác không có chuyện tốt có đi hay là không lâm phạm suy nghĩ đến cùng muốn hay không đi theo nhìn xem dù sao trong lúc rảnh rỗi vậy liền đi xem một chút cũng tốt cái này tiểu tử nếu là dám lung tung t r ả đạp hắn một trăm vạn mai linh thạch không phải làm bảo hắn đột nhiên hắn cho mày nhiệt độ cơ thể lên cao giống như có một đám lửa sớm thiêu đốt ra giống như vận chuyển pháp lực đem loại cảm giác này áp chế xuống muốn đột phá a pháp lực quá cao dẫn đến ba thai đến sớm hắn biết rõ đây là cái gì tình huống quý nhất cảnh đợi có chút lâu pháp lực tích lũy đầy đủ hùng hậu muốn đột phá đến ba thai mà lại vừa mới thiêu đốt cảm giác chính là hỏa hoạn không nghĩ tới lại là năm thứ ba đại học t h a i tại cái này cảnh giới bên trong là phân đẳng cấp bình thường phổ thông tu sĩ pháp lực không đủ hùng hậu thần thông tu luyện không đủ cao thâm hoặc là thiên phu không phải như vậy cường thịnh bình thường đều sẽ nên đón tiểu tam thai mà tiểu tam thai chính là đau thai ôn thai cơ thai tiểu tam thai nạn độ cũng không cao chỉ cần vận khí không phải kém đến trình độ nhất định đều có thể bình yên vượt qua thế nhưng là năm thứ ba đại học thai liền không đồng dạng hỏa hoạn thủy thai nạn bão cũng có hủy thiên diện địa chi uy thuộc về hủy diện tính thai nạn không có thực lực mạnh mẽ làm cơ sở rất khó vượt qua lâm phàm không muốn tại môn phái độ ba thai trước đi theo dạ đông lai đi xem một chút đến cùng là cái gì tình huống ngay kế tiếp cái này tiểu tử thật đúng là có thể chạy đến cùng là muốn đi cái gì địa phương vậy mà đi xa như vậy đường nguyên bản hắn coi là dạ đông lai là muốn đi thiên bảo cát nhưng là xem xét tuyến đường liền biết do không đúng rất nhanh hắn nhìn thấy hai người tiến vào một ngọn núi núi này không có danh tiếng gì ở t r u n g quanh cũng chỉ là thuộc về tìm thường sơn mạch mà thôi nhưng hắn lại có thể phát hiện có không ít người ở trong đó hoạt động lâm phạm rơi xuống trong núi đi theo dạ đông lai thân ả n h đi qua một cái đài giai tiểu lộ hướng phía trên núi đi đến hắn nhìn thấy không ít bất phạm đệ tử đi ngang qua thực lực cũng không kém hơn nữa nhìn mặc đều là có m ô n phái liền liền ma đạo đệ tử ra có kỳ quái địa phương làm sao trước kia liền chưa từng có nghe qua đâu lâm phạm trong lòng rất n g h i hoặc nếu quả thật có nhiều người như vậy tới đây nơi đây không có khả năng không có tiếng tăm gì hẳn là các mối quan hệ của mình không đủ rộng phạm vi không đủ lớn cho nên chưa từng nghe người nói qua phương xa một tòa đại điện đứng ở trên đỉnh núi tại lối vào có hai vị nam tử đang tại bảo vệ khi thấy dạ đông lai lúc không khỏi cười nói dạ huynh lần trước liên chiến mấy ngày thua táng ra bại sản lại tới dạ đông lai n g h i ê n g mắt bất m ắ n nói người cái này nói gì vậy ta dạ đông lai khi nào thua táng ra bại sản chỉ là liên chiến mấy ngày tinh khí thần không tốt trở về tu dưỡng một thời gian mà thôi nói với các ngươi những n à y không có bất kỳ ý tứ gì nhìn ta hôm nay là như thế nào đại sát tứ phương hắn lúc đến nơi này l i ề n đã cảm giác thể nội có đoàn lửa đang tiêu đốt kia là thắng tiền hỏa diễm canh giữ ở cửa ra vào hai vị nam tử trên mặt tôi cười tiếu dung có chút ý tứ gì khác nhìn xem dạ đông lai tiến vào đại điện bên trong mới khinh thường nói nhìn hắn đợi lát nữa thua có bao nhiêu thảm lâm p h ạ m lỗ thai rất linh mẫn không nghĩ tới nơi này lại là sòng bạc tu tiên cũng thích cờ bạc rất không có khả năng đi nhưng ngẫm lại cũng thế tu tiên lại có thể như thế nào cũng không phải vô dụng vô cầu cũng chính là so phạm nhân nhiều chút lực lượng mà thôi dừng lại vị huynh đệ kia nhìn xem lạ mặt trước kia giống như chưa có tới đi ngay tại lâm p h ạ m chuẩn bị theo trước mặt hai người đi qua thời điểm một vị nam tử ngăn lại lâm phảm nghi ngờ hỏi lâm phảm cười nói không sai lần đầu tiên tới nơi này thử thời vận hai vị nam tử quan sát tỉ mỉ lấy lâm phàm xác định đối phương không phải tới quấy dối về sau đi vào đi bất quá ngươi làm ớ i tới có quy tắc vẫn là phải với ngươi nói đến bên trong thần thức là không thể dùng mà lại cũng cấm thi triển pháp lực nếu như bị phát hiện liền sẽ bị đuổi ra ngoài nhóm chúng ta sớm nói cho ngươi rõ ràng để phòng ngươi không hiểu quy củ lâm phàm cười ô m quyền nói đa tạ cáo chi thật đúng là không biết rõ hôm nay có thể hay không thắng lợi trở về à sau đó tại hai vị nam tử nhỏ giọng nói thầm bên trong lâm phàm đi vào đại điện bên trong còn thắng lợi trở về không đem ngươi quần lót thua không có cũng coi là chuyện tốt là lâm p h ạ m tiến vào đại điện về sau lập tức phát hiện bên trong người đông nghìn n h ị t tất cả đều là người thiên ma yêu ba đạo cũng có mà lại một cái bản chức vây người không phải số ít thậm chí cũng rất khó c h e n vào đồng thời hắn phát hiện tòa đại điện này có chút quỷ dị giống như có một cỗ sức mạnh huyền diệu áp chế đám người thần thức không thể đem thần thức ngoại phóng đây là phòng gian lận thủ đoạn a lâm p h ạ m r ụ c dịch nhìn xem chung quanh tình huống có dân cờ bạc cười ha h a mà có dân cờ bạc thì là đều đã đỏ mắt dù là tu vi cao sâu cũng bởi vì quá mức kích động thần trường mà làm đỏ bừng cả khuôn mặt mồ hôi rầm rầm chảy xuôi thậm chí hắn thấy có người đem một cái linh khí cho làm. giá cả ít nhất phải thấp gấp đôi ha ha không nghĩ tới cách chơi có nhiều như vậy hắn phát hiện nơi này cách chơi rất nhiều ngoại trừ thường gặp lá bài bài chín mặt trượng còn có các loại đánh bạc hình thức nhưng vào lúc này có người vỗ nhẹ lâm p h ạ m hậu bối huynh đệ lần đầu tiên tới lâm p h ạ m quay đầu nhìn lại một vị tặc mi thử nhãn nam tử mang theo nụ cười bị ổi cùng hắn chào hỏi ừng lần đầu tiên tới lâm p h ạ m nói nam tử nói huynh đệ lần đầu tiên tới tốt ta ở chỗ này thế nhưng là chờ đợi thật lâu rồi ta gọi thạch lao h ụ rất ưa thích chính là cùng lần đầu tiên tới người nơi này liên hệ bởi vì lần đầu tiên tới người vận khí thường thường đều sẽ đặc biệt tốt ta xem qua không ít người đều là lần đầu tiên tới sau đó thắng thắng lợi trở về nếu không ta dẫn ngươi nhìn xung quanh lâm phạm cười hỏi như thế không cần tuy nói ta là lần đầu tiên đến nhưng ta đối với nơi này thế nhưng là rất quen thuộc ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi biết người kia sao hắn chỉ vào phương xa ngồi ở chỗ đó gầm thét dạ đông lai hắn a thạch lao thụ vừa định đem tự mình biết đến nói ra lại chớp mắt sờ lên c ằ m lộ ra vẻ làm khó cái này lâm phạm xuất ra mười cái linh thạch khác lạ ít liền hỏi một chút ngươi tình vốn mà thôi thạch lao thụ nhìn thấy mười cái linh thạch lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng đem linh thạch thu vào trong lòng nói biết rõ biết rõ gần nhất một tháng này thường xuyên đến bình thường vừa đến đã đợi bốn năm ngày nghe nói là thái vũ tiên môn chân truyền đệ tử đánh cược cũng lớn kia linh thạch số lượng đều có thể đem ta đ ậ p chết bất quá hâm mộ cũng vô dụng ai bảo người ta là đại môn phái chân truyền đệ tử chính là có tiền nhưng hắn người này có chút nấm mốc nói đơn giản một chút chính là bên trên e o đã thua gần có ngàn vạn mai linh thạch đi liền bản bệnh linh khí cũng thế chấp đi ra lần này lại mang đến triệu viên linh thạch thật không biết rõ là cái nào đổ đần cho hắn mượn đây không phải bánh bao thịt đánh chó có đi không về nhà thạch lao thụ thật đúng là không biết rõ trong miệng hắn nói đồ đần chính là trước mắt vị này ngàn vạn mai linh thạch lâm p h à m hít mắt không nghĩ tới dạ đông lai lại có dạng này t à i phú bất quá ngẫm lại cũng kém không nhiều liền tự thân bản m ệ n h linh khí cũng thế chấp ra ngoài đem trên thân đáng tiền cũng thế chấp ra ngoài hoàn toàn chính xác đủ số này mà lại hắn có hay không bên ngoài mượn linh thạch cũng còn khó mà nói à xem ra đánh cược rất lớn vậy cái này sòng bạc là ai mở tại cái này bên trong d ã núi mở sòng bạc người đến cũng đều là tiền ma yêu ba đạo đệ tử liền không sợ xảy ra vấn đề lâm p h à n hỏi thạch lao thụ lắc đầu nói cụ thể người nào mở ta cũng không biết rõ nhưng nghe nói đến đầu rất lớn không ai dám ở chỗ này gây chuyện được rồi cũng không cần quản là ai mở hắn hiện tại liền muốn nhìn xem dạ đông lai đến cùng chuẩn bị cho hắn một cái dạng gì thuyết pháp không còn việc của ngươi đi thôi lâm phàm phất tay đem đối phương đổi u đi thạch lao thụ đầu tỉnh tỉnh luôn cảm giác cái này mời cái linh thạch không khỏi cũng quá dễ kiếm đi còn có đối phương là cái gì tình huống có chút không nghĩ ra lâm phàm đi vào d i đông lai tham chiến kia cái bản lúc này dạ đông lai、like、trước mặt trưng bày linh thạch quang mang l ó a mắt số lượng rất nhiều người vây xem cũng mắt không chấp nhìn xem bọn hắn rất thích xem chính là như vậy đánh cược một cái ở dưới linh thạch chính là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng mười cự chín c lừa dối hắn cũng không muốn nói nhiều cũng không muốn dò xét cái gì liền biết rõ dạ đông lai、like、dạng này chơi tiếp tục cơ bản cũng là cho người ta đưa lương đồng thời dạ đông lai、like、chơi chính là đơn giản nhất đoán đơn hoặc là đôi từng cái tiểu thạch đầu bày ra trên bàn lại có thể thắng được vô cùng chân quý linh thạch đơn ta nói là đơn dạ đông lai、like、đã quên mình đem trước mặt linh thạch đầy đi ra sau đó đứng dậy v ô cái bà nói ta dạ đông lai cũng không tin liên tục năm thanh hắn đều là đôi cái này một cái ta muốn đem ta thua trận toàn bộ t h ắ n g trở về người trung q u a n h cũng trông mong mà đối đãi ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn cái này một cái dạ đông lai ở dưới số lượng liền khoảng chừng hơn năm mươi mai linh thạch thật là kinh khủng đến cực hạn đánh vợt ca mở không có ý tứ lại là đôi sáu liền đôi dạ đông lai nhìn thấy kết quả như vậy không chỉ có con mắt đỏ lên liền liền cổ cũng đỏ bừng gân xanh càng là có lại thật giống như dễ cây giống như cái này sao có thể hai tay của hắn chết nắm lấy mặt bàn con mắt chừng tròn vo không dám tin nhìn một màn trước mắt nguyên bản chồng chất tại trước mặt linh thạch đã bị đối phương lấy đi mà hắn chuẩn bị đại sát tứ phương triệu viên linh thạch ngắn ngủi thời gian bên trong liền bị thắng đi hắn là thật b u ố c không trôi khẩu khí này à. ta là thái vũ tiên môn chân truyền đệ tử ta muốn mượn linh thạch ai cho ta mượn đứng sau lưng hắn lâm phàm d ố i xuất thủ ấn hướng dạ đông lai cái hót sau đó đột nhiên hướng phía phía dưới ép đi. dạ đông lai mặt hung hăng đánh tới hướng mặt bàn ẩm soạt o -so ạ -so. mặt bàn băng liệt bày ra tại phía trên linh thạch rơi đầy đất người chung quanh cũng bị kính sợ hướng phía phía sau thối lui lao thử cho ngươi mượn một trăm vạn mai linh thạch ngươi chính là dùng để đánh tờ sao lâm phảm cảm giác có cần phải hào hào giáo hấn một chút dạ đông lai mặc dù cái này ra hỏa mọi việc đều thuận lợi làm người không đáng tin cậy nhưng ít nhất là đồng môn mà lại hắn tự nhận là là đại sư mình có cần phải hào hào giáo hấn không nghe lời chân truyền đệ tử Quy hữu, hữu, một ta ta chương các dạ đông lai lén, có các Chương các có các ngươi. ngươi. đông đông vị với vị với đạo đạo dạ dạ là lai lội là lai lội có thể nghe được thanh âm này thời điểm hắn lại là bị hủ toàn thân rút rơi y hơn nữa còn có xấu hổ hắn theo mặt đất đứng lên thanh âm rất yếu cùng lúc trước kia gân cổ là to bộ dáng so sánh với đến hình thành lượng loại này bộ dáng sư h i n h ta lâm p h à m đưa tay đánh đoạn dạ đông lai nói chuyện ngươi đừng nói ta liền hỏi một chút ngươi đúng lên ta đối với ngươi tín nhiệm sao ta cho ngươi mượn một trăm vạn mai linh thạch là để ngươi đến đánh cược nhà ngươi liền không cảm giác ngươi đem ta đối với ngươi tín nhiệm hung hăng dẫm tạ dưới chân mới chỉ nghiện cầm kiếm thọc mấy lần nha có ta cảm giác rất xấu hổ dạ đông lai thấp giọng nói thân xác chân thành t ông ông ông ông. đột nhiên thật g là lâm phạm hỏi ra vấn đề này lúc đứng tại dạ đông lai một bên vị kia chân chuyển đệ tử trong lòng run lên sắp mặt thoáng có chút tái nhật dạ, dạ đông lai vừa định nói là sư đệ dẫn hắn tới thời điểm phản phất là nghĩ đến một việc giống như sư minh là ta tự mình tới vừa mới còn lo lắng để phòng vị kia chân truyền đệ tử kinh ngạc nhìn về phía dạ đông lai h i ệ n nhiên là không nghĩ tới đông lai sư minh vậy mà giúp hắn che giấu rõ ràng chính là hắn lừa dối đông lai sư minh lại tới đây đem hắn hạ i đi vào lại không nghĩ rằng nghĩ tới đây hắn liền xấu hổ và phần lâm phạm sao có thể nhìn không thấu lúc này tình huống không nghĩ tới ở thời điểm này dạ đông lai còn lôi kéo người tâm lấy lòng người khác cũng coi là đem phần này kỹ năng tu luyện lô hỏa thuần thanh đều đã trở thành bản tình a lúc này song bạc đi tới một vị trung niên nam tử hắn nhìn thấy hiện trường tình huống về sau m à không chút thay đổi nói vị này đạo h ư u n g ư ơ i với ngươi sư đệ sự tình đó là các ngươi chuyện riêng cùng nhóm chúng ta nơi này không quan hệ muốn giải quyết còn xin trở về tự mình giải quyết nhưng ngươi đập nát cái b à n này tử còn xin phiền phức bồi thường một cái dù sao nhóm chúng ta nơi này không chào đón gây chuyện Dạ đông lai vừa muốn nói gì liền bị lâm p h ạ m đánh gãy nhường hắn đến đằng sau đi khắc mỏ mẫm chịu đ ư ợ c lâm p h ạ m cười nói sư đệ ta ở chỗ này thua nhiều như vậy nói như thế nào thua bao nhiêu cũng cùng nhóm chúng ta nơi này không quan hệ biết là hắn tự nguyện nếu như muốn thắng trở về nhóm chúng ta nơi này rất hoan nên ngươi tham dự trong đó nếu như vận khí hơi tốt có lẽ liền có thể thắng lợi trở về trung niên nam tử nói hắn cũng không sợ hãi có người ở chỗ này n á o sự muốn n á o sự còn phải nhìn xem tự thân năng lực n g ư ờ i nói rất đúng nhưng ta người này không đánh bạc làm sao bây giờ lâm phàm nói trung niên nam tử không khỏi nợ nụ cười không đánh bạc vậy liền không có biện pháp hôm nay tính toán nhóm chúng ta không may cũng không cần ngươi bồi thường ly khai đi về sau nơi này cũng không chào đón các ngươi đến có biện pháp yêu cầu cũng không cao đem sư đệ ta cược thua trả lại là được lâm phàm không nghĩ tới dạng này ly khai không quan tâm cái gì tình huống hắn chính là muốn tương giạ đông lai thua trận linh thạch cho cầm trở về còn có thế chấp linh khí ngươi là cố ý đến gây chuyện a có chơi có chịu ngươi cũng chưa từng nghe qua sao trung nhiên nam tử tức giận nói hắn không nghĩ tới còn có người muốn chết muốn ở chỗ này náo sự hắn vẫn thật là chưa từng thấy lâm phạm nói có chơi có chịu là cái này lý nhưng không có ý tứ ta người này không muốn được cũng không muốn chịu v ừ a chính là muốn c á p ngươi đem thắng trả lại là được người chung quanh nghe đến mấy câu này cũng tránh xa xa bọn hắn không nghĩ tới có người muốn ở chỗ này náo sự nơi đây bối cảnh cực sâu có rất lớn lai lịch liền xem như thái vũ tiên môn trân truyền đệ tử cũng không dám ở chỗ này náo sự nhất là thái vũ tiên môn là tiên môn môn phái quy củ nghiêm ngặt người tới cho ta đem bọn hắn đuổi đi ra người này đánh cho ta đoạn chân của hắn liền xem như thái vũ tiên môn chân truyền đệ tử lại tới đây cũng phải thủ quy củ của nơi này trung nhiên nam tử nghiêm nghị nói lập tức mấy đạo thân ảnh theo t ừ phía bốn phương tám hướng dùng để ngay sau đó một đạo hàn mang phá không mà đến một vị nam tử cầm trong tay hàn băng linh kiếm hướng phía lâm phàng đâm tới không có muốn lâm phàng bệnh mà là đâm về lâm phàng bà vai nếu như bị đâm trúng vết thương liền sẽ bị đóng băng huyết dịch dần dần ngưng kết toàn thân không thể động đậy thứ độ gì. n a một tử tới cầm kiếm không nghĩ tới đối nghĩ phương đ n cũng không động, g r o n lòng nghi ngờ vô cùng nhưng cũng g vô kiếm h mình nhanh, ô n trong lòng, g có có tốc của để độ đ ở lẽ là ố quá nhanh, đối phương phản ứng không kịp không ứng vang. k đi. i Ấm Một kiếm đâm vào lâm p h ạ m trên bờ vai chỉ là trong tưởng tượng tràn g diện cũng không có phát sinh hàn băng linh kiếm rơi vào lâm p h ạ m trên bờ vai liền không thể tại tiến một bước đừng nói tổ long phù đ ồ thân liền liền nghịch thương tứ thánh sáo trang đều không thể đ â m xuyên lâm p h ạ m đưa tay bắt lấy hàn băng linh kiếm rất nhỏ dùng sức soạt soạt một tiếng hàn băng linh kiếm trong nháy mắt vỡ nát trực tiếp hóa thành từng khối rất xuống đất mặt nam tử thấy cảnh này mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi bước chân lui lại kinh hãi nhìn xem lâm p h ạ m hiển nhiên là không nghĩ tới có thể như vậy cái này thế nhưng là linh kiếm thế nhưng là đối phương vậy mà tay không bóp nát không khỏi cũng quá đáng sợ đi trung nhiên nam tử nhữ mày hắn biết rõ đối phương là thái vũ tiên môn c h â n truyền đệ tử thực lực phi phạm nhưng lại không nghĩ tới khủng bố như thế lâm p h ạ m tiến về phía trước một bước thi triển tổ long phủ đổ thân áo bào p h ồ n g lên một cỗ uy thế kinh khủng lấy tự thân làm trung tâm triệt để bạo phát đi ra đồng thời một đầu tổ long hư ảnh hiện hiện sau lưng chấn áp q u ả n trường tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân r u n r ú dậy nhìn về phía lâm phảm nhãn thần cũng biến sợ h ã i vật phần vẫn là câu nói kia đem sư đệ ta thua trận đồ vật toàn bộ trả lại nếu không ta không ngại đem các ngươi toàn bộ chém g i ế t ở đây có lúc hoàn toàn chính xác có thể nói đạo lý nhưng có lúc đạo lý cái gì có thể thả một chút tu tiên giới bản chất vẫn là mạnh được yêu thua nắm tay người nào lớn người đó là chân lý người đó là thiên hắn rất không ngớ thích dạng n à y người nhưng theo trưởng thành hắn thời gian dần trôi qua liền biến thành người như vậy nhưng vào lúc này một giọng giàn mua theo từ phía bốn phương tám hướng truyền lại mà tới tiểu bối làm gì can dỡ xem ở ngươi là thái vũ tiên môn chân truyền đệ tử phân thượng lão phu không có ra mặt tổn thương ngươi nhưng ngươi bây giờ lại như thế làm cản vậy lão phu chỉ có thể thay ngươi trưởng bối hào hào giáo hấn ngươi một chút ngay sau đó một vị lão giả theo phương xa đi tới giống như thi triển gang t ấ c ngàn dặm thần t h ô n g rõ ràng tại phương xa nhưng theo thanh âm truyền lại mà đến thân ảnh biến mất xuất hiện trong chớp mắt liền xuất hiện tại lâm phàm trước mặt lão giả khí tức rất mạnh chân tiên t ư ờ g i ả năm ngón tay mở ra tựa như che đậy thiên đ i ệ hướng phía lâm phàm g i tới lâm phàm đưa tay đấm tới một quyền cùng lão giả thủ trưởng đụng vào nhau một đạo long ngâm s ư n g cổ sáng lên phát nhiệt long thủy chấn động một cố lực lượng không thể kháng cự trợt buộc phát ra nguyên bản l ã o giả mặt không biểu lộ có thể trong chốc lát sắc mặt kinh biến bước chân lui lại một cước điểm tại mặt đất đem truyền lại mà đến lực lượng tháo bỏ xuống thiên long nhất tộc không truyền c h i pháp t ổ long phủ đổ thân hắn nhận ra lâm p h à g thi triển t h ầ n thông vừa mới chính là thiên long lực lượng loại lực lượng kia cùng tu vi pháp lực không quan hệ mà là đem tổ long phủ đổ thân tu luyện tới cảnh giới cực cao có được long lực lượng hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới cực cao cái này sao có thể Nhân tộc tu sĩ làm sao có thể tu luyện thành công tổ long phủ thân, hắn cùng thiên long nhất tộc đến cùng có quan hệ gì? Lao giả nói, đem hắn sư đệ thua trận linh thạch cùng linh khí trả lại. Ngắn ngủi giao thủ, liền nhường thể phù hệ thua thạch khí thủ, tộc tu tu tổ tộc trả có có sĩ sao sư làm Lao lại. đem giao đệ gì? giả đồ vâng ị này không cùng lao l giả giác gì, cái tiếp cảm được có tục m phàm mà tiếp, p h dây dưa â là phân phó t r u n niên nam trung ử đem thua t ậ n Vâng, tái trả t lại. phú r niên nam tử không có hỏi thăm quá nhiều nhận biết nghe theo phân phó lâm phạm nói ngươi ngược lại là rất thông minh liền lấy pháp lực của ngươi ta muốn chấn áp ngươi cũng không phải là v i khó ngươi xem như tự vệ l ã o giả pháp lực hoàn toàn chính xác phá mười vạn nhưng hắn nếu như mượn nhờ hôn nguyên kim hồ cùng thái thần phụ lục lực lượng c h ấ n áp đối phương cũng không phải là việc khó thậm chí thái thần phụ lục đem nhi tử dẫn tới như vậy đối phương đó là một con đường chết l ã o giả nghe nói lâm phàm lần này phết lối không nói thêm gì hắn không có nặng như vậy tranh đấu chi ý coi như nhường đối phương chiếm chút miệng tiện nghi lại có thể như thế nào các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta hai vị này là sư đệ ta nếu như các ngươi nơi này còn dám chiêu đãi bọn hắn lần tiếp theo ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình g i đông lai dính vào cái đồ chơi này chưa h ẳ n có thể từ bỏ cho cảnh cáo cũng coi là nhường trong lòng đối phương có chút số một bên thạch lao thụ trận mắt hốc m ồ m nhìn một mán trước mắt hắn chưa hề nghĩ tới có người h u n g mánh như vậy vậy mà thật ở chỗ này náo sự còn nhường đối phương chủ động trả lại thua trận tài phú cái này thế nhưng là mở khơi dòng a giá đông lai cũng không nghĩ tới lâm sư huynh xuất mã vậy mà có thể muốn về thua trận tài phú nội tâm của hắn hòa nhiệt rất kích động chỉ là rất nhanh hắn liền biết mình suy nghĩ nhiều đối phương trả lại tài phú bị lâm sư huynh cho lấy đi cũng liền đem linh khí trả lại cho hắn lâm phạm ý tứ rất rõ ràng linh thạch liền từ ta đến thay ngươi đảm bảo về sau muốn dùng linh thạch đến cùng t a xin g i a đông lai còn có thể nói cái gì hắn hiện tại làm ộ t câu cũng không biết rõ nên nói như thế nào luôn cảm giác chỗ nào giống như có chút không đúng nhưng lại không có cảm giác chỗ nào không tốt nghĩ không minh bạch không nghĩ vẫn là tốt hơn nhớ kỹ ta là thái vũ tiên môn đệ tử lâm p h ạ m nếu như không có cam l ò n g muốn tìm phiền phước vậy liền tới tìm ta lâm p h ạ m tự báo ra môn hắn không sợ bất luận kẻ nào tìm hắn để gây sự thậm chí cũng có dũng khí muốn đem nơi này tất cả mọi người đánh nổ ý nghĩ nhưng hắn biết rõ đây là chuyện không thể nào một khi thật làm như thế hắn coi như thật trở thành tiên ma yêu ba đạo cùng c h u n g định nhân chỉ sợ trốn đến chân trời góc biển đều muốn bị người truy sát sau đó hắn thu liêm tự thân khí tức tổ long hư ảnh tiêu tán quay người hướng phía bên ngoài đi đến Dạ đông lai hướng về phía đám người ô m g quyền nói các vị đạo hữu không có ý tứ ta sư h u y n h làm người là thật không tệ tuyệt đối không có ác ý chuyến hôm nay là ta dạ đông lai xin lỗi các vị lâm p h ả m cảm giác lần này chi hành không lỗ tuy nói lại đắc tội một phương thế lực nhưng thật không tốt ý tứ hắn cần đắc tội với người không đắc tội người tinh khí thần các phương diện trạng thái đều không thể đạt tới hoa mỹ Quy c h ư ơ n giạ Chương n ơn ngươi. h thật cám đông lai thổi phồng trình độ vẫn là rất mạnh người bình thường căn bản là không có cách so sánh với hắn vẫn tiên tư chất rất tốt tại môn phái bị trưởng giáo coi trọng nhưng là tại giạ đông lai thổi phồng dưới vẫn tiên đem đối phương xem như một vị người hiền lành một vị đứng tại hắn bên này đệ tử giỏi làm chút gì cũng do、so、ngươi đem tài phú đưa cho người khác tốt về sau có linh thạch có thể phóng tới ta chỗ này cho người đảm bảo lâm p h ạ m nói già đông lai tha lấy đầu sư m i n h ngươi cái này có chút bá đạo linh thạch vẫn là để ta tới tự mình đảm bảo liền tốt đồng thời bây giờ tại lâm p h ạ m trên người linh thạch hắn đến nghĩ biện pháp cầm trở về mới được ca nhưng bây giờ tình huống không quá thích hợp muốn chở thời cơ tại lâm p h ạ m bọn hắn ly khai cái này sơn mạch rất dài thời gian sau một thân ảnh theo phương xa đánh tới rơi xuống trên núi đến mang đại điện bên trong lão giả cung kính nói đế tử sự tình chính là như vậy Đối phương là thái vũ tiên môn chân truyền đệ, đệ tử lại có thể như thế nào dám can đảm đến nơi này náo sự việc này liền cho hắn nhớ kỹ ngày sau nhường hắn cả gốc lẫn lãi cũng cho bản đế từ p h ư n g ra nam tử thanh nhâm rất lạnh biết được nơi này xảy ra chuyện liền vội vàng chạy đến lại không nghĩ rằng sự tình đã kết thúc nếu như là hắn ở chỗ này cũng sẽ không cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì hắn tên gọi là gì lão giả trả lời lâm phản chính là bị hai vị ma đạo cự phách truy sát vị kia đệ tử sau đó đối lão giả tới nói phản phất là nghĩ đến cái gì đó không khỏi nhắc nhở đế tử lão hủ cho rằng việc này như vậy tính toán tương đối tốt vì chỉ là ngàn b ạ n mai linh thạch chọc vị này giống như không tính q u á sáng suốt đế tử khua tay nói việc này ta biết rõ ngươi không cần nhiều quản nơi này tình huống không chỉ có riêng là ta một người định đoạt có phải như vậy hay không được rồi còn phải nhìn xem bọn hắn cùng không đồng ý thái vũ tiên môn mặt mũi cho ngược lại là nên cho nhưng cũng không e ngại bọn hắn bất luận một vị nào tiên h k i ê u đều là bá đạo tự tin tự nhận là vô địch thiên hạ lâm p h ạ m là ai đối bọn hắn tới nói chính là một vị nghĩ để ý đến hắn thời điểm chết cũng không biết rõ chết như thế nào ra hỏa nhưng kết quả sau cùng thường thường đều là tràn ngập thần bí lâm p h ạ m cũng không cùng dạ đông lai trở về mà là nhường chính bọn hắn trở về hắn hiện tại có việc cần tìm một khối độ kiếp tốt địa phương như là đã ngao nghe muốn động cái kia còn áp chế cái gì trực tiếp độ bà thai số ngày sau hắn tìm khắp mấy trăm t o à núi lớn rốt cục chọn được một châu ngưỡng mộ trong lòng độ kết đ i ệ a mặc dù sẽ không bày trận nhưng núi này tự nhiên địa thế thật tốt không bàn mà hợp thiên địa vận chuyển linh khí cũng dư thừa vô cùng hắn rơi xuống trên đỉnh núi chậm rãi mở miệng trong núi có linh chi thú nhanh chóng tối lui rời xa nơi đây nếu không thiên thai đến thương tới vô tội trách nhiệm tự phụ độ k i ế p là một cái thần thánh sự tình sau đó sinh hoạt tại sơn giã bên trong giã thu phảng phất là nghe được lâm phảm nói lời lại hoặc là cảm nhận được uy thế như vậy đều nhanh, nhanh hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng thoát đi tốc độ rất nhanh đều có thể nhìn thấy phương xa sơn giã bên trong có động t ĩ n h khổng lồ chuyển đến lâm phạm ngầm đầu nhìn về phía thương k h u n g vạn dặm không mây một mảnh xanh lam không có tiếp tục c á p chế mà là triệt để bùng ra từ nơi sâu xa thể nội lực lượng nào đó nhận thiên địa dẫn d á t no g ngoe muốn động lập tức nguyên bản xanh lam bầu trời biến hỏa h n ở một mảnh những cái tia đám mây giống như là từng mảnh từng mảnh hỏa diễm giống như không đây không phải là đám mây mà là thật hỏa diễm lâm phạm đứng tại trên đỉnh núi thân xác lạnh nhạt nhìn chăm chú vào thương không biến hóa một cỗ kinh khủng cực nóng cảm giác của tới đặt ở trong lòng không gian chung quanh bị thiêu đốt bắt đầu v n mèo trên dãy núi cây cối không có tự nhiên mà là nhăm neo phương viên mấy trăm dặm biến thành một mảnh cực nóng chi điện thứ tư thân thể h u y ệ t dũng tuyền có hỏa tinh lấp lóe trong chốc lát tinh hỏa liệu nguyên triệt để bộc phát đem toàn bộ thân thể cũng bốc cháy lên lửa này không phải đang thiêu đốt thân thể của hắn mà là tại thiêu đốt ngũ tạng lục phủ toàn thân cũng nhóm lửa diễm từ trong tới ngoài cùng thương khung hỏa diễm hình thành đối ứng thiên hỏa hàn lâm đột nhiên rơi xuống hình thành to lớn hỏa quang đem lâm phàm vào trùm như thế bi lực quá kinh khủng người bình thường đừng nói đụng vào ngọn lửa này coi như đứng ở một bên. điều này cũng đúng phù hợp đại đạo năm mươi thiên diễn bô chín người độn thứ nhất khắp nơi sinh cơ cũng chính là một chút hy vọng sống lâm phạm đều đang nghĩ nếu là hắn không có vượt qua có phải hay không cũng sẽ trở thành bạch cốt phàm lúc này hắn một chút bất động mặc cho hỏa hoạn lan tràn thiêu đốt nội tại bên ngoài đồng thời ngũ tạng lục phủ toàn thân cũng tại cùng hỏa hoạn đấu tranh vượt qua rất nhiều chỗ tốt không biết qua bao lâu đền bù thương khung hỏa hồng chi mây dần dần tiêu tán thiêu đốt cực kỳ tràn đầy thân thể thế l ử a cũng dần dần thu nhỏ hỏa diễm chậm rãi co lại đến thể nội thật sự là thoải mái nổ lửa m ì n h lâm phạm toàn bộ hành trình cũng đắm chìm trong cực nóng nhiệt độ bao khỏa bên trong cái loại cảm giác này so trưng nhà tắm hơi đều muốn dễ chịu rất nhiều thân thể rất nhẹ nhàng thật giống như thể nội độc tố cũng bị thiêu đốt sạch sẽ giống như hắn hiện tại thân thể đèn xì một mảnh biểu thể có cháy khét chất sừng lật lên theo run run một hồi chất sừng chóc ra làn ra biến so lúc trước muốn hơn bóng loáng rất nhiều. hắn có thể cảm nhận được tự thân biến hóa trải qua hỏa hoạn t ờ y lễ nội tại ngũ tạng lục phủ xương quất cũng phát sinh l o n g trời lở đất tăng lên rất là không tệ sau đó chính là thủy t h a i hắn nghĩ trực tiếp duy nhất một lần đem bà thai thông qua ngay tại hắn dẫn dắt thiên địa thời khắc thương k h u n g vỡ ra một đạo đen như mực k h ẽ hở vô biên hát sát sóng nước ngập trời mà lên ở trên bầu trời sôi trào sau đó phảng phất tìm kiếm được mục tiêu đột nhiên rơi xuống hung hăng đem lâm phản bảo t r ù n những này là hát thủy trọng lượng vô tận càng có ô nhiễm đạo tâm năng lực bình thường đạo tâm không ổn định sẽ bị những này hát thủy ô nhiễm lâm p h à m thể nội có hát thủy quần quật lấy trọng lượng ra thân thật giống như là muốn đem hắn thân thể đại sập nhưng là rất đáng tiếc đối với hiện tại hắn tới nói loại này tình huống căn bản không phải vấn đề rất nhanh thùy thai vượt qua hát thủy hư không tiêu thất không thấy hắn cảm giác chính mình có phải hay không đem thần thông tu luyện có chút bá đạo nhất là cái này tổ lòng phù đổ thân giống như nhường hắn có chút không nhìn những ngày thai nạn căn bản thể nghiệm không ra ba thai gặp chắc trở thật giống như đi vào trung tâm tắm rửa tiếp nhận dừng lại phục vụ giống như có thể hắn cũng không biết đến chính là những cái kia rời xa ra thú cũng sớm đã bị phía trước lượng thai như thế bị hù liền chân cũng không dám di động loại lực lượng kia thật sự là quá kinh khủng đối bọn chúng tới nói chính là lực lượng hủy thiên diệt địa áp chế mà đến để bọn chúng bốn vó đều không thể động đậy đến thứ ba t h a i nạn bao tới đi hy vọng có thể mát mẻ một địa điểm vừa dứt lời giữa thiên địa phong vân d ũ n g động cùng phong gào thét này gió không phải không màu gió mà là che kín hát sát hạt các đám gió đen thổi tòa này sơn mạch đều giống như muốn bị nhấc lên giống như ô lúc này sơn m h đều i ố n g như muốn bị h ấ c lên g h ư ô lúc c h n g như m h ấ n g i n g lúc n liền thần hồn cũng lung lay sắp đổ thật mạnh nạn đinh đinh đăng đăng thân thể phát ra thanh â m thanh thúy thật giống như có lợi lưỡi đao cắt làn da giống như xem ra thứ ba thai thật đúng là rất khủng bố không giống chất lượng thai như vậy đơn giản thứ ba thai nạn bão theo độ kiếp người thực lực mà quyết định uy lực thực lực của hắn tự nhiên không cần nghi ngờ mà nạn bão uy lực tự nhiên cũng đầy đủ kinh khủng phức cái gì hắn đem tổ long p h ù đồ thân tu luyện tới cảnh giới tối cao liền xem như đạo khí đều khó mà tổn thương hắn nhưng bây giờ vậy mà vỡ ra một đường vết rách chạy x u i tiên huyết theo gió lớn nào ạ t mà đến trong nháy mắt khô cạn có chút ý tứ a lâm phàm ngược lại là không có chút nào hắn vốn cho rằng ba thai chính là như thế không thú vị thế nhưng là không nghĩ tới sau cùng nạn báo vậy mà như thế bá đạo ngược lại là có chút ra ngoài ý định bên ngoài t h ầ n hồn chấn động hắn thôi động thái thần phụ lục chấn áp tự thân thần hồn nguyên bản còn có chút chưa quyết định thần hồn trong n g á y mắt một chút bất động mặc cho nạn báo như thế n à o quét cũng không có một tia biến hóa ngay sau đó nạn báo càng ngày càng kinh khủng thương khung đã triệt để lâm vào h t cám một đạo đen như mực lốc xoáy báo táp theo phương xa của tới xem ra đây chính là một cách cuối cùng vượt qua liền vượt qua nếu như thất bại như vậy thì thật triệt để tan thành mấy khói lúc này phương xa hư không một thân ảnh chậm rãi hiện hiện một vị lao giả theo trong hư không dạo bước đi ra lần đầu tiên liền thấy ngay tại độ nạn báo lâm p h ạ m nếp miệng lên lộ ra vẻ âm tản cái gặp lao giả mở ra năm ngón tay một đoàn quang mang chậm rãi ngưng tụ tại lòng bàn tay sau đó quang mang ngưng tụ thành một thanh tử sắc tiểu kiếm tại lao giả thôi động dưới tiểu kiếm hưu một tiếng phá không mà đi trong chấp mắt hóa thành c ử kiếm ngôi kiếm tử quang lấp lóe uy thế vô thận trực tiếp đem hư không x é rách ngay tại độ kiếp lâm phảm cảm nhận được phía sau có nguy cơ đành tới nhữ mày trở lại vỗ tới một trường ẩm lượng loại sức mạnh đụng vào nhau. buộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh kinh khủng dư ba khuyết tán ra vậy mà liên lụy đến ngay tại đánh tới nạn bão phảng phất là nhận kích thích nạn bao biến kinh khủng hơn người nào lâm phạm lạnh giọng hỏi phương xa lão giả liền đứng tại hư không không có nhúc ních mà là nhìn xem ngay tại độ kiếp lâm phạm tiểu tử ta dạy kèm chủ thần dược lá rách cũng nên giao ra đi nếu như ngươi không giao ra ta nhớ ngươi trận này nạn bão chính là ngươi mai cốt điện thiên thi lão yêu chỉ cần đối phương đưa ra thần dược lá rách hắn liền biết do đối phương là ai ngoại trừ thiên thi lão yêu còn có thể là ai bất quá vị này lão giả cũng không phải là thiên thi lão yêu tựa như là trước đây đi theo tại đối phương bên người một vị cừng giả ngươi là thế nào biết rõ ta ở chỗ này đ ộ k i ế p lâm phạm hỏi lao giả nói ngươi cũng sớm đã bị nhóm chúng ta tiếp cận chỉ là đang chờ tốt nhất cơ hội mà thôi hiện tại chính là ngươi trọng yếu nhất thời khắc ngươi cho rằng ngươi còn có thể tránh thoát sao Quy yếu xuống này. này. này vậy chương tạc Chương tạc cái tạc còn khác cũng trách, hèn nhất thời khác ngồi xuống ta, cũng khó ngươi ngươi Ngươi mọn, trọng ngồi ng là láo là láo láo mà biết tại bao ta xa xa, ta, đủ t đem, có có ha ha, đem thần n biết dược lá à từ rách ì n rao ra lão phu có thể căn đoan sẽ không cấy dày ngư độ nạn bão nhưng nếu là ngươi không đáp ứng như vậy lao phu chỉ có thể để ngươi chết tại cái này nạn bão bên trong đối với lao giả tới nói bây giờ tình huống còn cần nhiều lời sao kẻ này chính là từ hắn tùy ý nắm thậm chí liền phản kháng chỗ c h ố n g cũng không có trong lòng của hắn có chút đắc ý gừng càng ra càng tay tại cái này tiểu tử mới từ thái vũ tiên môn ra lúc hắn không có nắm chắc chém giết để phòng có người nửa đường chặt đường cho nên một đường đi theo không nghĩ tới lao thiên hỗ trợ kẻ này quá non vậy mà dưới ban ngày ban mặt độ ba thai đơn giản chính là đầu vóc có bệnh nếu là liền cái này cơ hội đều không tốt tốt bắt lấy k i a thật không cần l a n lộn các ngươi những này ma đạo người nói chuyện như n h giám tin các ngươi liền thật gặp ủy còn có ngươi dạng này người đời này cũng không có truy cầu rõ ràng chính là chân t i ê n cảnh vốn hẳn nên trên vạn vạn người không phải cam tâm tình nguyện là người khác chó muốn ta là ngươi trực tiếp đập đầu chết ở trên tường lâm p h à m biết rõ tiếng nói mị lực giết người chu tâm nhưng hắn xem thường đối phương tiểu tử đừng nói những ngày vô dụng lời nói khiêu khích ly dán n h ư u kế kia là lao phu chơi còn lại đồ vận lao giả thần sắc nghiêm khắc vô cùng đem thần dược lá rách r a o ra lâm p h à m cười nói phong ma làm gì như vậy dối trá tuy nói ngươi là chân tiên c ư n g giả xem như lao tiền bối nhưng ta đưa ngươi xem tấu triện không phải liền là các ngươi tu hành ma đạo thần công từ thiên thi lao yêu cung cấp các ngươi sinh tử cùng hắn liên lạc cùng một chỗ hắn có thể trưởng không các ngươi sinh tử nếu như không phải cái này nguyên nhân ta nhớ ngươi tuyệt đối sẽ tự lập cửa ra vào đi đối phương ghi chú sáng loáng đem trong lòng đối phương ý nghĩ biểu đạt ra tới ta muốn người thiên ta muốn tự do thân ta phong ma sắc mặt có chút biến hóa nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh đối phương truyền thuyết trong lòng của hắn ý nghĩ có thể hắn có thể biểu hiện ra ngoài sao kia khẳng định là chuyện không thể nào lâm phạm lấy ra thái thần phụ lục pháp lực dứt vào sau đó ném k ô n g trung phụ lục lắc lư mà đi dung nhập vào nạn bão vòi rồng bên trong ông một tiếng quan g mang nở rộ nạn báo vòi rồng trong nháy mắt tan giã kinh khủng nạn báo như vậy kết thúc ai vốn định thể nghiệm gió thổi phật đến trên người cảm thụ lại không nghĩ rằng ngươi xuất hiện đánh gây ta ý nghĩ cần gì chứ lâm phàm thở dài vẫy tay một cái thái thần phụ lục trở về làm sao có thể phong ma quá sợ hãi trận mắt hốc mồm hắn biết gió nạn báo trình độ kinh khủng nhưng lại không nghĩ tới đối phương như thế dễ như t r ở bàn tay liền hóa giải nghĩ đến đã từng tự mình độ ba thai lúc chẳng diện bị chịu không được ít tội da chóc thịt bong đều là việc nhỏ thần hồn kém chút cũng bị thổi tắt không có cái gì không có khả năng ta chính là đang cùng ba thai chơi đ bỏ m à t h ô i ngươi lại tìm tới cửa như vậy thì để ta tới h ả o h ả o đánh với ngươi trên một trận nhìn xem ngươi cái này chân tiên lão tặc tu vi như thế nào là có hay không có như vậy cường đại có thể để cho hắn để ý chỉ sợ chỉ có thành t i ê n tiếp lâm p h n g chiến ý g ra rào hắn vô cùng tự tin ở giữa trinh lệch một cái đại cảnh giới người bình thường nghĩ cũng không dám tưởng tượng gọi thẳng đây là chuyện không thể nào nhưng hắn thần thông đại thành chỗ nào e ngại những thứ này chỉ là hắn cũng dần dần phát hiện trêu chọc quá nhiều địch nhân chỗ xấu chính là thường xuyên bị người nhớ thương hơi không cẩn thận đối phương liền mẹ ra hoàng tuyên địa ngục lâm phạm pháp lực sôi trào thi triển thần thông t r u n g quanh thiên địa nghiêng trời l ệ c đất địa ngục dị tượng hiện hiện bị hắn dùng sức mạnh hung hãn pháp lực cố tượng ra từng đạo địa ngục s á t phong thổi lất phất phong ma thân ở trong địa ngục bị cảnh tượng trước mắt làm c h ấ n kinh có thể đem đại thần thông tu luyện tới loại cảnh giới này không thể không nói rất là kinh khủng lâm phạm hướng phía địa ngục trộm tới ngưng tụ địa ngục bản nguyên trong chốc lát t r u n g quanh giữa thiên địa có từng cây địa ngục trường mâu nổi bồng bể g i ữ không chúng núi nhọn tản ra lạnh leo hát quang hiu trường mâu cấp tốc hướng phía phong ma ám sát mà đi lâm phạm càng là thi triển tổ long phù đồ thân năm ngón tay vồ lấy Tổ trào lòng chấn động thiên địa, muốn cự địa, đem phong ma trột v mái đầu bạc à n t a trắng chấn động cái gặp mỗi một cây tóc trắng ẩn chứa pháp lực vô cùng tận sinh trưởng xuyên thấu hư không sau đó phá vỡ một chỗ khác hư không hóa thành từng cây lưỡi ra hướng phía lâm phản phía sau lưng đâm tới lâm p h à m thân thể chấn động long ngâm vang vọng thiên địa một tôn tổ long hư ảnh hiện hiện sau lưng từng cây mái tóc dài màu trắng ngưng tụ thành lưỡi dao đánh vào hư ảnh bên trên chuyển đến đinh đinh thùng thùng thanh âm người cái này lao tạp mau đủ âm h i ể m à thủ đoạn như thế ti tiện cứ như vậy ưa thích đánh len sao t r u n g b u n h thao thiên ma khí ngưng tụ đến đại thần thông ma đông thiên bi có thể ngưng tụ thiên đ ị a m a khí hình thành sát phạt c h i thuật ma đạo sát phạt uy lực là mạnh nhất coi trọng chính là không lưu sinh cơ một k í c h chấm riết vượt cười đường đường tiên đạo đại phái đệ tử vậy mà tu luyện ma đạo thần thống ngươi đến cùng tu luyện bao l Hắn h p á trong h chốc u nạp ma khí t lát lấy hai người làm trung tâm một cỗ lực lượng phong bạo quét sạch mà ra lâm phạm tại pháp lực trên không kịp đối phương hết thể đều là bằng vào đối thần thông lý giải cùng đối phương cứng rắn luyện ngục vô biên phong ma trong con mắt lấp lóe quỷ dị quan mang luyện ngục hư ảnh hiện hiện đối phương đỉnh đầu trời đất quay cuồng lâm phàm sắc mặt kinh biến cái gặp phong ma sẽ luyện ngục trưởng khống lòng bàn tay sau đó một quyển từ trên trời giáng xuống xuống đến kinh khủng pháp lực ba động chấn động thân thể của hắn lao tặc có gì đáng sợ lâm phàm đấm tới một quyển thiên long nhất tộc chi lực nhiên g g mà đi một tiếng ầm vang thiên địa dung chuyển dư ba như là gợn sóng từng đợt từng đợt nhanh trong hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi ẩm lâm phàm đột nhiên rơi xuống hắn xem thường phong ma xem thường thiên thi lão yêu bên người vị này chân tiên đại năng là thân thể sắp rơi xuống đất lúc nuôi chân hắn trước hết nhất rơi xuống đất sau đó góp chân đột nhiên rơi xuống lực lượng theo góp chân truyền lại tới mặt đất một tiếng vang thật lớn dưới chân hắn sơn mạch trực tiếp sụp đổ một tòa núi lớn trong nháy mắt hóa thành bình điệp tổ long phù đồ thân không hổ là thiên long nhất tộc không chuyển c h i pháp tuy nói cương mánh vô cùng nhục thân cử thế vô song nhưng càng là hiểu được tá lực lấy long cốt là thông đạo đem không thể thừa nhận lực lượng truyền lại tới mặt đất ngươi tiểu tử đến cùng là ai có thể đem số môn đại thần thông tu luyện tới cảnh giới cớ này ngươi tuyệt đối không phải h hẳn là ngươi là chuyện thế trùng tu đại năng đem k i ế p t r ư ớ c đại thần thông ngưng tụ thành thần thông kết tinh truyền xuống tiếp dung nhập thế này phong ma tin tưởng thế gian có cử thế vô song thiên tài nhưng hắn không tin có người có thể ngắn ngủi mấy chục năm thời gian liền đem đại thần thông tu luyện tới cảnh giới c ỡ này ta là cha ngươi lâm phàm thi triển nhiều loại đại thần thông long tương bảo thuật ma thần thôn vệ pháp n g ụ c hải ma sơn đem nhiều loại đại thần thông hỗn hợp với nhau trong chốc lát kinh khủng chi u y bạo phát đi ra thương cũng không, không thể thừa nhận dạng này thần thông lực lượng trực tiếp xuất hiện với đại phong ma nhìn thấy lâm phàm thi triển nhiều loại đại thần thông cũng là triệt để bị kinh sợ thật là khủng khiếp tiểu tử không thể lưu tuyệt đối không thể lưu không quan tâm đối phương đến cùng là cái gì tình huống trong lòng của hắn sát y đã triệt để sôi trào lên phong ma áo bào hất lên vài kiện đạo khí lơ lửng tại trước mặt có kim sắp đầu lâu t ả n r a thao thiên m à khí t r ư ờ n g thương cũng có một bộ vẽ lấy các loại yêu vật bức tranh tiểu tử mang theo ngươi thi thể trở về là được ngươi không cần còn sống lúc này phong ma láo giả năm ngón tay chấn động ma đạo pháp t ắ c đan vào một chỗ đồng thời thôi động đạo khí t h n g kiện đạo khí tản ra kinh khủng quang huy trực tiếp hướng phía lâm phảm trấn áp ma tới đạo khí chi uy cùng thần thông chi lực đụng vào nhau uy thế thật sự là quá kinh khủng lúc này cảnh tượng quá kinh khủng đó căn bản không giống như là mới vừa vượt qua ba t hai người có khả năng sức mạnh bùng lên húng chi giao thủ còn là một vị c h â n tiên cảnh đại năng giữa hai bên căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp thần thông cùng đạo khí va chạm thần thông chiếm cư ưu thế phong ma đạo khí lung lay sắp đổ tại thần thông trùng kích vào nhận cực lớn ảnh hưởng trong đó món kia ma khí ngập trời trường thường có vỡ v ụ n dấu hiệu、ừ. phong ma nhữ mày năm ngón tay đẻ ép hùng hậu pháp lực rót vào đến đạo khí bên trong lập tức đạt được trợ cấp đạo khí quang mang càng thêm l ó a mắt thần thông có chút khó mà ngăn cản lao tặc liền ngươi cho rằng có bảo bối không thành cũng chớ xem thường người lâm p h ạ m thế ra hôn nguyên kim hồ hung hăng đánh tới hướng phong ma hôn nguyên kim hồ vừa ra kim quang trứng mắt tiên bảo chi huy chấn động t i ê n địa, dù là lâm p h ạ m không cách nào phát huy ra hôn nguyên kim hồ thực lực thế nhưng là liền cái này cũng đã đầy đủ chiến đấu quá kịch liệt lâm p h ạ m có thể cảm nhận được thể nội pháp lực chấn động rất là nghiêm trọng mặc dù cùng chân tiên đại năng chiến đấu còn rất m i ế ngưỡng có thể hắn không ý kỵ tí nào cái này bà bối phong ma cảm nhận được hôn nguyên kim hồ vì thế mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng hắn điều khiển một cái đạo khí va chạm mà đi lại trong chớp mắt liền bị tiên bảo đụng vỡ nát đạo khí muốn theo tiên bảo chống lại hoàn toàn chính là lấy trứng trọi đá không biết tự lượng sức mình dù là lâm phảm trên người lịch thương tứ thánh xáo trang bị hôn nguyên kim hồ n nện một cái cũng phải vỡ nát đây là phẩm d a i trên tranh lệch kim quang chiếu sạng một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phong ma con mắt nhận kim quang tổn thương tiên huyết theo khỏe mắt chạy sôi xuống tới gây thởm cái này bảo bối không phải đạo khí phong ma mở to mắt lại phát hiện trước mắt một mảnh huyết hồng khó mà thấy rõ chung quanh tình huống coi như vận chuyển pháp lực cũng v u sự vô bổ có đạo kim quan g một mực bao trùm ở trước mắt xua tan không được thiên nhắn mở lập tức phong ma chỗ mi tâm vỡ ra hiện hiện một con mắt hô lâm phàm hơi thở hổn hẹn pháp lực có chút không xong phong ma cười to nhìn ra lâm phàm vấn đề tiểu tử dừng lại thao t á c mãnh liệt như hổ tiên thuật thần thông yếu như chó pháp lực không đủ sao đây chính là trên người ta ha ha ha hắn vốn cho rằng cái này tiểu tử hung ác và phần hiện tại xem ra cũng bất quá như thế cuối cùng pháp lực khô kiệt ta không vào chân tiên liền không cách nào cảm thụ liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí thoải mái cảm giác c ư ờ i cái gì pháp lực khô kiệt lại có thể như thế nào ngươi cho là ta là loại kia quỷ nghèo sao lâm p h ạ m tay khẽ é vẫy vô số linh thạch phiêu phủ ở chung quanh mở miệng hỏi trả lời ta bóp nát những linh thạch này có đủ hay không bổ sung phong ma hít mắt đủ hoàn toàn chính xác đủ nhưng bỏ m ặ t ngươi có bao nhiêu linh thạch bổ sung kết cục đều là đồng dạo ha ha lâm phàm cười người cười cái gì phong ma gặp lâm phàm còn cười ra tiếng trong lòng rất là không vui đều đã đến thời khắc thế này còn tưởng rằng có thể có cái gì biện pháp sao món kia bảo bối là tốt đồ vật đáng tiếc ca đối phương không cách nào phát huy ra bảo vật này toàn bộ ý lực không nghĩ tới cuối cùng vẫn tiện nghi hắn mà liền tại lúc này lâm phàm hành động kế tiếp nhường phong ma có chút xem không hiểu cái gặp lâm phàm đem linh thạch thu lại đối phó ngươi dùng những linh thạch này chẳng phải là lãng phí lâm phàm ánh mắt nhìn về phía phương xa lạnh ngạt nói nhi tử tranh thủ thời gian tới cha có chút mệt mỏi ngươi qua đây tiếp nhận trải qua vừa mới một trận chiến nhường hắn minh bạch tự thân cùng chân tiên đại năng ở giữa chính lệnh bình thường chân tiên tỷ như sòng bạc bên kia trần tiên pháp lực khó khăn lắm phá mười vạn năm hắn có năm chắc có thể bắt được nhưng vị này phong ma thân là t i ê n thi lao yêu bên người đắc lực tay chân thực lực mạnh mẽ hắn có thể cùng đối phương đấu đến trình độ này đã thuộc về không tệ pháp lực cảnh giới t r ê n l ệ n h có chút lớn cũng liền thần thông chiếm cứ ưu thế đương nhiên nếu như hắn có thể đem cái này tiên bảo triệt để luyện hóa tuyệt đối có thể một chiêu đem triệt để c h é m giết đây chính là tiên bảo uy lực phong ma nghe nói lời này nhìn về phía phương xa nơi xa một vị lão giả điên điên khùng khùng đánh tới người còn chưa tới thanh em lại truyền lại mà đến cha ta kém chút lặt đường trên đường còn có người muốn làm ta nhưng là bị ta đánh chạy a ai dám làm nhi t ử ta kia i a hỏa không phải muốn chết sao lâm phàm cười nói bị điên lão giả liền tinh thần có chút không đúng nhưng thực lực tuyệt đối cường hành ai cùng hắn đối nghịch cơ bản cũng là bị bạo truy hạ c h ẳ n g cái này lão g i a hỏa phong ma nhữ mày cảm giác hiện tại tới vị này lão giả có chút vấn đề nhưng tạm thời không có phát hiện đối phương có chỗ nào không đúng địa phương cha ngươi thế nào ta sợ hãi bị điên lão giả gan nhỏ nút ở lâm phàm bên cạnh hỏi đánh cho ta hắn lâm phàm chỉ vào phong ma nói bị điên lão giả rụt lại đầu ta sợ hãi đừng sợ đánh hắn hắn an ủi tâm tình của ông lão gan nhỏ là nhát gan điểm tiểu tử đầu góc ngươi có phải bị bệnh hay không liền hắn phong ma khinh thường nói bị điên lão giả thở phì phò nói ngươi vì sao muốn mắng cha ta phong ma mắng hắn là cha ngươi lão phu chính là g i a g i a người bị điên lão giả bị chỉnh có chút mơ hồ mê man g mà hỏi cha hắn là g i a g i a của ta sao nghe nói lời này lâm phạm một ngụm lao hết u y kém chút phun ra ngoài ngoa tảo nghĩ như thế nào coi như bị điên cũng không thể dạng này a nhi tử hắn tại nhục cha ngươi ngươi còn n gây ngốc lấy làm gì còn không tranh thủ thời gian đánh hắn lâm phạm nói bị điên lão giả ngao ngao kêu to hướng phía phong ma p h ó n g đi ngươi mắng cha ta ta đánh chết ngươi tuy nói bị điên lão giả bốc đồng rất đủ thế nhưng là phong ma căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt thậm chí liền không có đem đối phương coi là chuyện đáng kể bị điên lão giả vung lên huyết trì teo gạo hướng phía phong ma đầu đập tới không tệ khi thế có chính là thực lực này nha cái gì phong ma rất không thèm để ý thế nhưng là là huyết trì sắp tới gần đầu hắn thời điểm hắn lập tức cảm giác được một cỗ uy thế kinh khủng của tới so vừa mới kêu t i ể u tử còn cường hắn hơn phản phát quy chân nhìn như không có chút nào ba động nhưng khi đến gần thời điểm bộc phát lực lượng không thể kháng cự không có suy nghĩ thời gian hắn đưa tay ngăn cản xoạt xoạt cánh tay ngạnh kháng huyết trì xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn tiên huyết bay là tả ra không phong ma kêu thảm thổ huyết con ngươi t r ợ to một nửa cánh tay cũng bị huyết trì đ ậ p gãy cỏ cái này lão giả đến cùng là lai lịch gì lâm phàm trên mặt hiện hiện ý cười bị điên nhi tử mãi mãi cũng không để cho hắn thất vọng vẫn như cũng là mạnh mẽ như vậy đúng liền phải làm như vậy làm nằm sấp cái này ra hỏa là được người cái này ra hỏa ta muốn đánh ngươi bị điên lão giả ngao ngao kêu to phong ma sinh lòng e ngại biết do trước mắt vị này bị điên lão giả thực lực kinh khủng đến cực hạn vừa mới một k í c h kém chút đem hắn hình thể cho đánh vỡ hắn thế nhưng là chân tiên tu vi làm sao có thể một kích liền bị đánh thành dạng này không được nhất định phải trốn nếu không sẽ chết ở chỗ này lúc này phong ma giống giận thôi động đạo khí bức tranh trực tiếp bao phủ mà đến thế nhưng là bị điên lão giả vung lên huyết trì liền trực tiếp tương đạo khí bức tranh đập vỡ nát cái gì cái gì lâm phạm cùng phong ma cũng kinh hô lên cái trước là đau lòng cái sau thì là bị sợ vỡ mật nhi tử đừng đánh nữa lâm phạm kinh hô ông trời của ta kia là đ ạ o khí giá trị rất nhiều tiền cứ như vậy một k í c h đặt nát liền không cảm giác đau lòng sao bị điên láo giả nghe được cha thanh âm dừng lại nghi ngờ nhìn xem lao cha phong ma bắt lấy cái này cơ hội liền hướng phía phương xa bỏ chạy lâm phạm v ừ a vội chỗ nào có thể để cho đối phương chạy trốn nhi tử thất thần làm gì đừng để hắn chạy đánh cho ta bị điên láo giả đầu ông ông một hồi đánh một hồi lại không muốn đánh Hiện tại vẫn là phong ả i đ h n n là, là, là n h một kích. Một kích Thư không không ma trực tiếp bị nệ ra hắn ánh mắt kinh hãi nhìn xem bị điên láo giả người đến cùng là ai có được thực lực như vậy không có khả năng liên lạc vô danh hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng vị cường giả này sẽ là lâm p h ạ m nhí tử thế nhưng là thật đáng tiếc hắn cũng không biết rõ bị điên lão giả chân thực lai lịch còn có lao giả phương diện tinh thần hơi có như vậy chút vấn đề ta là cha ta nhí tử bị điên lão giả rất đáng yêu trả lời đồng thời động tác không ngừng huyết chỉ chính là một cái trí bảo dù là giống như thái thần phù lục có lẽ là hư hao nhưng là tại bị điên lão giả trong tay b ạ o phát đi ra uy thế lại là khủng bố như vậy phong ma cảm nhận được sau lưng gào thét mà đến mưa to gió lớn toàn thân lông tơ l o ạ sáng nội tâm sợ hãi bất an liên phản phất gặp được quỷ giống như cho ta ngăn lại a phong ma thôi động đạo khí hoàng kim khô lâu đầu xoay trò lấy hàm răng soạt soạt soạt o ạ lỗ trống trong h ố p mắt có kim quan g b n g phát b ị điên lão giả không sợ hai chút nào hướng về phía hoàng kim khô lâu đầu chính là dừng lại đập mạnh một chiêu phá vào pháp soạt soạt đầu lâu cùng hết u y trì đụng vào nhau trong nháy mắt hiện hiện vết dạn sau đó tiêu tán ngoa tạo nhi tử dừng tay a lâm phàm nắm lấy đầu đều nhanh muốn nổ tung gặp quỷ, hai kiện đạo khí trực tiếp bị làm bạo tổn thất này giá trị thật sự là quá nhiều không khỏi cũng quá đáng sợ đi vị điên lão giả nghe được lao cha thanh âm lại dừng lại động tác trong tay nghi ngờ nhìn xem lâm phạm phong ma sắp bị bị điên láo giả dọa nước tiểu nếu như không phải cường giả phong phạm chống đỡ lấy hắn hắn đụng q u ò n tuyệt đối đã ấm ức không thể địch lại đây quả thật là không thể địch lại a phong ma thiêu đốt tinh huyết thi triển thân thông chỉ muốn thoát đi đối phương trường khống lâm phạm phát hiện phong ma tiểu động tác lại không kịp chờ đợi hô nhi tử khắc thả hắn đi chơi hắn bị điên láo giả học tập lâm phạm động tác cũng là tha cái đầu tuy nói lao cha yêu cầu có chút cao nhưng không quan trọng lao cha muốn hắn làm hắn liền làm ẩm bị điên láo giả vung vẩy trong tay huyết trì trực tiếp n ệ n trên người phong ma phong ma t h ụ trọng tường h biểu thể tán phát quang mang dần dần đảm đạm thậm chí vỡ ra rất nhiều vết dạng pháp lực h ỗ n loạn không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết cha hắn thổ huyết ta sợ hãi bị điên láo giả chỉ vào không ngừng thổ huyết phong ma quay đầu hô hắn cần lao cha an ủi lâm phạm nói con ta chớ hoảng sợ làm cho gọn g ầ n vào hắn nôn không phải máu nôn chính là nước bọn cha ta không nốc máu ta nhận ra bị điên láo giả trả lời mặc dù nói thì nói như thế thế nhưng là động tác trong tay lại là không ngừng vung lên huyết trì lại lần nữa tới phong ma kêu to điên cùng thiêu đốt tinh huyết một chút cấm kỵ thần thông cũng thi triển đi ra vào giờ phút như thế này hắn nơi nào còn dám lưu thủ chỉ cần có thể còn sống đó mới là mấu chốc nhất ẩm huyết chỉ lần nữa rơi xuống phong ma kịch liệt lung lay tiên huyết oa hoa phun nguyên bản mặt đỏ tham c h ứ n g biến tái nhợt vô cùng thậm chí liền t r ó n g mắt đều nhanh nổi g ồ lên gặp quỷ đây quả thật là gặp quỷ a hắn chưa hề nghĩ tới gặp được đối thủ như vậy cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ phong ma biết rõ không cách nào thoát đi đã triệt để lâm vào điên cồn bên trong hắn chuẩn bị dẫn bạo thần hồn hình thành pháp lực hồng lưu c h i t để đem mảnh này thiên địa hủy diệt chỉ là bị điên láo giả nơi nào sẽ bị hù sợ hắn cũng cảm giác vị này láo ra ra biểu lộ thật là do người huyết trì đập xuống trực tiếp đập phong ma thể nội pháp lực dung chuyển thần hồn cũng lung lay s ắ p đổ nguyên bản còn muốn dẫn bạo thần hồn nhưng tại dưới một kích này hắn chuẩn bị toàn bộ tan thành mây khói liền phẳng phất người khác thiêu đốt bom kiếp nổ vừa vặn rất tốt có chết hay không tới một con chó nhấc chân kẻ d ầ m trực tiếp đem kiếp nổ cho tới tát biệt khuất cảm giác bạo tạ tại sao có thể như vậy sao có thể dạng này a bị điên láo giả kêu to hai tay giơ lên huyết trì hung hăng rơi vào phong ma trên th phí một tiếng đối với phong ma lao nói hắn đã cảm giác tự mình sắp không được thân thể đã gần như tan giã tình trạng huyết n ụ c chắn ra phải chết ai tới cứu cứu ta mà đúng lúc này một thân ảnh cạn ở trước mặt của hắn phong ma lòng tuyệt vọng bốc cháy lên hy vọng là ai vì sao đạo thân ảnh này tản ra vô tận ánh sáng cho hắn một cô ấm áp hắn là tới cứu ta nha chẳng qua là khi ngẩng đầu thời điểm lại thấy được lâm p h ả m gương mặt kia nhi tử lại nện liền cái gì cũng bị mất uy một chương hai trăm bảy mươi sáu ngươi cái này nói không phải nói nhà mà t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu người cái này nói không phải nói n h ả mà m lâm p h ạ m lấy thân chặn đường bị điên lão giả một kích cuối cùng nếu quả thật nhường hắn đánh c h ú n g như vậy phong ma liền thật phải chết thậm chí liền q u ạ n g lông cũng sẽ không lưu lại đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất cũng nhất là không nguyện ý nhìn thấy đối với phong ma tới nói hắn vốn cho rằng có người cứu hắn thế nhưng là nhìn thấy gương mặt kia thời điểm hắn kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài tại chỗ đã hôn mê chỉ là cường giả phong phạm nhường hắn cưng chắc ông bị điên lão giả kịp thời thu tay lại huyết chỉ rơi vào trên không cự ly, ly nhưng mạnh mẽ uy thế vẫn là có tới may mắn lâm p h ạ m nhục thân đủ mạnh mẽ có thể ngăn cản được cha rất nguy hiểm bị điên láo giả hoảng sợ nói may mắn hắn dừng tay nếu không đánh xuống một đòn hậu quả khó mà lường được nhi tử làm cho gọn càng v à o cha lấy ngươi tự hào lâm p h ạ m t á n dương bị điên láo giả đạt được lao cha tản dương vẻ mặt tươi cười nụ cười trên mặt sán lạn như hoa phản phất như là một vị đạt được tiểu h ồ n g hoa nhà trẻ học sinh ngang đầu giữa ngực đi đến đây đều là rất đặc ý lúc này phong ma đã lời nhắc động đậy hắn bị, bị điên láo giả đập khí huyết sôi trào pháp lực lộn x n cánh tay càng la đứt gãy thương thế cực nặng coi như hắn là chân tiên cảnh cừng giả cũng khó có thể khôi phục ngươi có cái gì muốn nói với ta ta người này là rất ưa thích cho người khác cơ hội nguyện ý cho ngươi thời gian nói ngươi lúc lâm trung di ngôn lâm phàm tâm tình rất là không tệ đây là hắn chém giết vị thứ mấy chân tiên cảnh đại năng có chút không nhớ được rõ ràng nhưng mỗi một vị chân tiên cảnh đại năng đều là bảo vật giấu nam hải ngươi mãi mãi cũng không biết rõ bọn hắn có thể rơi xuống cái gì nhưng cho tới bây giờ cũng không để cho người thất vọng q u a ta sai rồi phong ma cúi đầu tại cường quyền nghiền ép dưới hắn thấp cao ngạo đầu lâu chỉ câu có thể sống sót chân tiên cảnh cường giả không bị đà kích thời điểm dừng lại thao tác mãnh liệt như hổ là bị chấn áp lúc nguyên lai、like、cùng người bình thường cũng e ngại tử vong thu vi càng cao người càng sợ chết đạo lý kia không quan tâm để ở nơi đâu đều là đồng dạng phong ma trường sinh cựu trọng chân tiên cảnh có tỷ lệ khá thấp bát phẩm kim linh căn bát phẩm mục linh căn pháp lực mười hai và năm g i chú ta không muốn chết ta có thể rơi xuống đồ vật rất nhiều chân tiên cảnh cường giả kinh khủng như vậy rơi xuống tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy tu hành tiên thuật thần thông rất nhiều không ngươi không sai sai là ngươi không nên tới tìm ta thiên thi lào yêu là thế nào nghĩ hắn vậy mà p h ả i ngươi qua đây liền không nghĩ tới ngươi sẽ chết thảm ở chỗ này sao lâm phạm nói phong ma không phản bắt được thì thầm trong lòng nếu như không phải vị này bị điên láo giả ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta như thế nào sao nhưng sự tình đã phát sinh đến bực này tình trạng hắn không có bất luận cái gì biện pháp có thể hay không thà ta một mạng phong ma nói thẳng hắn thật không muốn chết lâm phạm lắc đầu không thể quả nhiên vô tình từ chối nhường phong ma cảm giác còn sống hy vọng triệt để phá diện hiện tại lúc này đến cùng nên như thế nào cho phải hắn cho rằng đã không cách nào thoát đi một bên nhìn chằm chằm l á o giả là kinh khủng nhất tồn tại nếu có bất kỳ động tác gì sợ rằng sẽ chết rất thảm lúc này lâm phàng ngay tại suy nghĩ một việc hắn liền suy nghĩ đến cùng làm sao b ả o chế đối phương là đem đối phương chấn áp tại cản k h ô n đỉnh bên trong nhường hắn tu luyện tiên thuật thần t h ô n g vẫn là trực tiếp chém giết chầm tư một lát hắn quyết định vẫn là chém giết tốt có thể chém giết chân tiên cường giả không dễ dàng gặp được một vị liền phải chém giết g i ở bên người khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện vấn đề mở ra năm ngón tay ngưng tụ địa ngục trường mâu nhắm ngay p h o ma cười r ấ tâm trầm phong ma thần sắc sợ hãi ngươi đừng có giết ta nếu không giáo chủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi có bất kỳ yêu cầu gì nói ngay ta nghĩ ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi vung tha ta ta tu hành đến bây giờ cái này tình trạng rất không dễ dàng ngươi chém giết chân tiên cường giả sẽ có nhân quả quan hệ ngươi đây là tại diện sát t i ê n sùng nhi ngươi sẽ không được chết tử tế Phúc! lời nói thật nhiều lâm phàng một k í c h đâm xuyên phong ma k h o a n c miệng ghét bỏ đối phương rất nhiều từ đầu tới đuôi liền không có ngừng qua phong ma che lấy hết hầu kêu thảm một cách thâm hầu cảm giác cũng không tốt đẹp gì hắn chừng trong mắt đôi mắt vằn vện tiêm máu thần thái rất dữ tợn tựa như là tại gầm thét chỉ là tiên huyết tù n g ủ của khoang miệng bên trong dũng manh tiến đến ra căn bản không biết do hắn đến cùng đang nói cái gì n g u y ê n rủa n g u y ê n rủa phong ma dùng sinh mệnh n g u y ê n rủa lâm phạm từ nơi sâu xa có cỗ sức mạnh huyền diệu giáng lâm tại lâm phạm trên thân nhưng là tại c h ạ m đến hắn nhục thân lúc tổ long khi tức chấn động đem cái này sức mạnh huyền diệu c h ấ n vỡ h i u lâm phạm đâm xuyên phong ma đầu thần hồn muốn bay ra ngoài lại bị hắn trực tiếp đánh rụt về lại tính cả nhục thân cùng một chỗ phá diện chết rồi phong ma chết n h ư n g trong lòng của hắn có chút h ế u kỳ không biết rõ có thể rơi ra cái gì đồ vật tới hắn có chút chờ mong thu hoạch được đại thần thông đại nhật hỏa hai thu hoạch được linh căn bát phẩm thổ linh căn thu hoạch được đại thần thông địa dũng ma liên thu hoạch được đan dược bát phẩm chuyển ma thánh tiên đan thu hoạch được vật phẩm do xét linh bảo khí thu hoạch được kỹ năng bảy trận đại thành lâm phàm mà không biểu lộ cũng không phải phong ma rơi xuống không tốt tuy nói không có đem pháp lực tuân ra đến nhưng liền hiện tại rơi xuống đồ vật lại là thật rất tuyệt hai môn đại thần thông tăng cường thực lực bản thân rất khiến hắn rất ngạc nhiên chính là hắn không nghĩ tới phong ma bảy trận tiêu chuẩn lại là đại thành lập tức trong đầu xuất hiện rất nhiều đã từng không có trí thức đều là có quan hệ với trận pháp phương diện đại thành không phải tối cao đẳng cấp còn có c à n g thêm định p h o n g tồn tại nhưng l i ề n hiện tại cái này đẳng cấp cũng đã đầy đủ mà bây giờ lâm phạm tự thân linh căn cấp độ cũng không tinh yếu lục phẩm kim linh căn nhất phẩm lôi linh căn bát phẩm thổ linh căn cựu phẩm thủy linh căn bát phẩm hỏa linh căn lục phẩm ma linh căn ngoại trừ hiếm có lôi linh căn bên ngoài còn lại linh căn cấp độ đều đã đạt tới trung thượng cấp độ nhất là thủy linh căn càng là đạt tới cựu phẩm nếu như thi triển liên quan đến thủy linh căn tiên thuật thần thống như vậy uy lực tự nhiên sẽ càng thêm cường hành nhi tử chúng ta đi lâm phàng mang theo bị điên láo giả cấp tốc ly khai thiên thi láo yêu tất nhiên đã biết rõ phong ma vẫn lạc về phần đối phương đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ cũng không phải là hắn muốn cân nhắc thiên thi láo yêu cảm ứng đến tình huống là phong ma cùng hắn liên hệ đột nhiên gãy mất lúc hắn lâm vào ngắn ngủi mộng rỗi trạng thái thật giống như s u n g kích có chút lớn nhường hắn chưa kịp phản ứng giống như dù sao phong ma thực lực còn tại đó chân tiên cảnh tu vi coi như không địch lại chí ít chạy trốn không có vấn đề đi ngắn ngủi mộng rỗi thiên thi láo yêu tức giận gấm thét thanh em dung chuyển thiên đ i ệ mặt khác m sắc mặt cũng đều rất khó coi mấy người bọn họ thần giao cách cảm trong đó một người gặp nạn nhất định có thể cảm ứng bọn hắn khó mà tin được phong ma chết đi số ngày sau lâm phạm đợi tại thái vũ tiên môn một thời gian hắn hiện tại đã vượt qua ba thai cũng liền còn lại sáu khó sáu khó cũng không phải là tự mình có khả năng trường khống mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ đến vào thời khắc ấy sẽ từ nơi sâu xa tự có kiếp nạn có người trăm năm khó mà độ một khó Cái tại cảnh giới cỡ này mấy trăm năm cũng không phải là không có có người muốn tránh tại tiên gia trọng địa tránh thoát cái này sao khó nhưng đây là không cách nào tránh né kiết nạn chỉ có đón đầu t h ẳ n g lên dũng cảm đối mặt kiết nạn mới có thể đem nó tránh thoát khỏi đi sư phó có người tới tìm ngươi hoàng cựu cựu ở bên ngoài rèn luyện thân thể tôi luyện vân cốt đầu đầy mồ hôi chạy tới lâm phạm tại đoạn này thời gian không có việc gì liền luyện hóa hôn nguyên kim hồ nghĩ luyện hóa trong đó tiên thiên đại trận tăng cường đối hôn nguyên kim hồ trường khống nhường hắn vào đi cũng không lâu lắm một vị lao giả vội vàng mà đến người tới cũng là người quen thiên bảo các trương trấn tiên không đợi lâm phạm nói thêm cái gì trương chân tiên liền hoảng hốt nói lâm sư còn xin giúp đỡ c h ú ta đối phương thần thái không giống như là một chuyện nhỏ nếu như là giám định thần dược tuyệt đối không phải là dạng này hẳn là trương chân tiên ta đã từng nói sẽ không nhập cấm địa hắn ăn no lấy chống đỡ mới sẽ không nhập cấm địa từ bên trong đ ạ t được h ố n nguyên kim hồ còn không vừa lòng sao ở trong đó có cái gì tồn tại trong lòng đến có chút đếm xong không tốt cơ bản đi vào gặp phải ra hỏa cũng cực kỳ kinh khủng hắn cũng không muốn đối mặt những cái tia sinh vật khủng bố ở bên ngoài qua hảo, hảo không có việc gì liền cùng người khác cái nhau ở mỹ giết, giết cương địch lưu manh rơi xuống sinh hoạt vui thích lâm sư bất cứ chuyện gì nhóm chúng ta đến thiên bảo các đang nói được không t r ư ơ n g chân tiên k h ẩ n cầu lâm phạm nhìn xem đối phương chấm tư một lát cuối cùng gật đầu Tốt, vậy thì bồi ngươi đi xem một chút sau đó hai người ly khai thái vũ tiên môn một đường hướng phía thiên bảo các t i ế n đến trên đường lâm phạm hỏi thăm đối phương rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng đối phương một thời gian cũng nói không rõ ràng chính là chuyện cụ thể ta cũng không biết rõ nên nói như thế nào chỉ có đến hiện trường khả năng biết rõ thiên bảo các lâm sư lâm sư trung banh nhận biết lâm phạm lão giả cũng cung kính hỏi thăm tuy nói lâm phàm nhỏ tuổi rất trẻ trung nhưng là có bản lĩnh thật sự người đáng giá t ô n kính mao tứ đã sớm đang chờ đợi lâm phàm nhìn thấy lâm phàm đến thời điểm lập tức tiến lên nên đón lâm sư còn xin cùng ta đến đây một tòa trong sân chung quanh phòng ngự sâm nghiêm hắn có thể cảm nhận được có rất nhiều cường giả giấu ở trong bóng tối bảo hộ lấy nơi này rất nhanh hắn liền thấy vẫn như cũ mỹ lệ hoàng lê nhi miệng hoa hoa nói hoàng tiên tử nhiều ngày không thấy phong thái vẫn như cũ như thế diệu nhân a chỉ là hắn phát hiện hoàng lê nhi thần sắc có chút tiều tụy đối với lâm phàm đồ dỡn không có bất kỳ phản ứng nào chỉ là nhìn thấy lâm phàm thời điểm lại phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng giống như lâm sư lần này còn xin giúp ta một chút lâm phảng gặp hoàng lê nhi nghiêm túc như thế t h ầ n sắc lập tức dự cảm có chút không ổn đây tuyệt đối không có chuyện tốt nếu có chuyện tốt có thể là dạng này sao sau đó hắn tại hoàng lê nhi dẫn đầu phía dưới hướng phía trong phòng đi đến là bước vào trong phòng lúc hắn đã nghe đến trong không khí tràn ngập nồng đậm linh dược vị liền phảng phất thân ở linh dược trong bảo khố giống như hắn nhìn thấy nằm ở trên giường một người nếu như nhớ không lầm hắm giống như chính là hoàng lê nhi phụ thân thiên bảo các các chủ nhưng lúc này trên người đối phương tản ra nồng đậm sương ngủ có chút độc Lâm Phạm hỏi, nếu như nếu tại a ra nha. ra thao, giai không không Không nhìn lầm, hắn phải nhảm thể chương vấn này nó nói vấn nằm này, lầm, lụ, mẹ một vật đề đi. đề Cái cái có cơ quy t o n Chương 277, cơ thao, a i Tại toạn. dương biên giới mấy vị lao giả rút vào pháp lực đồng thời lấy các loại chân quý linh dược là kéo dài tính mạng c h i vật duy trì lấy hiện trạng cùng quấn quanh ở các chủ trên người x ư ơ n g mù tranh đấu lẫn nhau những linh dược này đều là hiếm thấy tri vật đại khái nhìn một chút liền phát hiện cơ bản đều là bát phẩm trở lên linh dược thậm chí liền cựu phẩm cũng không phải sỗi vẹn vẹn một gốc bát phẩm liền có thể đấu giá được hai trăm vạn mai linh thạch trở lên giá trị lại càng không cần phải nói là cựu phẩm linh dược đây là tại cầm linh thạch kéo dài tính mạng a bá đạo thật sự là bá đạo không có linh thạch người cơ bản cũng không cần nhìn một con đường chết mà lại chết vẫn tương đối thê thảm hoàng lê nhi nói lâm sư phụ thân ta đoạn trước thời gian dẫn người đi cấm địa ở bên trong tao ngộ nguy hiểm sau khi ra ngoài liền hôn mê bất tỉnh trên thân quấn quanh thôn vệ sinh cơ sương ngủ hiện tại chỉ có thể dùng linh dược kéo dài tính mạng bảo tồn sinh cơ nghe nói lời nói này lâm phạm chỉ muốn nói kia liên quan ta cải rắm đây là chính các ngươi muốn chết cùng ta có quan hệ gì các ngươi vẫn là tiếp tục dùng linh dược kéo dài tính mạng đi huống hồ ta cũng không phải thầy thuốc liền không tham dự các ngươi chuyện này nhưng hắn không thể nói như vậy không thấy được chung quanh có như thế nhiều cao thủ sao thật muốn nói như vậy chẳng phải là đem người ta đắc tội gắt gao ta đã từng không phải đã nói trong cấm địa nguy hiểm cũng không phải nhóm chúng ta có khả năng đối phó các ngươi thiên bảo c á t cũng không thiếu khan hiếm đồ vật làm sao lại không nghe đâu lâm phạm bất đắc gì nói thật không biết rõ những người này là thế nào nghĩ tìm đường chết cũng không cần như vậy đi Thật muốn ừ nói cũng đúng vậy bây giờ các ngươi gọi ta tới đến cùng làm muốn ta làm gì ta chỉ có thể giám định thần lượng nhưng nhìn bệnh lại sẽ không mấy vị này xem xét chính là chữa thương hào thù nếu như ngay cả bọn hắn cũng không có biện pháp ta có thể có cái gì biện pháp lâm phạm nói mà lại ta nói qua ta là sẽ không nhập cấm địa dù sao không ai chán sống đi hoàng các chủ dạng này tu vi cũng bị làm không muốn không muốn hắn cũng không cho rằng tự mình có thể lật lên cái gì xóm lớn t h ự c không dám dâu dếm cho đến bây giờ nhóm chúng ta cũng không có làm rõ ràng cha ta đến cùng là bị cái gì đổ vật gây thương tích mà lần này nhóm chúng ta tại cấm địa thu hoạch được một gốc thần dược chính là nghĩ mời lâm sư hỗ trợ nhìn xem này thần dược phải chăng có thể cứu cha ta hoàng lê nhi đem sau cùng hy vọng cũng ký thác vào cuối cùng một gốc thần dược bên trên lâm phạm kinh ngạc không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại đạt được một gốc thần dược cái này không khỏi cũng quá mức bá đạo đi lại còn thật theo trong c ấ m địa mang ra thần dược quả nhiên dám liều đọ sức liền có thể thu hoạch được tốt đồ vật đạo lý kia vẫn là không dạ đem thần dược lấy ra cho ta xem một chút lâm phạm nói sau đó hắn nhìn về phía hoàng các chủ tìm kiếm dị dạng tình huống chỉ cần là trên người đồ vật đều có thể rơi ra ngoài nếu như là cái gì đồ vật quân thân chém g i ế t về sau cũng hẳn là có rơi xuống nhắc nhở rất nhanh hắn phát hiện vấn đề vừa mới ta xem liếp mắt hoàng các chủ thương thế cùng quấn quanh ở trên người sương mù hẳn là trong cấm địa một loại nào đó bọ cạp loại sinh vật cho ngủ đông dẫn đến kịch độc quấn thân hơn nữa còn có một loại đặc thù vật chất lấy hiện tại biết d ự vật hẳn là không cách nào chữa trị lâm phàm liếc mắt nhìn ra vấn đề chung quanh những cái kia các lao giả hai mặt nhìn nhau bọn hắn làm nửa ngày cũng không nhìn ra là cái gì tình huống không nghĩ tới lâm sư liếc mắt liền nhìn ra có lao giả mở miệng nói hắn nói rất đúng nhóm chúng ta lấy thần rất lúc hoàn toàn chính xác gặp được một đầu hình thể to lớn bọ cạp có thể hắn rất nhanh liền bị nhóm chúng ta đánh lui các chủ lại là khi nào bị ngủ đông lâm phạm tiếp nhận thần dược thưởng thức một phen về sau lắc đầu nói vô dụng này thần dược không có chữa thương giải độc tắc dụng nhưng này thần dược có thể gia tăng pháp lực hai và năm đồng thời có thể ngưng tụ vận rủi độc thể bị này thể thương tổn người vết thương khó khôi phục đồng thời còn sẽ vận rủi quấn thân hiếm có một gốc thần dược các người đánh lui đầu kia bọ cạp chính là n à y thần dược giữ vững người các người cướp đi người ta nguyên liệu nấu ăn người ta cùng các n g ư y i liệu mạng cũng là như thường nếu như là dĩ vãng hoàng lê nhi nghe nói thần dược có dạng này diệu dụng tuyệt đối nét mặt tươi cười như hoa nhưng bây giờ nàng lại một chút cũng cười không nổi lúc này một vị lão giả nói lâm sư đã có thể hình thành vận rủi độc thể cái kia không biết cho các chủ phục d ụ này g n thần dược phải chăng có thể có cải thiện lâm p h à m cười nói ngươi có thể nói những này nói rõ ngươi là có ý tưởng người nhưng thật đáng tiếc không có bất kỳ chỗ dùng nào bởi vì cái gọi là c ở i trùng còn cần người buộc chống muốn cứu các chủ cái tiết chỉ có nhường đầu kia bỏ các cứu lại hoặc là tại trong cấm địa tìm tới một gốc chân chính chữa thương kéo dài tính mạng thần dược nếu không không có bất luận cái gì biện pháp hắn đem thần dược còn cho hoàng lê nhi này thần dược không tệ hắn muốn phục d ụ n g đáng tiếc thần dược không phải hắn không có biện pháp lâm sư có thể hay không hỗ trợ hoàng lê nhi chuẩn bị vận dụng tất cả lực lượng tiến vào cấm đ ị a thế nhưng là có thể giám định thần dược cũng chỉ có lâm sư cho nên hy vọng lâm sư có thể nhập cấm đ i ệ không thể Không không phải ta không muốn giúp, ta mà lâm à vào ta biết ta một trừng liền, thể giúp không ngươi cũng không nguy không mạng lại điện, nơi hiểm, nhỏ cho lên, muốn liền l cấm có bỏ. rõ xem đem quá vứt đó phạm nói thật sự là hắn là không muốn vào nhập cấm điện kia địa phương tạm thời còn không phải hắn có thể đi chơi bùa địch nếu như có thể tùy ý tiến vào chơi đ ù a kia tình cảm đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái chỉ sợ sớm đã đem kia địa phương xem như tự mình hậu hoa viên tùy ý chơi đ ù a đi lâm sư chỉ cần hỗ trợ cái này góp thần dược thiên bảo các nguyện ý chắp tay đưa cho lâm sư hoàng lê nhi nói lâm phạm vừa định tự tuyệt nghe nói lời này mặt lộ vẻ vẻ l à khó ngươi dạng này để cho ta rất khó khăn à. hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là thần dược nhường hắn từ bỏ nguyên tắc nhưng thần dược sức hấp dẫn vẫn có chút lớn bạch tăng hai vạn năm pháp lực trọng yếu nhất chính là ngưng tụ thành vận r ù i có thể đều là rất không tệ ai thôi ai bảo ta cùng thiên bảo các quan hệ trong đó tốt như vậy cùng hoàng tiên tử quan hệ trong đó cũng tốt như vậy cũng nói đến đây loại này trình độ ta còn có thể nói cái gì nhưng thần dược trước hết cho ta ta không có ý tứ gì khác chỉ là nghĩ nghiên cứu một chút phía trước một văn văn có thể coi như là nói nhảm phía sau mới là trọng điểm ngay tại vừa mới hắn cảm giác từ nơi sâu xa có cũ cảm giác kỳ quái thật giống như sau khó bắt đầu đây là đệ nhất khó người khó sao hoàng lê nhi đem thần dược đưa cho lâm phạm lâm sư cách làm người của ngươi ta là tin tưởng hy vọng có thể mau cứu phụ thân ta tốt bất quá các ngươi chờ ta mấy ngày ta phải đi ra ngoài một bận tìm kiếm điểm giúp đỡ mà ngươi cũng muốn đem các ngươi thiên bảo các cao thủ tụ tập tới ậ p t lâm phạm chuẩn bị làm một cuộc lớn tay chân s ô n g về phía trước hắn hết sức nỗ lực sau đó lâm phạm ly khai thiên bảo các có lao giả nhìn xem lâm phạm bóng lưng rời đi nói tiểu thư cứ như vậy đem thần dược cho đối phương không có chuyện gì sao không có việc gì ta tin tưởng hắn là người không biết nói chuyện không tính toán gì hết hoàng lê nhi nói nàng đã đem tất cả hy vọng cũng ký t h á c trên người lâm phàm chỉ cần có thể tại trong cấm địa tìm tới t h ầ n dược đó mới là chuyện quan trọng nhất nàng nhìn về phía nằm ở trên giường phụ thân một thời gian cũng không biết nên nói cái gì có thể đem phụ thân bị thương thành d ạ n g này há lại vật tầm thường lại càng không cần phải nói nàng đã đem thế gian chữa thương thánh thủ cũng mời tới cổ tiên thánh địa p h i ề n phức hai vị đạo hữu thông chi cùng mặc đạo hữu một tiếng thái vũ tiên môn lâm phàm bài kiến lâm phàm leo núi theo ạ i cửa sơn cùng sơn muôn a lai i vị đệ tử số rõ ràng lịch. Rất nhanh, cung h nhanh, Rất mặc theo tử đệ nơi đó biết được kinh thần phong đám người cũng không tại thánh địa cũng ra ngoài lịch luyện chân truyền đệ tử cũng là khá là bận rộn cần ra ngoài lịch luyện tìm được cơ duyên thu hoạch được bảo bối hoặc là linh đan nếu không tại môn phái tu luyện muốn tăng lên tu vi cũng không biết ngày tháng năm nào cung đạo hữu lần này đến đây ta là có chuyện muốn cùng ngao vô địch nao g tiền bối bàn bạc một cái lâm p h ạ m nói ngay vào điểm chính cung mặc bất đắc dĩ nói ai còn tưởng rằng lâm đạo hữu là đến xem ta không nghĩ tới không phải a thật sự là khổ sở lâm p h ạ m cười lớn đối với cung mặc như thế ra h ắ n tạm thời không nghĩ tới giải thích nhiều cái gì nhưng sau đó cung mặc vẫn là đem lâm p h ạ m dẫn tới nơi đó a thối ngươi cái này tiểu từ vậy mà còn biết tới tìm ta nói đi lại ngọn gió nào đưa ngươi thổi tới ngươi cũng đừng hỏi ta tổ long phủ đổ thân vì sao như thế khó tu luyện đó là bởi vì ngoa tào ngươi tiểu tử cắn thuốc không thành tổ long khí tức như thế nồng đậm ngươi ngươi ngao vô địch ngày xưa nhàm chán cực độ vốn định h ả o h ả o t r e o g ẹ o t r e o g ẹ o đối phương thế nhưng là khi hắn nhìn về phía lâm phàm thời điểm lại phát hiện đối phương tình huống có chút không đúng nhìn kỹ lại toàn bộ long đều không tốt long tiền bối không muốn kinh ngạc như thế cơ thao vận lục giai t o a lâm phàm lạnh nhạt k h á t tay không có cái gì đáng giá sợ hai than địa phương cũng liền đem tổ long phủ đổ thân tu luyện thành công mà thôi tính toán không lên cái đại sự gì a tối h với ngươi tiểu tử nói qua bao nhiêu lần bản long tên gọi ngao vô địch ngươi tiểu tử quá châu a làm sao tu luyện ngươi cũng không sợ chết ta bị thiên long nhất tộc biết rõ ta liền đơn giản nói cho ngươi chân trời góc biển ngươi cũng đừng h ò n g chạy chạy đến đâu đều là một con đường chết còn có ngươi đến cùng phải hay không thiên long nhất tộc loại này không phải vậy ngươi là thế nào tu luyện thành công ngao vô địch đã triệt để bị lâm p h ạ m cho kinh hãi không lời nào để nói gặp quỷ. đừng nói là gặp quỷ, liền liền kinh dị đều tới có được hay không hắn đem tổ long phủ đồ thân giao cho đối phương chính là muốn chơi chơi mà thôi nhưng bây giờ chơi xảy ra vấn đề Đối p h ư ơ ngao vậy mà thật tu luyện mà thành tu thể t hắn như nếu công, nói, có biết bản ngươi chết thể tu luyện thành rõ luyện công, đánh có lòng ngươi. tiền h ngươi chương nhập Chương nhập Ngao AQI điệp. điệp. i cấm cấm t bối hiện tại những này đều không phải là chuyện quan trọng mà là có một việc quan trọng khác muốn cùng ngao tiền bối hào hào bàn bạc một cái trải qua hơn lần kinh nghiệm hắn đã biết được chân lý đó chính là nhất định phải có cao thủ mang theo nếu không tại trong cấm địa gặp được nguy hiểm nghĩ thoát thân đều có chút khó ngao vô địch mộng thần hồi lâu tạm thời còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng không phải hắn nói à cái này tỉ mỉ nghĩ lại liền biết rõ là căn bản chuyện không thể nào có thể mấu chốt hắn liền thành thật đầu đều nhanh muốn nổ tung tổ long phù đồ thân khi nào biến dễ dàng như vậy tu luyện cũng tỉ như chính hắn cũng đều không có tu luyện tới cảnh giới tối cao vậy cái này t i ể u tử là thế nào tu luyện tới ngao tiền bối ta là thật có việc muốn thương lượng với ngươi có thể hay không hoán một chút lâm p h à m bất đắc gì nói cũng nói không muốn c h ứ n kinh làm sao còn khiếp sợ như vậy đâu có chút bất đắc gì cũng không biết để cho người ta nên nói cái gì mới tốt ngao vô địch không hổ là chân tiên bên trong máy bay chiến đấu đạo tâm rất ổn ngắn ngủi thất thần về sau khôi phục lại nói đi sự tình gì ngao vô địch hỏi lâm phạm nói đoạn trước thời gian cấm điệp nhưng có nghe nói có cấm điệp tin tức truyền ra ngoài có đoạn thời gian nghe nói bên trong rất nguy hiểm nhưng tồn tại thần dược ngươi tiểu tử không phải liền là bởi vì thần dược bị người đổi u dết nha không sai cho nên lần này đến đây mời ngao tiền bối cùng đi cấm điệu thế nào không đi khắc cự tuyệt nhanh như vậy nơi đây có thần dược mà lại ta còn lôi kéo được một đám người an toàn đáng tin coi như giải sầu một chút vẫn là không đi lập tức hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau ngao tiền bối ngươi cái này có chút tuyệt tình à, bất kể nói thế nào chúng ta cũng là người quen ta đã từng trả lại cho ngươi bảy mưu tính kê qua bằng vào ta thái vũ tiên môn tình thánh mặt mũi cũng mời bất động ngươi sao lâm phàm thật muốn đem ngao vô địch lừa dối đi qua không vì cái gì khác liền nói thực lực của đối phương còn có thể không đáng tin cậy sao ngao vô địch nói đây không phải mặt mũi không mặt mũi vấn đề mà là nguy hiểm vấn đề thú chi ta đáp ứng nàng sẽ không ly khai cổ tiên thánh địa ngươi vẫn là tìm người khác đi đi lại hoặc là cấm địa đã nguy hiểm như vậy làm gì mạo hiểm ngươi không phải liền là muốn cho ta làm tay chân nha ngươi cái này t i ể u tâm tư l i ế c thấy mặc lâm phạm nhìn ngao vô địch một thời gian vậy mà nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp cái này có chút để cho người ta bất đắc dĩ ai không nghĩ tới ngao tiền bối đối với ta là như thế không tín nhiệm nguyên bản lần trước ta nhập cấm địa thời điểm nhìn thấy một đầu thất thải mẫu long kia tư thái kia dáng người tiêu chuẩn vốn là muốn đến tiền bối chính là hy vọng ngao tiền bối có thể đi hàng phục cái này mẫu long hiện tại xem ra e là cho dù là tiền bối cũng bất lực ca lâm phạm bắt đầu vô í c á i gì thất thải mẫu long cái gì tư thái giá người vậy cũng là không tồn tại đồ vật ngao vô địch nghe nói lâm phàm nói lời trong mắt có tinh quang lấp lóe mẫu long nha giống như có chút ý tứ nhưng rất nhanh lại đem cái này tinh quang lẩn tảng hắn là sẽ không để cho người khác nhìn thấy đối với ngao vô địch tới nói hắn trong lòng có đoán tự mình xem như một lòng hảo nam long những cái kia loẹ loẹ đồ chơi sao có thể nhập mắt của hắn nhưng bây giờ chẳng biết tại sao nghe được lâm phàm nói những n à y về sau cái kia khỏa liên tĩnh tâm trong lúc đó sao động ai được rồi bất kể nói thế nào thái vũ tiên môn tình thánh mặt m u i vẫn là phải cho liền bồi ngươi đi một lần tốt ngao vô địch nói liền giống như thật hoàn toàn để ngươi không có biện pháp phản bác đúng nói thật sự là quá đúng không hề có một chút vấn đề cái này không tốt lắm đâu cấm địa rất nguy hiểm lâm phạm nói ngao vô địch nói có cái gì nguy hiểm không nguy hiểm ngươi đường đường thái vũ tiên môn tình thánh long trọng như vậy mời ta ha có thể không nghề mặt mũi nhìn xem chứng trạc đ à n g hoàng ngao vô địch nếu như không phải lúc trước biết chút ít cái gì thật đúng là có thể tin chuyện hoang đường của hắn tốt vậy chúng ta liền lên đường đi nguyên bản lâm phạm là thật không muốn nhập cấm địa kia địa phương có chút nguy hiểm nhưng là một gốc thần dược giá trị vẫn còn rất cao quá mẹ nó có lực hút ông nhưng vào lúc này xoay quanh tại cổ tiên thánh địa trên không ngao vô địch bắt đầu hành động theo chấn động toàn bộ cổ tiên thánh địa cũng đung đưa kịch liệt ngao vô địch lấy chân thân thủ hộ cổ tiên thánh địa ngàn năm đã sớm cùng nơi đây hình thành liên lạc h ã n k h é động liền dẫn động cổ tiên thánh địa ngao vô địch lấy chân thân xoay quanh cổ tiên thánh địa phía trên nhìn như không có tự do nhưng là mấy ngàn năm qua h ã n tựa như cùng cổ tiên thánh địa trở thành một thể tự nhiên cũng nhận khí vận gia trì có lợi có hại nhưng lợi rất lớn lúc này cổ tiên thánh địa đ á n người ngẩng đầu nhìn lại bọn hắn kinh hãi nhìn xem thương không biến hóa. thiên long thân thể chấn động thật giống như đem tiên cho lật tung giống như xảy ra chuyện gì tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra loại ý nghĩ này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngoa tạo cung mặc mắt t r ò n tròn ngao vô địch động chân thân cùng lâm phạm ly khai cổ tiên thánh địa cái này khiến hắn rất là một thần không phải đi nói chuyện chuyện nhà làm sao nói đều muốn rời đi nơi này đột nhiên một đạo thanh â m tức giận truyền lại mà đến là thánh địa một vị nào đó đại lao tại nổi giận cung mặc à ngươi thật sự là tốt chết cho ta tới cung mặc toàn thân r u lên điều này cùng ta lại có quan hệ gì ta nhưng mà cái gì cũng không có làm à hoàng ắ n mông, nghĩ đến che lấy cái đ ạ n gian nội nhiên trước thời gian bị gặp chắc trở, nội tâm đột chắc chở, h gặp bị o vô cùng. lê Phạm địch chuyện hắn. đem ngao Cùng lừa Kia của ta dối đi. i là chuyện của hắn. Cùng ta có quan hệ t có gì? nhi bảo các. o à n n g Lê h nhìn thấy lâm phàm mang đến một vị nam tử trong mắt rất kinh ngạc nàng đã nhìn ra ngao vô địch b ả n thể bởi vì thiên long nhất tộc trên thân là có tiêu ký hoàng tiên tử tình huống như thế nào cao thủ cũng chuẩn bị xong sao lâm phàm hỏi lại muốn nhập cấm địa ngẫm lại cũng cảm giác rất nguy hiểm tại gặp được thời điểm nguy hiểm thiên bảo các những cái kia chân tiên cường giả chưa chắc sẽ bảo hộ hắn cho nên được bản thân để cho người mới được hắn đã sớm xuất ra thái thần phụ lục kêu gọi kia bị điên nhi tử có hắn tại càng khiến người ta an tâm lâm sư thiên bảo các đã tụ tập mười lăm vị chân tiên đại năng hoàng lê nhi nói lần này nhập cấm địa can hệ trọng đại chỉ có thể tìm những cái kia tin ở đại năng mà cái này mười lăm vị chân tiên đại năng đều là thiên bảo các tự mình bồi dưỡng ra được tự nhiên tin được nếu như hoa lớn đại giới vẫn có thể mời đến không ít chân tiên nhưng này nhiều đều là tiết mệnh người gặp được nguy hiểm cũng mặc kệ nhiều như vậy chỉ sợ một cái t r ớ c mắt liền có thể chạy không có bằng dáng lâm phàm cảm thán thiên bảo các lợi hại vậy mà tụ tập mười lâm vị chân tiên đại、năng. không nói trước trước đó nhập cấm địa chết mất chân tiên đại năng sơ bộ tính ra một cái thiên bảo cắt có chân tiên vẫn có thể có hai mươi vị cũng không lâu lắm lâm phàm nhìn thấy những cái kia chân tiên đại năng hoàn toàn chính xác cũng rất mạnh nhưng là cùng chân chính đại phái uy tín lâu năm chân tiên so sánh với đến t r ê n lệnh vẫn còn có chút lớn ngao vô địch thân là thiên long nhất tộc c ư ờ n g giả thướng kia vừa đứng liền cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách không ngừng có chân tiên đại năng ghé mắt nhưng cũng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt số ngày sau cấm địa lối vào lâm phạm nhìn xem hoàn cảnh chung quanh k i a n h ấ t tuyến thiên hẻm núi vẫn như c ũ là tràn ngập r ụ hoặc nghĩ đến phía sau bảo tàng đều để nhân nhận không ngừng muốn đi vào tìm tòi hư thực ngao vô địch nói ồ ta phát hiện nơi này có rất mạnh phong ấn muốn đi vào cũng không dễ dàng vị tiên bối này nói rất đúng từ lần trước nhóm chúng ta ly khai về sau nơi này liền xuất hiện phong ấn lực lượng rất mạnh nhưng ở thiên bảo các mấy vị đại năng cố gắng dưới đã mở ra một cái thông đạo có thể an toàn tiến vào bên trong hoàng lê nhi nói lần trước các chủ mang người lại tới đây chính là bị phong ấn ngăn trở sau đó hao một thời gian mở ra một cái thông đạo có chút năng lực ngao vô địch phê bình lúc này đi theo mà đến mười lăm vị c h â n tiên đại năng thần sắc cũng rất nghiêm trọng bọn hắn biết rõ cấm địa tình huống bên trong rất nguy hiểm tồn tại sinh vật cũng rất khủng bố lấy bọn hắn tu vi cùng năng lực chưa hẳn có thể an toàn ra cha ta có chút sợ hãi nhóm chúng ta có thể hay không đường đi vào bị điên lão giả rụt rụt thân thể mặc dù còn không có đi vào nhưng đối với nơi này khí tức rất là không quen luôn cảm giác phải có lớn nguy hiểm giống như lâm phạm nói đừng sợ đi theo cha đi cam đoan không có bất cứ chuyện gì nhớ kỹ bất cứ lúc nào đều muốn tại cha bên n g i gặp được tình huống không thích hợp thời điểm lập tức mang theo ta chạy trốn ngao vô địch nhìn xem bị điên láo giả người khác nhìn không ra thế nhưng là hắn lại có thể nhìn ra vị này bị điên láo giả không đơn giản chỉ là tại sao lại hô lâm phảm là cha thế giới này quá kỳ diệu đi nhóm chúng ta đi vào hoàng lê nhi không muốn chậm trễ thời gian chậm trễ càng lâu càng là nguy hiểm khi mọi người bước vào cấm địa thời điểm từ nơi sâu xa cũng cảm giác có cỗ kinh khủng y á bao phủ mà đến ép tại trên người bọn họ nhờn bọn hắn đều có chút không thờ nổi nơi này không đơn giản、à. ngao vô địch ngầm đầu nhìn lại hắn sống mấy ngàn năm ngọn gió nào mưa gió mưa chưa từng gặp qua càng là thiên long nhất t ộ c g hoàng giả cũng không biết nhập qua bao nhiêu h i ể m địa bí cảnh nhưng là có thể làm cho hắn cảm thấy kinh hãi đủ để chứng minh cấm địa mức độ nguy hiểm cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy lâm p h ả m nói ngao tiền bối nơi này đương nhiên không đơn giản nơi đây có được thần dược còn có sinh vật khủng bố liền xem như chân tiên tu vi đều chưa hẳn có thể chống đỡ ở ngao vô địch tiên lặng gật đầu trong lòng vô cùng kinh ngạc đồng thời đối với chỗ này rất là tò mò hắn chưa từng nghe qua liên quan tới trốn cấm địa này tin tức xem ra là đợi tại cổ tiên thánh địa q u á lâu đối ngoại giới tình huống cũng không hiểu rõ hoàng tiên tử phụ thân ngươi ban đầu là ở nơi nào đạt được thần dược lâm phạm hỏi hoàng lê nhi không cùng theo cha đích thân đến cấm địa sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên một vị láo giả láo giả ở phía trước dẫn đường đầu kia bọ cạp thực lực cũng không có giống những sinh vật khác như vậy kinh khủng nhưng là các chủ tại sao lại bị ngủ đông cho đến bây giờ bọn hắn cũng không nghĩ minh bạch lâm phạm rất là cẩn thận nghiêm túc chú ý đến chung quanh tình huống nơi đây quá nguy hiểm ai cũng không biết rõ sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật đột nhiên theo chỗ tối nảy ra sau đó dừng lại thao tác liền đem bọn hắn toàn diện rất nhanh bọn hắn đi vào một chỗ hang động trước nhóm chúng ta trước đây chính là ở chỗ này gặp phải bọ cạp thần dược cũng là từ nơi này đạt được t r â n tiên láo giả nói lâm phàng cũng không có cảm nhận được bất cứ sinh vật nào khí t ứ c xem ra từ khi bọn hắn đạt được thần dược sau kia bọ cạp liền từ nơi này ly khai Quy nguyên nhân? Chương 279, lần này lại là cái gì nguyên kêu này này này một chút thất vọng. Không có gặp được cạp, kêu phụ thân tình chương cái Chương cái Lúc có có được cạp, nhân? nhân? Hoàng Nhi Không phụ huống không lần lần vọng. liền gì gì gặp lại là lại là Lê bọ thần dược chủng loại quá nhiều nơi nào sẽ có vận khí tốt như vậy liền có thể đụng phải nhưng bây giờ bỏ m ặ t có thể hay không đụng phải đều muốn tìm kiếm được cần có thần dược lâm sư bọ cạp đã không ở nơi này nhóm chúng ta đi địa phương khác tìm kiếm thần dược đi hoàng lê nhi nói chỉ là lâm phàm đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới thượng như là đang suy nghĩ gì sự tình giống như lâm sư hẳn là không đúng chỗ nào hoàng lê nhi trong lòng nghi ngờ vô cùng lâm phàm nói nghe nói qua một câu sao thế gian vạn vật tương sinh tương khắc thường thường trí mạng nhất địa phương lại giấu dếm một chút hy vọng sống ta nghĩ đến trong huyệt động hẳn là có nhóm chúng ta muốn tìm đồ vật lâm sư ngươi nói là trong này có có thể cứu phụ thân ta đồ vật hoàng lê nhi kinh ngạc nói thậm chí có chút không dám tin luôn cảm giác không quá hiện thực lâm phàm cười nói vào xem không được sao coi như đoán sai cũng không có bất luận cái gì tổn thất à đúng sắp xếp người ở bên ngoài thủ hộ lấy gặp được tình huống đệ nhất thời gian thông chi nhóm chúng ta hoàng lê nhi không biết rõ lâm sư tại sao lại cho rằng như vậy nhưng vẫn là nghĩ thử một lần một bên nào vô địch gật đầu đối với lâm phàm nói lời nói này vẫn là rất tán động hoàng lê nhi nhường một đám chân tiên đại năng ở bên ngoài thủ hộ lấy sau đó đi theo lâm phàng hướng phía bên trong đi đến hang động có chút h ắ cám nhưng là đối bọn hắn tới nói nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì nếu như h ắ cám c ó thể ngăn trở tu tiên giả ánh mắt như vậy đây cũng không phải là đơn giản h ắ cám mà là kinh khủng nhất tồn tại mặc dù không có nhìn thấy các ngươi nói tới bọ cạp nhưng là ta có thể theo hiện động này lưu lại mùi bên trên nghĩ đến kia bọ cạp không phải vật bình thường a nga o vô địch nói thiên long nhất tộc đối khí tức mẫn cảm nhất chính là không biết rõ kia thất thải mẫu long lại như thế nào nga vô địch cố ý thăm dò tính nâng lên đầu kia mẫu long h o à nhưng g Lê n i h ơ vào c c một lúc này lâm phạm hét lên kinh ngạc thanh âm cái này khiến hoàng lê nhi sưng sở lâm sư phải chăng có chỗ phát hiện nàng nhìn thấy lâm sư đi đến vách đá chỗ đem trong khe hẹp một gốc cỏ nhỏ cho rút ra tìm được lâm phạm luất vút trong tay cỏ biết rõ bụi cỏ này diệu dụng đối hoàng lê nhi cha là có tác dụng cho bụi cỏ này là có thể trị tốt cha của ngươi tình huống hoàng lê nhi nhìn xem bụi cỏ này sau đó ngẩng đầu nhìn xem lâm phạm luôn cảm giác có chút không quá hiện thực lâm sư bụi cỏ này hữu dụng hữu dụng lâm phạm nói đơn giản như vậy hoàng lê nhi nói một mình cùng với nàng trong lòng suy nghĩ căn bản không đồng dạng nàng căn bản là không có nghĩ tới sự t ì n h sẽ như vậy dễ dàng giải quyết luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp lâm phạm gật đầu nói đúng chính là đơn giản như vậy a hắn liền tùy tiện ngẫm lại mà thôi có có thể sao, có thể nghĩ sao đối ế n đúng là dạng này, vậy mà thật tìm được, luôn tình triển có chút quá đơn giản. thật thật tìm phát chút vậy được, đ giác là mà cảm có quá sự với hoàng lê nhi tới nói tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp một gốc thần dược làm đại giá thỉnh cầu lâm sư tiến đến tìm kiếm thần dược nhưng bây giờ không cần tìm thần dược liền đem sự t ì n h giải quyết cái này không khỏi có chút nói thế nào chính là không ngang nhau a rốt cuộc có thể đi lâm phàm cảm thán ngao vô địch hoảng sợ nói đi nhanh như vậy liền đi nhóm chúng ta không phải muốn đi đối phó thất thải mẫu long sao hắn kinh ngạc nhìn xem lâm phàm Biết biết p lâm phạm ấ t là nói g n ngươi kỳ thật đừng nói hoàng lê nhi cảm giác quá đơn giản liền liền chính lâm phạm cũng không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy giải quyết ngẫm lại hoàng lê nhi lấy một gốc thần dược làm đại giá vốn là làm tốt chuẩn bị mời đến cao thủ hỗ trợ nhưng bây giờ căn bản cũng không cần hỗ trợ ngươi nói thao đàn không thao đàn a bên ngoài tìm được chúng ta đi hoàng lê nhi nói những cái kia chân tiên đại năng cũng nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới sự tỉnh thuận lợi như vậy không cần cùng những cái kia sinh vật khủng bố đại chiến một trận là chuyện may mắn nhất không người nào nguyện ý cùng những cái kia sinh vật khủng bố chiến đấu ngao vô địch mơ mơ màng màng đầu óc có chút không có chuyển tới hắn cũng không biết rõ tới đây là làm gì luôn cảm giác cái này tiểu tử đang lừa dối hắn mà liên tạ lúc này dị dạng tình huống phát sinh đất dung núi chuyển chung quanh đại địa đông đưa kịch liệt đồng thời mặt đất vỡ ra hình thành từng đầu vực sâu khe hở ta dựa vào có cần phải như thế sáo lộ sao liền không thể thuận buồn sôi gió tiến hành tiếp sau hắn vốn cho là hết thẻ cũng đem thuận buồn sôi gió ly khai cấm địa thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống giống như không phải l ạ quan như vậy à thương không che kín hỏa hồng liệt diễm một đầu hỏa hồng lợn sữa theo phương xa mà đến khí thế kinh người một cỗ sóng nhiệt hóa thành phong bạo c ủ a tới đáng chết cấm địa không phải là các ngươi có thể tới mà các ngươi lại năm lần bảy lượt đến đây vậy liền cũng đừng đi ra hòa hồng lợn sữa uy thế quá kinh người vừa dứt lời hòa hồng móng heo phá không mà đến thư không vỡ vụn tại cái này móng heo nghiền ép dưới căn bản không tồn tại hoàn chính thật can dỡ heo m ậ p a thật không đem bản long đ ể vào mắt ngao vô địch hô to há có thể dung nhẫn ngông cuồng như thế ra hỏa xuất hiện trực tiếp đằng không mà lên một trưởng hướng phía đối phương vô tới xem chừng đối phương rất mạnh lâm p h ạ m nhắc nhở thật sự là táo bạo ngao vô địch hỏa hồng lợn sữa mặc dù phách lối nhưng hoàn toàn chính xác có phách lối vô liếng người bình thường căn bản không phải hỏa hồng lợn sữa đối thủ ẩm ẩm ngao vô địch là thiên long nhất tộc hoàng giả nhục thân cùng lực lượng cũng rất mạnh nhất là pháp lực càng là cường hoành tính khủng là lượng loại sức mạnh đụng vào nh hình thành dư ba cũng đem thiên địa x é rách toàn bộ cấm địa cũng tại kịch liệt đung đưa đầu này heo mập thật mạnh hắn lui về phía sau vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đối phương cánh tay đã biến thành lòng trảo lớp vẩy màu vàng nóng tán sáng lên mang có thể cùng hắn đổi bính còn nhường hắn lui lại mấy bước đủ để chứng minh thực lực của đối phương đã người tiên hòa hồng lợn sữa tức giận nói một cái nho nhỏ long cũng dám như thế làm càn ha ha ha gióng giặc bản long chính là thiên long nhất tộc hoàng giả đến trong miệng ngươi liền biến thành một cái nho nhỏ long ngươi cái này heo mập cũng là phách lối vô cùng ngao vô địch cười lạnh cũng là không những không giận mà còn cười lâm phạm cảm giác đầu này hỏa hồng lợn sữa nói hình như cũng không có vấn đề gì đối phương đến cùng sống bao lâu vẫn là ẩn số có lẽ nói sống vạn năm đều là ít tiếng a o vô địch tại đầu này hỏa hồng lợn sữa trước mặt s á t thực chỉ có thể gọi là tiểu long bản long còn không tin ngươi thật có mạnh cỡ nào ngao vô địch nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt hóa thân thành nản trượng long thân đột nhiên vung vẩy đuôi rồng một kích hướng phía hỏa hồng lợn sữa đánh tới đuôi rồng thế công kinh khủng thương không phá nước chuyển đến trận trận âm bạo thanh hòa hồng lợn sữa ngăn cản trực tiếp bắt lấy ngao vô địch đuôi rồng đột nhiên đem hắn h thi triển t i ê n long nhất tộc vô thượng thần thông gào thét một tiếng tiếng long ngâm gào thét mà ra hóa thành phong bạo trực tiếp đem hỏa hồng lợn sữa bao trùm làm càn h ỏ a hồng lợn sữa kinh sợ đưa tay một kích đánh tới t ổ long khí nga o vô địch vốn cho rằng đối phương muốn thi triển loại nào kinh khủng thần thông có thể trong chốc lát hắn sát mặt kinh biến phảng phất gặp quỷ, k i a cổ khí tước đạo kia thần thông lai lịch hắn cũng biết rõ có thể đối phương sao lại thế ẩm tại cái này chủ quan hạ nga vô địch thân hình lui nhanh long thi vỡ ra vết thương kim xác long huyết theo cánh tay chạy sôi xuống tới kinh ngạt nói ngươi làm sao lại thiên long nhất tộc thần thông hòa hồng lợn sữa tức giận nói h ừ thiên long nhất tộc các ngươi tổ tông đều là tọa kỵ của ta bây giờ ngươi tiểu bối này dám đối ta đ n g thủ nếu như bị ngươi tổ tông biết rõ không phải lột ngươi cái này một thân r a rồng nói ngươi cái này heo mập thật sự là cắn rỡ vậy mà nhục ta tổ tông ngao vô địch giận dữ mẹ nó vậy mà nói tổ long là hắn tọa kỵ đây không phải là đem bọn hắn thiên long nhất tộc cũng nhục nhã sạch sẽ lâm phàm nhữ mày tuy nói hắn một mực tại tìm kiếm cơ hội chạy trốn thế nhưng là cũng có nghe bọn hắn nói chuyện hòa hồng lợn sữa nói thiên long nhất tộc tổ long là tọa kỵ của hắn thật là có khả năng này tính đối phương hẳn không có nói vừa ngao vô địch phẫn nộ cùng đối phương đấu hỏa hồng lợn sữa lần trước nói qua đại bộ phận thực lực cũng tại c h ấ n áp cái nào đó tồn tại nếu không liền bọn hắn những này ra hỏa trực tiếp bị tuấn h biểu mặc dù không biết rõ đối phương có hay không khoác lác nhưng cũng có thể tính rất lớn lâm sư nhóm chúng ta cần phải đi hoàng lê nhi nói lâm phạm nói ngươi xem hiện tại cái này tình huống có thể đi sao đối phương không muốn chúng ta đi nhóm chúng ta căn bản đi không được hắn biết rõ nếu như hỏa hồng lợn sữa nhìn thấy bọn hắn muốn đi tuyệt đối sẽ ngắt lại ngao vô địch cùng hỏa hồng lợn sữa ở giữa giao thủ ở vào hạ phòng Căn lâm phàng chiếm được lợi lục gì. ngăn ì Ẩm ẩm. m lại ngao vô địch sau đó hô chư tiền bối ngươi còn nhớ rõ ta không trước kia nhóm chúng ta gặp mặt qua hòa hồng lợn sữa móng heo phá không mà đến nghe được lâm phàng nói lời trực tiếp dừng tay là ngươi hôn nguyên kim hồ chính là bị ngươi cất đi、Ngày. lâm phàng có chút xấu hổ không cần thiết nhớ như thế rõ ràng đi chư ra hiện tại chúng ta đừng bảo là những này lần này tiến đến không phải cố ý mà làm thật là không có biện pháp à. lâm phạm nói hòa hồng lợn sữa nói lần trước ngươi vì ngươi sư phó ta không có giết các ngươi vậy lần này lại là vì cái gì chư gia ta biết do ngươi là một vị không tầm thường theo lần này là bởi vì cha nàng nguyên nhân cha nàng bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh chỉ có thể mạo hiểm tiến đến tìm kiếm thần dược chữa trị bây giờ thần dược không có đạt được cũng đã tìm tới giải dược vừa định ra ngoài lại bị chư gia phát hiện nhóm chúng ta thật không có ý tứ gì khả ca lâm phạm nói hòa hồng lợn sữa nhìn chằm chằm lâm phạm Phản phất như lâm à đang nói. Các người cũng đem ta xem như đầu ta hay sao? nói. người cũng như ngốc chương 280, cùng một chỗ xuất thủ chơi hắn. Chương 280, cùng hắn. chơi chơi Các chỗ chỗ xem một một một xuất thủ xuất thủ Quy l p h ạ m đích thật là đang suy nghĩ hỏa hồng lợn sữa trí thông minh đến cùng thấp không thấp dù sao ở chỗ này dài như vậy thời gian căn cứ khoa học khảo thí dài thời gian bất động đầu góc người trí thông minh cơ bản là âm số trải qua phía trước hai lần khảo thí hắn luôn cảm giác khảo nghiệm này là chính xác chỉ là đ ố i lâm p h ạ m tới nói bây giờ là tại độ đệ nhất khó sẽ không dễ dàng như vậy hỏa hồng lợn sữa cũng không có chủ động bông tha bọn hắn chưa chắc sẽ bị lừa dối ở bởi vì cái gọi là quá tam ba bận có thể bọn hắn năm lần bảy lượt khiêu khích hỏa hồng lợn sữa tự nhiên rất là quá mức chưa chắc sẽ có được đối phương thông cảm ừ tiến vào cấm địa trộm lấy thần dược bị trọng thương nghĩ ở đây đạt được thần dược các ngươi thật đúng là nghĩ tính toán thật hay thật coi ta dễ bị lửa hay sao h ỏ a hồng lợn sữa tức giận nói phẫn nộ cảm xúc dẫn dắt chung quanh dị tượng cường giả lựa giận không dễ t r ọ c t r ọ c liên phải xảy ra chuyện lâm phạm vội vàng giải thích nói chư ra hiểu lầm thật hiểu lầm à nhóm chúng ta nhưng không có từ nơi này đạt được thần dược ngươi xem liền hái một cây cỏ mà thôi thật không có ý tứ gì khác. mới vừa chuẩn bị ly khai chư gia liền đến ta cho rằng có cần phải cùng chư gia giải thích rõ ràng hắn không biết rõ hòa hồng lợn sữa có thể hay không phóng bọn hắn rời đi c h ỉ ít mấy lần trước cũng rất trò chuyện tốt hòa hồng lợn sữa là lưu tình người càng là trọng tình trọng nghĩa theo lý thuyết hẳn là sẽ vô điều kiện phóng bọn hắn ly khai đi lúc này hòa hồng lợn sữa nhìn xem lâm phạm chậm rãi nói tốt đem hôn nguyên kim hồ trả lại các người liền cho ta ly khai cấm địa từ nay về sau không cho tiến bảo quá mức ha lâm phạm t i ệ n ý một ngụ chư ra gọi thật không nghĩ đến có được lại là xa lánh thậm chí càng hắn hôn nguyên kim h thân là một con lợn không thể như thế quá mức chư gia hôn nguyên kim hồ làm sao có thể trên người ta từ khi rời đi nơi này về sau ta liền muốn đem bảo bối còn cho chư gia lại không nghĩ rằng bị người khác cướp đi ta l i ề u chết bảo hộ thế nhưng là vẫn như cũng bị những người kia tản nhận theo ta trong l ò n g ngực cướp đi lòng ta rất đau à. lâm phàm ấp vụ tình cảm lập tức bạo phát đi ra nói rất trôi chạy vì ẩn tàng trọng bảo kia là một điểm mặt mũi cũng không cần ý tứ rất rõ ràng muốn từ trong tay của ta cướp đi hôn nguyên kim hồ ngươi liền đánh chết ta được rồi thậm chí hắn cũng đang khảo nghiệm hòa hồng lợn sữa trí thông minh có lẽ h ỏ a hồng lợn sữa thật bị hắn cho bao lấy cũng nói không chính xác chỉ là rất nhanh hắn liền biết rõ sự tình mãi mãi cũng không phải mình tưởng tượng như thế h ỏ a hồng sữa chư thần tình biến dữ tợn á c giang phong mang h ỏ a hồng móng heo xé rách hư không trực tiếp hướng phía lâm phàm c h ấ n áp một kích này uy thế rất mạnh mang theo một mảnh h ỏ a hồng liệt diễm dù là còn không có tới gần liền có thể cảm giác được cái này liệt diễm có thể đốt cháy vặt vật cũng không phải phổ thông phản g hỏa liền xem như thần thông tam vị chân hỏa đều không thể chống lại đối phương muốn giết ta lâm phàm cảm nhận được cỗ này sắc ý đối phương cũng không nói đùa mà là thật muốn giết hắn đầu này hỏa hồng lợn sữa giống như có chút thông minh ngao vô địch vẻ mặt nghiêm túc đầu này heo mập có chút mạnh lấy thực lực của hắn vậy mà đều không cách nào chấn áp đối phương cảm giác rất là kinh khủng người con lợn này dám khi dễ trả ta ta liệu mạng với ngươi bị điên láo giả ngao ngao kêu to vung lên huyết chỉ liền hướng phía kêu móng heo đập tới nhi tử trở về lâm phàng hô bị điên trạng thái cùng một vị chân chính sinh vật khủng bố giao thủ chỉ sợ không chiếm được bất luận những cái gì tiện nghi chỉ là bị điên láo giả tốc độ rất nhanh trong c h ố p mắt liền đem huyết trì nộn nện ở móng heo bên trên ầm ầm cũng không biết huyết trì là cái gì b ả o bối và chạm trong chốc lát một cô kinh khủng sóng xung kích đột nhiên k h u y ế t tán ra đến mọi người chung quanh thân hình ngư lại dư ba kinh khủng để cho người ta khó mà ngăn cản tiểu tử ngươi này nhi tử không khỏi có chút kinh khủng ngao vô địch sợ hãi thắn nói hắn thân là thiên long nhất t ộ c g hoàng giả đấu pháp đều là bằng vào tự thân chưa từng mượn nhờ ngoại lực nhưng là bị điên lão giả mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá kinh diễm lâm phạm lạnh nhạt nói vẫn được ầm vừa dứt lời bị điên một tiếng ầm vang nghện ở mặt đất kêu t h ả m một tiếng cha đau quả à hắn đánh ta hắn đánh ta nhưng rất nhanh bị điên láo giả đứng lên vớt ve bụi bặm trên người lại ngao ngao kêu to hướng phía hỏa hồng lợn sữa đập tới cha n g ư ơ i đi trước ta đến đoạn hậu bị điên láo giả hô to trên người hắn đang bốc lên máu tiên huyết tư tư bốc lên nhưng rất nhanh thương thế khôi phục giống như bị lực lượng nào đó bao phủ hỏa hồng lợn sữa thực lực rất là kinh khủng bị điên láo giả tu vi rất mạnh nhưng là cùng đối phương so sánh với đến vẫn còn có chút t r a lệch hoàng lê nhi nhẹ nhàng di động bước chân hiển nhiên là muốn từ nơi này rút lui mà k ê u m ộ ư ơ i năm vị thật muốn cường giả cũng là như thế nhường bọn hắn cùng hỏa hồng lợn sữa giao thủ luôn cảm giác có chút không quá hiện thực lâm phàm nói các vị còn đứng ngay đó làm gì liền xem nhi tử ta cho các ngươi c ả n đ ị c h không thành cùng một chỗ xuất thủ đem hắn chấn áp nếu không ai muốn chạy cũng đừng trách ta lâm phàm không nghề mặt mũi hoàng tiên tử người tu vi yếu kém người trước tiên có thể mang theo đồ vật ly khai hạn tự nhiên không có khả năng nhường bị điên láo giả một mình đối mặt hỏa hồng lợn sữa xem hiện tại cái này tình huống bị điên láo giả có thể chống đỡ ở nhưng chưa hẳn có thể chống đỡ bao lâu m ư ơ i năm vị chân tiên cường giả liếc mắt nhìn nhau cũng yên lặng gật đầu. trực tiếp x thi ẩm t m hơn ủ h ư mười vị chân tiên cường giả liên thủ coi như hỏa hồng lợn sữa thực lực mạnh mẽ lại có thể như thế nào cuối cùng vẫn là phải rơi vào hạ phong lâm phạm vỗ tới một trường quan g mang n ở rộ pháp lực sôi trào mà lên hắn đem nhiều loại đại thần thông tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc này càng đem những n à y thần thông ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh vào hỏa hồng lợn sữa trên thân hòa hồng lợn sữa thân thể chấn động nguyên bản đơn đà độc đấu hắn không sợ bất luận kẻ nào nhưng bây giờ tao nộ liên thủ hắn đã thời gian dần trôi qua có chút lực bất tòng tâm nhất là ngao vô địch cùng bị điên láo giả thực lực càng là so bình thường chân tiên cường giả đều muốn lợi hại đối lựa đỏ lợn sữa có thể tạo thành tổn thương cũng không lâu lắm hòa hồng lợn sữa trên thân xuất hiện vết thương có tiên huyết chẳng rơi vào mặt đất thời điểm liền hình thành một chỗ n h a n g tường mặt đất cũng bị thiêu đốt bắt đầu g â y tởm các ngươi những ngày đáng chết đồ vật hòa hồng lợn sữa tức giận g ầ m h ế t trong mắt phun hỏa kim quang lấp lóe hắn không nghĩ tới những ngày g â y tởm ra hỏa vậy mà như thế khó chơi nếu như không phải đại bộ phận thực lực dùng để chấn áp cấm điện hạ có thể từ bọn hắn làm cản như thế lâm phạm tự biết thực lực cùng hòa hồng lợn sữa ở giữa có chút tranh l ệ n h liền một mực tại du tẩu thỉnh thoảng lấy thần thông a n h kích hòa hồng lợn sữa thân thể đồng thời truyền âm mà đi nhi tử không muốn liều mạng tìm kiếm cơ hội nhóm chúng ta rú lâm phạm chỗ nào muốn theo hỏa hồng lợn sữa tiếp tục đấu đừng nhìn hiện tại giống như chiếm cứ ưu thế nhưng hắn biết rõ hỏa hồng lợn sữa cũng không có phát huy ra mạnh nhất thực lực nếu như l i ề u mạng đem lực lượng thu hồi lại vậy coi như có chút tàn nhẫn ngao tiền bối có cơ hội nhóm chúng ta liền rút lui không cần cùng hắn đấu nữa lâm phạm từng cái truyền âm không có biện pháp muốn chém giết hỏa hồng lợn sữa bọn hắn thực lực không đủ mười bảy vị chân tiên đại năng liên thủ thi triển thần thông ép hỏa hồng lợn sữa có chút không có lực trở tay khắp nơi cũng bị áp chế nhất là bị điên lão giả cầm trong tay huyết chỉ mỗi lần mỗi lần hương tiên nộn ầm ầm nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn kinh tiên động điện hòa hồng lợn sữa thân thể to lớn bị đánh sập tại mặt đất đi thừa dịp cái này cơ hội rút lui lâm phàm kinh hô một tiếng đem bị điên láo giả hô hào không gọi hắn chỉ sợ còn muốn một mực run dậy xuống dưới bị điên láo giả còn không muốn b u ô n g tha đầu này hòa hồng lợn sữa nhưng là cha đầu hàng kêu gọi chỗ nào có thể không ngừng mang theo huyết chỉ liền hướng phía phương xa bỏ chạy giống hòa hồng lợn sữa tức giận gào thét một cách q u n h tới lâm phàm quay đầu nhìn lại phát hiện hòa hồng lợn sữa một cách này mục tiêu giống như chính là hắn n g o tào có chút tàn nhẫn ta cũng không chút chọc giận ngươi ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì huống hồ chung quanh nhiều người như vậy ngươi tuyển ai không tốt nhất định phải t u y ể n ta thôi động hôn nguyên kim hồ hộ thể hòa hồng lợn sữa một kích này đánh vào hôn nguyên kim hồ kim hà bên trên hình thành kịch liệt chấn động sau đó chấn động tiêu tán đối lâm phàm tới nói hắn cũng cảm giác được hòa hồng lợn sữa lực lượng là kinh khủng đến cỡ nào so bình thường chân tiên cảnh cường giả đều muốn lợi hại nếu như không phải ngao vô địch cùng bị điên láo giả quân lấy đối phương liền hoàng lê nhi mang tới những n à y chân tiên đại năng sợ là muốn bị đối phương đánh nổ lúc này hòa hồng lợn sữa muốn hướng phía lâm phạm bọn hắn truy sát mà đi đột nhiên hắn đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía phương xa thần s ắ c đột nhiên nghiêm túc lên sau đó sắc mặt đại biến phản phất là nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng giống như đáng chết nơi đó phát sinh chấn động thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm muốn từ bên trong ra làm sao có thể nhường hắn thành công ồ không đổi lâm phạm quay đầu nhìn lại phát hiện hòa hồng lợn sữa cũng không có đ ổ i theo cũng là nhẹ nhàng thở ra ngẫm lại thật sự là rất kinh khủng cái này địa phương hắn là sẽ không lại tới ngay tại bọn hắn cùng hòa hồng lợn sữa đại chiến thời điểm hắn liền phát hiện chung quanh còn có mạnh tới đâu hành khí tức nhìn chăm chú vào nơi này mà lại mấu chốt nhất chính là hắn mấy lần nhập cấm địa cũng không có tiến vào nội bộ mà là một mực tại ngoại bộ du đãng hỏa hồng lợn xưa chính là đem bọn hắn ngăn tại ngoại bộ không có đem bọn hắn phóng tới bên trong ở trong đó đến cùng có cái gì vẫn chưa biết được nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt đồ vật cấm địa bên ngoài hô tiểu tử không phải ta nói ngươi ngươi thật là biết tìm chỗ chơi à. tia heo n g p thực lực có chút kinh khủng trốn cấm địa này không đơn giản a ngao vô địch thợ phì phò hắn cùng hỏa hồng lợn sữa chiến đấu rất kịch liệt thuộc về chủ lực đội viên cơ bản đều dựa vào hắn cùng bị điên láo giả phát ra một cầm đánh xuống cũng là tinh bị lợi tẫn nhất là hỏa hồng lợn sữa lực lượng quá kinh khủng coi như hắn là thiên long nhất tộc hoàng giả am hiệu lực lượng cũng có chút không chấn áp được nếu như là một đối một hắn tự nhận là không phải là đối thủ của đối phương q u y một chương hai trăm tám mươi một g ặ p qua g ặ p qua chương hai trăm tám mươi một g ặ p qua g ặ p qua ai ta cũng không nói qua nơi này đơn giản à đầu này heo mập rất mạnh cấm địa thật đường lại đến chúng ta bây giờ đều là ở ngoại vi Cũng không biết nội bộ chỗ sâu sẽ có cái không nội kinh khủng tồn gì biết bộ tại. sâu sẽ lâm phàm lòng còn sợ hãi nếu như không phải là bởi vì thân dược hắn là tuyệt đối sẽ không tiến vào c h ỉ ít tại tu vi không có đạt tới chân tiên thời điểm hắn không có ý nghĩ như vậy cái này địa phương căn bản cũng không phải là người nào đều có thể tới ngươi nói đầu kia thất thải mẫu long là ở nơi nào ta cảm giác nàng hẳn là cùng thiên long nhất tộc có quan hệ thất thải sắc nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a ngao vô địch rõ hỏi phản phất là không hỏi rõ ràng chưa từ bỏ ý định giống như lâm phàm nhìn hắn một thời gian không lời nào để nói chúng ta vừa mới trải qua một trận đại chiến tâm tư của ngươi làm sao lại như thế phát triển đâu có lẽ nàng cảm giác được ngươi đến nghe được ngươi khí t ứ c muốn đi hảo hảo cách gan mặc một phen lấy đẹp nhất hình tượng ra gặp ngươi lại không nghĩ rằng chúng ta gặp được hỏa hồng l ợ n sữa cũng không có cùng nhóm chúng ta chạm mặt đáng tiếc hắn lời nói này chính mình cũng không tin nhưng là thấy ngao vô địch trầm tư bộ dáng ngược lại là không phản b ắ t được hẳn là thiên long nhất tộc người đều như vậy tự l u y ế n thậm chí tại trí thông minh phương diện không quá xuất chúng vấn đề này có chút nghiêm túc cần hảo hảo suy nghĩ một chút hoang tiên tử cứu ngươi phụ thân đồ vật đã tìm tới sau khi trở về cho ngươi cha phục dụng liền tốt đã sự tình đều đã giải quyết kia nhóm chúng ta ngay tại này tách rời đi lâm phạm đã có chút sợ h ã i thiên bảo c á t cái này thế lực căn bản là không an phận tại cấm đ ị a n ế m qua nhiều lần như vậy thua thiệt cũng bởi vì từng chiếm được một chút chỗ tốt liền có thể đem kinh khủng ném sõ kia được nhiều kinh khủng ngạn ngữ nói rất hay không đụng nam tường không quay đầu lại thế nhưng là thiên bảo c á t chính là đụng hắn cũng không quay đầu lại mà là l i ề u mạng hướng phía trước đụng t h gây nhiệt thì không thể sống a bất quá hãn tử trên thân thiên bảo các đạt được không ít chỗ tốt có lẽ là tự thân khí vận quá mạnh thiên bảo các cùng hắn hữu duyên có thể tại hắn mạnh lên trên đường cho t r ợ giúp thật lớn hoàng lê nhi nhu cầu cấp bách trở về tự nhiên cũng không nhiều lời liền vội vã mang theo mười lăm vị c h â n tiên đại năng l y khai cấm địa lối vào có quyền thế thiên kim đại tiểu thư chính là bá đạo đi ra ngoài chân tiên đại năng hộ tống người bình thường ai dám gây sợ là c h ọ c chết cũng không biết rõ chết như thế nào ngao tiền bối ngươi nói như thế nào lâm phạm hỏi hắn muốn cùng cấm địa nói bãi ngay về sau không quan tâm là ai cũng không thể lôi kéo hắn nhập cấm địa trừ phi còn có thần d ư ợ n nhưng trọng yếu nhất chính là còn phải xem là chuyện gì nếu như là loại kia nghe xong liền biết rõ chuyện nguy hiểm h ắ ngao tuyệt đối sẽ k h ô n đồng ý. Trực tiếp y gây này người ở đâu già vẫn là lăn đi đâu liền tốt, đừng đến già đi ở đâu đâu là vạ tốt, thai ta h cái ả hải tử. Ngao vô địch nhãn châu xoay động giống như có ý tưởng nhưng vẫn là l ệ n h nhạt nói còn có thể đi đâu tự nhiên hồi trở lại cổ tiên thánh địa ta bằng lòng nàng muốn lưu tại cổ tiên thánh địa đương nhiên sẽ không nốt lời lâm phạm nói t ố t ta lần này nhiều chuyện tạ ngao tiền bối hắn thực sự nói thật nếu như không phải ngao vô địch cùng bị điên láo giả liền thiên bảo cắt kia mười lăm vị chân tiên cường giả chưa hẳn có thể đem hỏa hồng lợn sữa ngăn chặn nhưng trải qua chuyện sự tình này hắn xem như cùng hỏa hồng lợn sữa thổi vốn đang tại trong lòng đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt nhưng bây giờ vậy tốt ấn tượng triệt để tan thành mây khói lần sau gặp mặt chỉ sợ một câu đều không cần nói liền muốn trực tiếp mở làm nhi tử chúng ta đi lâm phàm mang theo bị điên lão giả rời đi nơi này ngao vô địch nhìn xem lâm phàm bóng lưng rời đi khỏe miệng lộ ra tiểu dung rất lâu cũng chưa hề đi ra hắn nuôi bất cứ chuyện gì đều hiếu kỳ vô cùng hắc hắc thất thải mẫu long xem ta như thế nào tìm tới ngươi hắn trực tiếp đơn thương độc mã xâm nhập trong cấm đ i ệ hắn không phải muốn đi tìm hỏa hồng lợn sữa mà là đi tìm lâm phàm nói tới thất thải mẫu long chỉ cần ở bên trong an ổn điểm. không cố ý tìm phiền toái hẳn là sẽ không gặp được chuyện phiền phước mà lúc này tại trong cấm địa lý đạo đức trốn ở lòng đất trong thông đạo hắn một mực tại đỏ móc vừa mới đất d u n g núi chuyển thật giống như trời sập xuống bị hù hắn không có chút nào dám núp ních thành thành thật thật c ụ c ở chỗ này thằng đến động t i n h đình chỉ hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra thật mẹ nó nguy hiểm a hắn tự nhiên biết rõ cấm địa nguy hiểm thế nhưng là cấm địa thu hoạch đủ để cho người đi cùng cái gì, kiếp, cái gì cường giả độ phủ tại thời khắc này đối lý đạo đức tới nói đều đã là thoảng qua như mây khói không cần để ở trong lòng Giữa a h trong bản cũng thất n g có lâm phạm cho tới bây giờ liền không có bế quan qua nhưng bây giờ hắn chuẩn bị bế quan chính là chuẩn bị luyện hóa hỗn nguyên kim hồ bên trong tiên thiên đại trận muốn luyện hóa tiên h bảo không dễ dàng cần thời gian Thu tiên tốn thời thời không chính giả kia gian Giai giặc răng gian vị lúc à là thành nhường nó dùng để tu luyện thật sự cho rằng là để người đến hưởng thụ nhân sinh không Thật cho thụ để để tu l sự này lâm phạm lấy ra hôn nguyên kim hồ đồng thời xuất ra đại lượng linh thạch bố trí ở chung quanh nhường mật thất bên trong linh thạch biến nồng nặc lên cũng may luyện hóa tiên thiên đại trận thời điểm có thể mượn linh k h í càng thêm nhẹ nhõm đột phá ai những linh thạch này đều là ta tân tân khổ khổ liệu mạng đ ố i lấy đệ tử tầm thường chỗ nào có thể giống hắn như vậy cam lỏng dùng linh thạch luyện hóa tiên thiên đại trận h u ố hồ coi như bọn hắn bỏ được cũng chưa chắc có linh thạch này à mà lại hắn hiện tại suy tư trong lòng có chút loạn t a m t hai lục nan ba t hai v ư ợ t qua đệ nhất khó cũng v ư ợ t qua còn lại năm khó quỷ biết do khi nào đến cho nên cũng có tránh né ý nghĩ hiện đem tiên bảo triệt để luyện hóa vất v ề sau gặp được phiên phức dù sao không có bị luyện hóa tiên bảo còn có thể bị người đập đi dù sao một chút đại năng giả cũng không giảm đạo lý lâm p h ạ m chạy không bản thân thân hồn pháp lực rót vào đến tiên bảo bên trong đồng thời linh thạch phịch một tiếng vỡ vụn hóa thành một đám lửa luyện hóa thứ một tòa tiên thiên đại trợ linh thạch diệu dụng rất nhiều người nghèo liền muốn bằng tự thân cố gắng chậm rãi luyện hóa mà giàu có người có thể mượn nhờ lượng lớn linh thạch lực lượng tăng thêm tốc độ luyện hóa một vạn mai linh thạch mười vạn mai linh thạch triệu viên linh thạch tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn hóa thành linh diễm đồng thời hắn cũng cảm giác được thứ một tòa tiên thiên đại trận có buông lỏng dấu hiệu ngọn núi hi hi theo thói quen hướng lâm phẳng chỗ trên ngọn núi chạy nhìn thấy ngay tại khắc khổ tu luyện c ử u c ử u liền ngọt n à o hỏi c ử u nhi ngươi sư phó người đâu hoàng c ử u c ử u nói sư cô sư phó hắn bế quan nói muốn rất lâu mới ra đến hi hi trong lòng nghi ngờ vô cùng nàng cho tới bây giờ liền không có gặp qua sư đệ bế quan qua làm sao lần này trở về liền bế quan đâu sau đó nói vậy được rồi ngươi hảo hảo tu luyện chờ ngươi sư phó xuất quan liền đến nói cho ta biết rõ sư nương hi hi mới vừa chuẩn bị ly khai nghe được cựu cựu vừa mới nói lời không khỏi giật mình mang theo ngượng n g ậ p nói ngươi tiểu nha đầu này vừa mới nói cái gì đây không lớn không nhỏ sao có thể gọi như vậy đâu nếu như bị người khác nghe được có hiểu lầm làm sao bây giờ biết rõ sư cô hoàng cựu cựu lẻ lơi nói hi hi bất đắc dĩ thở dài tiểu nha đầu đạo tâm không đủ ổn định còn cần ma luyện ma luyện phải hiểu được đến nơi đến trốn số ngày sau lâm phạm vẫn như c ũ đang bế quan linh thạch tiêu hao tốc độ rất nhanh người khác đều là dùng cố gắng mồ ngao vô địch tại cấm điện một đoạn thời gian hắn chính là đang tìm kiếm lâm phảm nói tới đầu kia thất thải mẫu long cùng la long tộc hắn là có thể cảm nhận được đồng loại khí tước nhưng thật đáng tiếc hắn tìm kiếm hồi lâu vẫn không có tìm tới về phần những cái kia thần dược hắn một chút hứng thú cũng không có căn bản đụng cũng không muốn đụng hắn biết do những món đựng kia có kinh khủng da hỏa thủ hộ lấy nếu là đi động những cái kia đồ vật chỉ sợ một trận đại chiến không thể tránh được đột nhiên ngao vô địch phát hiện dưới chân đất đai có động tĩnh lập tức kinh hãi mở ra năm ngón tay đột nhiên hướng xuống đất trổ tới một thân ảnh trực tiếp bị xếp ra tiền bối tha mạng tha mạng a lý đạo đức đại hô tiểu khiếu bị hù sắc mặt tái nhuận trong lòng đất đà thông đạo hào hảo đột nhiên cũng cảm giác một cỗ cực mạnh hấp lực truyền lại mà đến sau đó đem hắn theo lòng đất ô m ra hắn chuyên ngành đào hang mấy trăm năm cho tới bây giờ liền không có qua bị người theo trong đất cho cầm ra tới trải qua ngao vô địch vốn cho rằng là một loại nào đó sinh vật vô ừ địch t thế nhưng lại không nghĩ nhân Người lại lại tới là tộc chỗ sĩ. sao Ngao vô địch hỏi. Lý đạo đức cảm giác Lý đức、so、sợ đối phương hơi một kích động đem hắn nghiền ép mà chết đó là thật muốn khóc cũng không tìm tới địa phương khóc ca nga vô địch sát tâm cũng không nặng hỏi ngươi có thấy hay không một đầu thất thải mẫu long lý đạo đức lâm vào chầm tư đối phương vấn đề này có chút nghiêm trọng có hay không nhìn thấy thất thải mẫu long kia khẳng định là chưa từng thấy qua hắn trốn ở dưới mặt đất đào hang đào kia là lòng trời lở đất hoa mắt vắng đầu đừng nói là nhìn thấy long l i ê n l i ê n côn trùng cũng không có nhìn thấy một đầu có thể tại cấm địa sinh vật cái kia có thể là đơn giản tồn tại sao l i ê n hắn cái này tu vi gặp được nào sinh vật khủng bố chỉ sợ đều muốn bị đánh nổ chỉ là hiện tại muốn nói chưa thấy qua đối phương đột nhiên nổi giận gặp hắn giết chết có thể như thế nào cho phải gặp qua đoạn trước thời gian gặp qua hướng phía phương hướng kia đi bất quá tiền bối ngươi có chỗ không biết ta kia thất thải mẫu long rất là kinh khủng bị hủ ta r u run dậy lý đạo đức vội vàng nói nguyên bản ngao vô địch nói với lâm phàm đầu kia thất thải mẫu long ôm lấy thái độ hoài nghi nhưng bây giờ lại có người nói gặp qua vậy liền cũng không có vấn đề tồn tại chân thực tồn tại ngao vô địch nhìn về phía phương xa chuẩn bị đến đó tìm xem xem nhưng vẫn là nói t i ể u tử ngươi tu vi chẳng ra sao cả lại dám xuất hiện ở chỗ này ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi tốt khác đem mạng nhỏ cho nhét vào cái này lý đạo đức lập tức gật đầu nói ta tiền bối lời khuyên ta biết rõ Quy cũng h không phải đần a. Chương 282, ngươi sợ không phải Hắn nhìn như thân ảnh, hải chuyển động, nghĩ một lát về sau, vẫn không có nhớ phương ư ngươi ngươi ơ n đần đần đến cùng não động, vẫn g ai? đi tới đối phương là ai, sợ sợ sau, đồ đồ Đạo Đức A. A. xa có c là Lý lát là xem một vậy về liền loạt Lý là Lý lớn khai điện không đang loạt tưởng. Lý khai cấm địa là chuyện không thể nào. Nghĩ hắn hành giang năm, sóng từng Cũng thể hồ chưa gió gì gặp Đạo Đức qua. to tẩu trăm cấm mấy bởi vì yếu k i a mới mạo hiểm nơi đây có thể làm cho hắn nhất phi trùng thiên t r ọ n g b ả o há có thể nói đi là đi n g ắ m lại hiện tại tình huống vẫn là tranh thủ thời gian nhanh c h u n đi mới vừa nói với đối phương gặp qua thất thải mẫu long kêu hoàn toàn chính là lừa gạt đối phương hắn luôn cảm giác người này mục đích không thuận hẳn là nghĩ đối thất thải mẫu long có ý tưởng hay sao các loại đối phương tìm không thấy thất thải mẫu long chẳng phải là muốn nổi trận lôi đỉnh sớm một chút chạy đi b ấ t đối phương quay đầu tìm hắn để gây sự lý đạo đức không dám quang minh chính đại đi lại tại mặt đất chỉ có thể tiếp tục đào hàng tiến lên thật đúng là đừng nói hắn phát hiện mấy trăm năm thời gian cố gắng thật đúng là không có ổ ví đào hàng trình độ khá cao mấy tháng sau thái vũ tiên môn diện tiên phong trong mặt thất cái này tiêu hao có chút chống đỡ không nổi a lâm phạm nói một mình hắn mượn dùng linh thạch tiêu đốt thành linh hỏa rèn luyện tiên bảo thế nhưng là hắn đem toàn thân tích xúc tiêu hao sạch sẽ và ước mai linh thạch tiêu đốt sạch sẽ cũng mới luyện hóa tiên bảo một phần m ư ờ i tiên tiên đại trợ người nên biết chân thế nhưng là lâm phạm liền không có dạng này trong lòng nghĩ pháp mấy trăm triệu mai linh thạch bỏ ra mấy tháng thời gian liền đem tiên bảo luyện hóa một phần m ư ờ i cái này mẹ nó đã là phi thường khủng bố tốc độ nhưng cái này cũng nói do khắc kim luyện hóa kinh khủng mãi mãi cũng không phải nghèo bức có khả năng tưởng tượng dựa theo như thường tình huống tới nói không mượn linh thạch luyện hóa tiên bảo một phần một phần một mươi kinh khủ hắn có thể như thế nhanh chóng luyện hóa cùng hắn tuân ra bảy trận đại thành là khá liên quan đột nhiên lâm phàm cho mày hắn cảm giác được từ nơi sâu xa có cỗ cảm giác khác thường bao phủ tại nội tâm chỗ sâu không nói rõ nói không rõ cảm giác rất là kỳ quái l i ê n phản g p h ấ t phương xa có đạo thanh âm đang kêu gọi lấy hắn theo tâm đi lâm phàm lựa chọn theo tâm nếu như cứng rắn một đợt cũng là không phải không được nhưng là hắn theo một chút trong điện tịch biết được tam thai lục nan rất liền, liền diệu ngoại trừ ba thai chỉ có tiểu tam thai cùng năm thứ ba đại học thai bên ngoài lục nan liền huyền diệu vô cùng mỗi người chỗ tao nộ lục nan đều có khác biệt h ắ lâm phạm khó c sợ lấy hoàng cựu cựu đầu người tiểu nha đầu này vì sư bế quan này chỗ nào lâu mấy tháng đối tu sĩ tới nói trước mắt tức thì ngươi sợ là chưa từng gặp qua những cái tia bế quan mấy trăm năm bế quan buồn tẻ vô vị nhưng cũng may bận rộn luyện hóa tiên tiên đại trận có thể đuổi khô khan thời gian sư phó ngài bế quan đoạn này thời gian sư cô liền thường xuyên tới hoàng cựu cựu nâng đạo sau đó p h ả n phất là nghĩ đến cái gì đó người tiểu quỷ đ ạ i đạo sư phó đồ nhi phát hiện sư cô không muốn làm ta sư cô luôn cảm giác muốn làm cựu cựu sư nương lâm phạm vỗ nhẹ hoàng cựu cựu đầu người nha đầu này biết cái gì cũng không thể nói lung tung còn có tranh thủ thời gian cho vi sư tu luyện đi đúng rồi vi sư bế quan cái này mấy tháng ở giữa có hay không chuyện gì phát sinh hoàng cựu nghi ngờ lắc đầu nói sư phó ta cũng không biết rõ lâm phạm lý giải hỏi cũng là hỏi không được nàng mới bao nhiêu lớn nơi nào sẽ để ý những chuyện này Bất quá mỗi ấ y t người gặp được lục nan h cũng không đồng dạng nếu như từ nơi sâu xa có cảm giác lời nói như vậy tùy lấy cảm giác mà đi không muốn tránh né lục nan h là không tránh né được càng là tránh né lục nan h sẽ càng kinh khủng sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình tùy tính mà làm bảo trì đạo tâm không phá mới là độ lục nan căn bản vi nương chỉ có thể nói với ngươi những n à y hết thẻ cũng theo ngươi tâm mà đi ngụy ưu cũng không có nói với lâm phàm quá nhiều cũng chưa hề nói nàng lục nan lúc tình huống nhưng nàng lại nói qua mỗi một khó khăn thời gian cũng không cố định có rất dài cũng có rất ngắn không muốn tránh né lấy mạnh nhất đạo tâm đối mặt kết n ạ n chỉ cần bảo đảm nói tâm không phá như vậy hết thẻ đều sẽ không là vấn đề n g h e ngụy u sau lâm phàm ly khai thái vũ tiên môn hướng phía trong minh, minh phương hướng đánh tới giống như là đang đổi tìm thiên địa đại đạo giống như mà lâm phàm chỗ không biết đến chính là hắn bê q u a n mấy tháng thời gian hoàn toàn chính xác phát sinh không ít đại sự có một vị chân tiên đại lao tên là lĩnh nam lao tổ hắn lấy lực hàng phục đám người một lời không hợp liền mở làm chơi không lại liền dẫn bạo đạo khí vô số đạo khí nhường không ít đại năng n g ẹ n họp nhìn chân chối gọi thẳng thế gian có thể nào có như thế vô lại hàng người nhưng không có biện pháp ai bảo người ta có không dùng hết linh thạch trước đây lĩnh nam lao tổ người mang thần dược muốn tự mình phục dụng nhưng lại sợ hãi bị người cướp giết chỉ có thể nhịn đau đem thần dược bắn đi nhưng về sau hắn mới phát hiện nhân sinh đỉnh phong triệt để bắt đầu đã từng không dám tưởng tượng sinh hoạt tùy theo mà tới người mang khoản tiền lớn sẽ như thế nào kia khẳng định che giấu liền sợ người khác biết không phải là nhưng nghĩ đến nếu như bị người chém giết kia vô số linh thạch chẳng phải là trở thành người khác hết thể đều vì người khác làm áo cưới bởi vậy hắn dùng linh thạch tại thiên bảo các mua sắm đạo khí cái gì cũng không nhiều lời phòng ngự đạo khí tính công kích đạo khí toàn bộ cũng đến mấy món trực tiếp vũ trang mang theo kinh khủng như vậy a cho nên chính là như vậy hắn cũng tích lũy xuống không ít k i ề địch đồng thời cũng phát tài làm giàu muốn giàu liền phải đánh nhau làm thắng đại phú đại quý làm vua liền không còn có cái gì nữa mười ngày sau lâm phạm hướng phía trong minh minh địa phương đánh tới hắn không biết nơi đó có cái gì nhưng theo không ngừng tới gần nội tâm của hắn khiêu động rất là nhanh chóng đột nhiên nhưng vào lúc này thương k h u n g chấn động một đạo hàn mang phá không mà đến hàn mang ngưng tụ kinh khủng pháp lực hưu một tiếng đem hư không xé rách vỡ tan lâm phạm căn bản không biết rõ là cái gì đồ vật vỗ tới một trường trực tiếp đem hàn mang nghiền nát nguyên lai、like、đánh tới chính là một mũi tên t i ễ n này không phải tầm thường lực lượng mười phần uy thế rất là bá đạo nếu như không phải pháp lực của hắn hùng hậu tới trình độ nhất định chưa hẳn có thể một k í c h chấn vỡ ai ban này g ban mặt á m tiễn đả thương người thật đúng là đủ tiện a lâm p h ạ m g ọ i thẳng nói hẳn là độ kiếp khó chính là như vậy sao đi hào hảo liền gặp người khác tập kích còn có đối phương hành vi khó tránh khỏi có chút quá mức ta cũng không có đi tìm ngươi ngươi lại chủ động tìm tới cửa xem ra có câu nói nói rất đúng người h i ề n bị bắt nạt xem ra các loại có thời gian cũng phải chủ động xuất kích tìm gây sự với người khác cũng không thể chờ lấy người khác tới tìm chính mình phương xa thương khung chấn động một thân ảnh chậm rãi theo trong hư không xuất hiện là đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm hắn phảng phất nhìn thấy đối phương phía sau giống như hiện hiện một tòa cổ lao thần thánh s ơ n mạch tràn ngập tiên vị có tiên đạo pháp tắc đan vào một chỗ mặc dù không có mặt đất nợ x e n vàng thiên hoa loạn truy các loại kỳ diệu hiện tượng có thể đối phương tràng diện này nhìn cũng là không phải tầm thường rất có thiên tri tiêu t ử xuất hiện phong phạm vị nam tử này khuôn mặt anh tuấn khí vũ hiên ngang t ả ra một loại khí chất đặc thù như thế khí chất không phải bình thường môn phái có khả năng đổi dưỡng ra được người bình thường cùng vị nam tử này đứng chung một chỗ đó chính là chân long cùng con dung Trinh nam tử dạo bước hư không một bước rơi xuống liền có tiên đạo g ậ n sóng quyết tán tuy nói không có đạt tới bộ bộ sinh liên bực này tình trạng nhưng có thể một bước n ộ n nhạo lên tiên xăm cũng có thể nói rõ đối phương là vị có năng lực người người chính là lâm p h ạ m nam tử mở miệng hỏi nhìn như ngựa khí rất bình thản kỳ thực có dũng khí vương đạo ba khí giấu giếm trong đó phản phất là nói ta hỏi ngươi có phải hay không lâm p h ạ m ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải là được lâm p h ạ m đánh ra đối phương thánh vô song trường sinh bắt trọng hư không cảnh có tỷ lệ khá thấp cựu phẩm kim linh căn cựu phẩm lôi linh căn pháp lực tám mươi ba nghìn năm thượng phẩm đạo khí long q u bắt quái giáp liệt diễm tiên thương bị ngạn tri pháp thánh huyền tiềm l o n g pháp thể chất côn bằng tiên thể ghi chú thế gian ha có ta như vậy tồn tại lại có ai có thể cùng ta một hồi hừ hừ lâm phạm nhìn thấy đối phương các phương diện tình huống thời điểm lộ ra kinh ngạc c h i sắc cũng không phải hắn là chưa từng va chạm xã hội người mà là đối phương tình huống có chút vượt qua ngoài ý liệu đồng thời phụ trợ nhỏ xuất hiện mới giới thiệu thể chất côn bằng tiên thể hẳn là đây chính là chân chính thiên tài đặc t h ủ thậm chí lâm phạm đều đang nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc muốn hay không đem đối phương cầm xuống lấy đối phương tình huống nếu như cầm tới thiên bảo cắt đi đấu giá có lẽ có thể đấu giá một cái giá trên trời mà l i ê n tại lâm p h ạ m huyễn tưởng những n à y lúc thánh vô song thanh em lạnh dần ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi chính là lâm p h ạ m sao lâm p h ạ m cười nói ta có phải hay không với ngươi có quan hệ gì ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không gọi thánh vô song danh tự này ngược lại là có chút bá đạo lấy thánh mở đầu vô song kết thúc công việc thật lợi hại a nghe nói lâm p h ạ m lời nói này thánh vô song trong mày phản phất là không nghĩ tới đối phương vậy mà biết rõ hắn là ai hắn rất ít ra mặt lần này đến đây tìm kiếm lâm phàm chính là vì giấu ở trong dãy núi sòng bạc mà đến thái vũ tiên môn lâm p h ạ m tại sòng bạc làm cản hắn nghe nói về sau liền có hứng thú hắn có thể nói thẳng mà nói thế gian cái gọi là những cái kia thiên kiêu đều là r ắ c rưởi cùng hắn so sánh với đến chính là sâu kiến cùng thần lòng ở giữa trên lệnh t h á n h vô xong nói xem ra ngươi chính là thái vũ tiên môn lâm p h ạ m ngươi tại ta sòng bạc ỉ vào thái vũ tiên môn tên tuổi nháo sự chính là đang tìm cái chết lần này đến đây ta không có yêu cầu khác đưa ngươi tại sòng bạc đoạt được hai tay dâng lên đồng thời gặp ngươi có chút năng lực nhận ta làm chủ ba trăm năm ba trăm năm sau tự nhiên trả lại ngươi tự do dựa theo như thường tình huống tới nói người bình thường là tuyệt đối không có khả năng nói ra lời như vậy bởi vì người nói lời này không phải người ngu chính là nhị bức có thể đối phương chẳng những nói hơn nữa còn nói chuyện đương nhiên giờ phút này lâm phàm cười ra tiếng thậm chí kém chút cười quất tới người mẹ nó sợ không phải đ ồ ngốc đi hắn theo thánh vô song vừa mới xuất hiện dị tượng bên trong phát hiện đối phương rất có thể là xuất từ cái nào đó c ổ lão đại thế lực hắn gặp qua rất nhiều người nhưng hắn là một cái duy nhất có được thể c h ấ t thôi nhiều lời vô ích ta có thể cùng ngươi nói đến hiện tại đối với ngươi mà nói cũng là một loại may mắn người khác nếu là biết rõ ta cùng ngươi trò chuyện vài câu chỉ sợ đều muốn hâm mộ vận may của ngươi thánh vô song chậm dai nói sau đó chỉ thấy thánh vô song đưa tay đơn giản nhẹ nhõm hướng phía lâm phàm t r ụ m tới lập tức một cái to lớn từ pháp lực ngưng tụ thủ trưởng phá không h ò đến uy thế kinh khủng lực lượng k i người h n người bình thường đối mặt lực lượng như vậy hoàn toàn chính xác khó mà ngăn cản hắn có thể cảm giác được cái này trên bàn tay truyền lại ra một c ỗ hấp lực cái này có lẽ chính là đối phương côn bằng tiên thể d i ệ u dụng lâm phạm lương tụ địa ngục t r ư n g mâu một k í c h đem c ự trường đầm xuyên sau đó cười nói tiểu tử n g ư ơ i mẹ nó khó tránh khỏi có chút quá càn dỡ đi ở trước mặt ta giả trang cái gì bức hơn tám vạn năm pháp lực liền tự nhận là vô địch thiên hạ hay sao vừa vặn trong tay ta gần nhất có chức gấp đưa ngươi đưa đến thiên bảo cấp bán còn có thể bán đi một cái giá tốt thánh vô song nghe nói lời này vô cùng phẫn nộ gọi thẳng làm càn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế phép lối còn muốn đem h ắ n bắn đi đơn giản không thể tha thứ Tốt, thái ố t t vũ tiên môn đệ tử quả nhiên cản rỡ vô cùng vậy liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì vừa dứt lời thánh vô s o n g lấy ra đạo khí liệt diễm tiên thương thương này là đạo khí là lấy ra thời điểm lập tức bốc cháy lên hỏa hồng liệt diễm đồng thời có cỗ tăng thương khí t ứ c theo tiên thương bên trên t á n phát ra quỳ xuống cho ta h ắ n đột nhiên cơ liệt diễm tiên thương lấy thế thái sơn áp đỉnh nghiền ép mà đến một đám lửa đỏ liệt diễm gào thét mà ra trong nháy mắt liền đem lâm phàm bảo trùm ẩm ẩm phàm thi triển thần thông Đấm thánh ớ i một q u vô xong nói thiên long nhất tộc tổ long phủ đổ thân ngươi cùng thiên long nhất tộc là bực não quan hệ ta chính là thiên long nhất tộc khách quý nếu như ngươi biết rõ là ta là ai hẳn là biết đắc tội ta đối với ngươi mà nói chính là một loại tai nạn hiện tại quỳ xuống cho ta nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nói nhảm nhiều quá lâm phàm nhìn đối phương căn bản không muốn cùng hắn nói nhiều một câu nói nhảm đồng thời thi triển thần thông đại nhật hỏa thai ngọn lửa màu đ e n đại biểu cho hủy diệt trực tiếp đem đối phương bao trùm ngay sau đó chỉ thấy thánh vô s o n g trên người có long quy hư ảnh hiện hiện phun ra nuốt vào ngập trời hồng thủy cùng đại nhật hỏa thai đụng vào nhau ầm ầm đất dung núi chuyển cương giả ở giữa giao thủ chính là như thế kinh khủng lâm p h ả m không có nhiều lời nói nhảm lấy ra hôn nguyên kim hồ hắn đã đem hôn nguyên kim hồ bên trong tiên thiên đại trận luyện hóa một phần m ư ơ i có thể bạo phát đi ra uy thế đủ để có thể sừng kinh khủng đến t ự c hạn mà khi hôn nguyên kim hồ xuất hiện thời điểm tiên gia trọng bảo khí tức quyết tán ra đến hư không cũng tại chấn động tiên đạo pháp tắc quấn quanh ở hôn nguyên kim hồ mặt ngoài cùng dị vãng hồ lô kia thế nhưng là có ngày đêm khác biệt đây chính là đem trang bị bên trên đến hai mươi huyễn thải bộ giáng nha ừ m thánh vô xong nhìn thấy lâm phảm trong tay hồ lô lúc s ắ c mặt kinh biến hắn phảng phất là nhận ra cái gì sau đó kinh hô một tiếng nói tiên bảo ngươi lại có tiên bảo cũng tốt này tiên bảo thuộc về ta lấy năng lực của ngươi muốn luyện hóa những này tiên bảo không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ là lâm phảm xuất ra bảo vật này thời điểm hắn liền đã nhận ra dù là hắn tại cổ lao thánh địa cũng chưa từng gặp qua tiên bảo đó là chân chính tiên gia trong bảo không nên cất ở đây bên trong nhưng vào lúc này thánh vô song gào thét một t h ầ n một đầu côn bằng hư ảnh hiện hiện đồng thời tại đỉnh đầu của hắn trên không xuất hiện vòng xoáy trong vòng xoáy buộc phát ra kinh khủng hấp lực thiên địa vạn vật chi bảo đều có duyên người biết được mà ta thánh vô song có được côn bằng thiên thể thu nạp thiên địa linh khí như là uống nước đ ơ n giản ngươi vô đức người mang trong bảo vẫn là đưa tới đi lập tức giữa thiên địa linh khí liên tục không ngừng hướng phía kia vòng xoáy đánh tới trong chốc lát c ô n u cái phạm vi này linh khí cũng bị đối phương hức khô liền một g ọ t đều không thừa lợi hại Có đồng ư người phương người thường như ợ c cái chất, tốc khác cảm chất chính xác cót tốc thán. bá linh liền Đối nơi linh này nạp nhanh hơn hơn ngàn lần. hoàn toàn bình nào nạp thể thu trăm thể thế thu nạp linh khí Phạm khí gấp đạo, Lâm độ độ. đ thời đây càng là một môn kinh người thần thông phun ra nuốt vào thiên địa không chỉ là linh khí không cách nào ngăn cản đối phương h ấ p lực liền liền sông núi cũng đang chấn động phảng phất là muốn bị nổ tận gốc toàn bộ hướng phía kia vòng xoáy bên trong bay đi hôn nguyên kim hồ lơ lửng giữa không trung chán phóng loá mắt kim quang đối với k ố lực hút này tự nhiên là một chút bất động nếu như là lúc trước hắn còn không có luyện hóa hôn nguyên kim hồ lấy đối phương hấp lực hắn nhất định phải lấy pháp lực dẫn dắt hôn nguyên kim hồ khả năng cam đoan tiên bảo không bị đối phương hít đi qua nhưng bây giờ căn bản cũng không cần nghĩ nhiều như vậy như thế có thể hít sao vậy liền nhìn xem ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu lâm phàm thôi động hôn nguyên kim hồ hồ lô miệng mở ra kim hà thủy hóa thành một cái thủy long gào thét mà lên sau đó hướng phía đối phương hiện ra vòng xoáy bên trong r ũ n g mánh lao tới thánh vô song thực lực rất mạnh có thể tu luyện như thế nhanh chóng không chỉ có thiên tài địa bảo gia tăng pháp lực húng chi hắn tốc độ tu luyện cũng do、so、người khác phải nhanh hơn vô số lần thể chất như vậy chỉ có thể nói biến thái tốt rất tốt này nước là bảo b ố i a thánh vô song đại hỷ kim hà thủy rót vào nhường hắn đại hỷ hùng hậu pháp lực quấn quanh lấy tự tân h đều nhanh ngưng tụ thành thực chất có thể thời gian dần trôi qua tình huống giống như biến có chút không đúng một tiếng ầm vang hắn hiện hiện vòng xoáy đột nhiên nổ tung bị hắn thu nạp kim hà thủy toát ra một dọn kim hà thủy liền nặng đến vạn quân lại càng không cần phải nói như thế hùng hậu kim hà thủy liền n n g đến n q u â i c h ô n g h ả i n i như thế h u kim hà h ủ n g cớ nào đối thánh vô song tới nói hắn cũng cảm rác toàn thân xương cốt đều sắp bị đập vụ giống như th gặp được thượng phẩm đạo khí hộ thể liền xem như tương đồng đạo khí đều phải thua chạy nhưng là thật đáng tiếc hôn nguyên kim hồ thế nhưng là tiên bảo bên trong kim hà thủy há lại như vậy vô dụng không được không thể tiếp tục chèo trống nếu không liền xem như thượng phẩm đạo khí đều không thể bảo vệ thân thể của ta thánh vô song trong mày biết rõ hiện tại tình huống rất là không ổn lúc này thánh vô song cầm trong tay liệt diễm tiên thương thi triển một loại nào đó t h ầ n thông tiên thương chấn động trực tiếp đem hư không phá vỡ một cái vực sâu đột nhiên đem kim hà thủy hướng trong vực sâu dẫn dắt đồng thời trên người đạo khí tản ra con mang h ư ơ một tiếng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ mà khi xuất hiện lần nữa thời điểm lại là xuất hiện tại k h á c một bên thánh vô s o n g vừa định mở miệng thời điểm hắn đột nhiên phát hiện hôn nguyên kim hồ tản ra trướng mắt mà không thể ngăn cản quang mang hướng phía hắn đánh tới nguy hiểm rất nguy hiểm hắn đ u ô i sắp đến nguy hiểm có dũng khí dự cảm bị nạn chi pháp thánh vô s o n g gào thét một tiếng trước mặt hư không phảng phất bị kéo xuống cực hạn phương xa mà hắn càng là thi triển kỳ quái nào đó bộ pháp thời khắc cùng hôn nguyên kim hồ duy trì xa xôi cự ly dù là mắt thường nhìn lại giữa hai bên rất là tới gần có thể hôn nguyên kim hồ chính là không cách nào chạm đến thân thể của hắn có chút ý tứ lâm p h ạ m thôi động hôn nguyên kim hồ lập tức một đạo kim quang theo hồ lô trên b ã o phát đi ra không nhìn thẳng thánh vô song cự li dù là thần thông lại về liền r ư ợ u lại như thế nào có thể ngăn cản tiên bảo y lực bị ngạn chi pháp hơn cùng loại một loại hư không trồng lên chi pháp thế nhưng là tại đạo này kim quang dưới hư không t ầ n g t ầ n g vỡ tan trực tiếp một kích đánh vào thánh vô thượng trên thân phốc phốc thánh vô song bị trọng thương dù là có đạo khí hộ thể cũng là phun ra một n g ụ m tiên huyết nguyên bản hồng nhuận sắc mặt biến có chút tái nhợt lâm phạm bắt lấy cơ hội thôi động tin bảo kim hà thủy long trực tiếp đem liệt diễm tiên thương quấn vào đến hôn nguyên kim hồ bên trong hung hăng trấn áp dù là thánh vô song thôi động liên hệ đạo khí cũng không có bất kỳ phản ứng nào ghê tởm đem liệt diễm tiên thương còn cho ta thánh vô song gầm hét lên cái này đạo khí uy lực vô tận có thể đón đỡ hôn nguyên kim hồ một cách mà không bị chân vỡ cũng đủ để nói do bảo vật này chân quý n a mơ m lâm phàm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội hắn không chỉ có muốn cái này đạo khí còn cần thánh vô s o n g người này muốn nói tới hắn người này thế nhưng là so đạo khí đều muốn đáng tiền rất nhiều trong chốc lát thánh vô song chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm hơn cảm thấy không ổn nơi nào còn dám do dự trực tiếp thi triển thần thông côn bằng dương cánh chín và dặm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuyên thẳng qua tại trong hư không biến mất vô tung vô ảnh Ừm. lâm phàm b vớt mắt phản phất như là nhìn lầm vừa mới còn tại trước mặt giá hỏa đến cùng đi nơi nào lấy hắn hiện tại tu vi bất luận cái gì tốc độ cũng không thể nhường hắn phản ứng không kịp nhưng bây giờ tình huống nhường hắn rất là chân kinh rõ ràng còn tại trước mặt thánh v u a song đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thậm chí liền một tia pháp lực ba động cũng không có nhưng vừa vặn giống nhìn thấy một loại nào đó hư ảnh giống như hẳn là lâm p h à m lâm vào châm tư sau đó nghĩ đến cái gì đó đối phương là côn bằng tiên thể có được thể chất một loại nào đó thần thông cũng là chuyện tất nhiên đáng tiếc chạy quá nhanh nếu không lấy hôn nguyên kim hồ trực tiếp đem đối phương chém giết đều không phải là vấn đề coi như không mượn hôn nguyên kim hồ cũng không có vấn đề gì hắn lắc đầu không muốn nhiều như vậy không quan tâm cái gì tình huống c h ỉ ít đối phương một cái thượng phẩm đạo khí còn tại hôn nguyên kim hồ bên trong thì tương đương với là đưa bảo đồng tử mặc danh kỳ diệu đến lưu lại đồ vật về sau liền mặc danh kỳ diệu biến mất dựa theo hiện nay tình huống tương lai mỗi một ngày hắn khẳng định còn có thể xuất hiện mà khi xuất hiện thời điểm tất nhiên còn có thể phát sinh dạng này tràn ngập vui mừng sự tình chính là đem tự thân bảo bối lưu lại sau đó lại rút lui vòng đi vòng lại người này tất nhiên sẽ đem tự mình nâng trên cường giả tối đỉnh bảo tọa nhưng i ra hỏa chạy thật là theo a lâm phạm cái này i a hỏa chính là một cái đưa bảo đồng tử khí thế hung hung khí diễm như hồng uy thế cái thế vô song một bước rơi xuống tiên xăm dập dởn có thể coi là như thế lại có thể như thế nào cũng là không thể nói người ta trông thì ngon mà không dùng được thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh người bình thường căn bản không phải đối thủ Coi như thái vũ tiên môn mạnh nhất thiên kiêu vẫn tiên đối mặt người ta cũng phải quỳ xuống hô ba ba cựu phẩm linh căn lại có thể như thế nào nói người ta thật giống như dường như không có hắn lấy ra liệt diễm thiên thương do xét một phen rất là bất phàm mặt ngoài đỏ bừng điêu khắc tiên xăm o n g o n g chấn động giống như muốn theo trong tay hắn đ à o thoát nhưng bị pháp lực ép gắt gao nghĩ cái gì đây đến trong tay hắn cũng đ ừ n g nghĩ lấy ly khai một cái thượng phẩm đạo khí có giá trị không nhỏ tự mình luyện hóa hoặc là bán đi đều là lựa chọn tốt số ngày sau nơi nào đó cổ lão chi đ i ệ thánh vô song xuất hiện tại trên một ngọn núi lúc rơi xuống đất không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết thiên huyết sương mù hình dáng phiêu tán tại giữa t h i ê n địa ngay sau đó có vài vị lao giả xuất hiện bọn hắn thần sắc rất khẩn trương thiếu chủ ngài xảy ra chuyện gì nhìn thấy thiếu chủ nhận nặng như thế tổn thương bọn hắn cũng kinh hãi không biết nên nói cái gì lấy thiếu chủ thực lực cùng thiên phú căn bản không có khả năng gặp được chuyện như vậy không có việc gì thánh vô s o n g nghĩ đến lâm phàm sắc mặt liền một bụng l ử a giận nghĩ đến liệt diễm tiên thương bị cướp đi càng là tức thiếu chút nữa sợ vỡ mật cho tới bây giờ chỉ có hắn nhường người khác ăn thiệt thòi liền chưa từng có bị người nhường hắn thiệt h ắ n tự nhiên không có khả năng nhường người khác biết do hắn tao nộ g nếu không mặt mũi hoàn toàn không có một đường vô địch chi tư bị người phá mất với hắn mà nói chính là một loại xỉ n h đục nếu như không phải cuối cùng thi triển tiên thể thần thông chỉ sợ cả người đều phải ở lại nơi đó các lão giả hai mặt nhìn nhau bọn hắn nhìn ra thiếu chủ ở bên ngoài tao nộ g phiền phức chỉ là nghị không minh bạch đến cùng là ai có thể trọng thương thiếu chủ không phải là vị kia lão bất tử ra hỏa lấy lớn hiếp nhỏ biết rõ thiếu chủ thân p h ậ n còn dám xuất thủ xem ra cần phải hào hảo điều tra một phen thánh vô s o n g trở lại mật thất về sau liền liên lạc cộng đồng kinh doanh sơn mạch sòng bạc bằng hưu hắn chỉ muốn đem thái vũ tiên môn lâm phảm c h é m g i ế t coi như không c h é m g i ế t cũng muốn đem thu làm nô b ộ chỉ có người như vậy mới có thể xứng với trở thành nô b ộ của hắn loại này cảm giác huyền diệu càng ngày càng nồng nặc lâm phảm xuyên qua sông băng mênh mông vô bờ sa mạc một mực hướng phía chân trời góc biển đánh tới hắn không biết cách thái vũ tiên môn có bao xa nhưng là đoạn đường này đến hắn đều là đi theo trong lòng cảm giác tia mà đi ầm ầm nhưng vào lúc này phương xa thiên địa lôi đình anh minh mây đen b a phủ hắn liền kia t r thấy tại lôi đ ỉ n h trong hải dương có đạo thân ảnh lơ lửng tại giữa trời phía dưới thì là vô số đạo đại trận quanh thân quấn quanh lấy vài kiện đạo khí nhìn một cái liền biết rõ đối phương là độ kiếp làm xong sung túc chuẩn bị tiền bối độ kiếp đâu lâm phạm mở miệng dò hỏi người khác gặp được loại này tình huống thường ngày chỉ có lượng loại này lựa chọn một loại chính là yên lặng quan sát còn có một loại chính là xuất thủ phá hư đối phương độ kiếp tốt nhất chính là đem chém giết nhưng hắn lâm phạm có thể là loại kia phá hư người ta độ kiếp h á c nhân sao chúng ta không oán không thủ hà có thể mặc danh kỳ diệu độc thủ vị kia lão giả vẻ mặt nghiêm túc nghe được phương xa có người nói chuyện quay đầu nhìn lại phát hiện là vị trẻ tuổi cũng là lệnh nhận nói ừ, ngay tại độ kiếp phi thăng tiên giới tiểu hữu đi ngang q u a nơi đây các không thể tới nhưng tại phương xa quan sát tốt ta còn thực sự chưa bao giờ thấy qua có người độ kiếp hơn không biết rõ độ kiếp là cái dặn gì yên tâm ta liền nhìn xem mà thôi tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu lâm phạm hô hắn còn sợ hai đối phương hiểu lầm dù sao độ kiếp là một cái thần thánh sự tình mà lại đối độ kiếp người tới nói liên quan đến tự thân vận mệnh đương nhiên sẽ không cho phép có người quay dày ngay sau đó trên bầu trời một đạo lôi đỉnh, rơi xuống phía dưới. Đạo này lôi đỉnh tráng kiện vô cùng khoảng chừng thùng nước như vậy to rơi xuống thời điểm hư không cũng vỡ vụn tử xác lôi đỉnh quang mang chiếu dọi nửa bên bầu trời hoàn toàn chính xác rất khủng bố bằng vào ta nhục thân hoàn toàn chính xác có thể ngày tháng nhưng là sợ rằng sẽ tạo thành một tia tổn thương lâm phàm thì thầm trong lòng hắn sơ bộ tính ra lôi đình nghị lực liền trong lòng cũng nắm chắc vẫn được chỉ có thể mang đến cho hắn một điểm nhỏ phiền phức mà thôi ngay tại độ k i ế p bên trong lão già nhìn thấy hạ xuống lôi đình t h ầ n s ắ c đột nhiên ngưng trọng nổi giận gầm lên một tiếng hùng hậu pháp lực sôi trào mà lên c u ố n quanh ở bên người đạo khí phá không mà đi trực tiếp chính là lấy vật đ ổ i vợ muốn dùng đạo khí vượt qua cái này một đạo lôi đình ầm ầm đạo khí cùng lôi đình va chạm x o ạ x o ạ một tiếng một cái đạo khí v mà lao giả thân thể đột nhiên r u lên c á i chán vỡ ra một đạo vết thương có tiên huyết chẳng ra đạo khí tổn hại thần hồn nhận chấn động ừ m lâm phạm rất kinh ngạc vị này lao giả tình huống giống như có chút không ổn vừa mới đạo kia lôi đỉnh hoàn toàn chính xác rất mạnh nếu như là hắn lấy nục thân ngạch hán g cũng là có thể nhẹ nhõm vượt qua vì sao vị này lao giả phải dùng đạo khí ngạch hán g hẳn là kẻ có tiền chính là như thế muốn làm gì thì làm sao nếu như lão giả biết rõ lâm phạm trong lòng suy nghĩ tuyệt đối sẽ nộ phun một g ụ m ngươi đặc biệt mẹ nói gì thế có thể hay không nhìn xem tự mình tu luyện chính là cái gì luyện thể thần t h ô n g thiên long nhất tộc vốn là am hiểu nhục thần nhất là đem tổ long phủ đ ồ thân tu luyện tới cảnh giới tối cao liền xem như đạo khí cũng khó có thể tổn thương tiền bối có cần hay không hỗ trợ lâm phàm xuất phát từ hào tâm hỏi đối phương pháp lực chính đại quan m ì n h t i ê n đạo chi khí mười phần cùng là tiên môn đồng đạo trợ giúp lẫn nhau tự nhiên là hẳn là nếu như đối phương đối với hắn có ác ý vậy dĩ nhiên cơ bản không cần đối phương nói thêm cái gì hắn tuyệt đối một cách chém rết mà đi quản g ư ơ i có đúng hay không tại độ tiếp tự nhiên là trực tiếp chém rết mới được lao giả thần sắc càng ngưng trọng thêm nghe được lâm p h ạ m lời nói này hắn cũng muốn đánh bạo lâm p h ạ m đầu chó cái này tiểu tử liền xem không hiểu hiện tại tình huống sao hỗ trợ giúp cái dám bận điệu nếu là tiến vào độ kiếp phạm vi bên trong chỉ sợ đều muốn bị đánh chết đa tạ tiểu hữu hào ý như thế không cần lao giả nói sau đó nuốt một cái đan dược ổn định tương thế độ kiếp vừa mới bắt đầu nguy hiểm còn tại đằng sau chân tiên về sau phi thăng chi kiếp rất là kinh khủng mười vị chân tiên có thể có bốn vị thành công phi thăng cũng đã là rất chuyện không tồi t ạ m thời không đình khủng nói lôi khủng bố đến bố ẩm thiên địa oanh minh đất dung núi chuyển trên trời lôi vân quần c u ầ n lấy đồng thời có lôi đình hóa thành từng đầu lôi long tại trong lôi vân xuyên t h ẳ n g qua lão giả biết rõ tiếp xuống tiếp nạn sẽ càng ngày càng kinh khủng lập tức kích hoạt độ kiếp đại trận vì có thể độ kiếp thành công tự nhiên là táng ra bại sản xuất ra tất cả thủ đoạn ở thời điểm này nếu như còn có ẩn tàng kia hối hận cũng không kịp a lợi hại a không nghĩ tới độ kiếp lôi kiếp khủng bố như thế hoàn toàn chính là không muốn cho người ta phi thăng cơ hội Đây truyền thuyết chính khôn trong n là s ố ừm ô n g chết, thải đào mặc dù không biết rõ chân tướng phải chăng như thế nhưng cảm giác hẳn là dạng này lao giả bên thai truyền đến lâm phàm nói thầm âm thanh tâm tình nói không lên xấu đến mức nào nhưng cũng không khá hơn chút nào độ kiếp là một cái cần an tâm sự tình thế nhưng là có người ở một bên liệu d i ữ cảm giác k i a tự nhiên rất khó chịu nhưng vào lúc này lôi kiếp d ầ m d ầ m rơi xuống lao giả toàn lực ngăn cản đạo khí đằng không mà lên cùng lôi kiếp chống lại mà lao giả không cam lòng như vậy càng là lấy vô thượng thần thông đối cứng lôi kiếp Ấm, ẩm ẩm tiếng oanh minh không ngừng kinh động thiên địa lao giả bên người đạo khí không ngừng vỡ vụ liền bố liên tiếp ở dưới trận pháp cũng tại lôi kiếp oanh kích phía dưới trực tiếp vỡ vụ lão giả che lấy n g ư ợ c thổ huyết thành tiên kiếp so trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều lâm phạm lần thứ nhất quan sát phi tiên kiếp tâm tình có chút phức tạp n g u y ê n lai、like、thành tiên kiếp thật sự có nhiều độ khó lúc trước thứ một đạo lôi kiếp hoàn toàn chính xác rất phổ thông nhưng càng về sau càng khủng bố hơn vị kia lão giả đều nhanh muốn bị oanh nổ tung tiểu hữu cuối cùng một đạo lôi kiếp sắp rơi xuống cái này đem là lợi hại nhất một đạo lôi kiếp ngươi tránh xa một chút nhớ lấy không muốn liên lụy đến lão giả nhắc nhở lâm phạm lẩm đầu nhìn lại đúng là như thế thương khung lôi vân đã hùng hậu tới trình độ nhất định nặng nề cảm giác ép người đều có ch trên bầu trời lôi đ ỉ n h từ từ sắc biến thành hồng sắc thậm chí kêu màu đỏ lôi đ ỉ n h cũng tráng kiện đến một loại kinh khủng tình trạng lão giả nhìn thấy đạo này lôi đ ỉ n h thời điểm thân thể có chút r u t rơi y hắn có chút mê mang thậm chí cũng đang hoài nghi bản thân đến cùng có thể hay không vượt qua đạo này lôi kiếp lại hoặc là tại cái này lôi kiếp phía dưới tan thành mây khói hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa 1.600 n h i ề u năm khổ tu t h i ệ t để hồng phí đột nhiên giữa thiên địa chuyển đến một đạo âm trầm tiếng cười ha ha ha nô đạo tử không nghĩ tới ngươi có thể k h i ê n đến cuối cùng một đạo lôi kiếp thế nhưng là ngươi không nghĩ tới、đi. Cuối c ù ngay một đạo lôi kiếp chính là nơi tăng thân. t đạo lôi là kiếp nơi chính h nguyên n n h em à có chút mua, có chút tâm trầm. giàn Ngay mua, sau đó một đạo hàn mang theo phương xa đánh tới uy thế rất kinh khủng nhường tại lôi k i ế p ở dưới nô g đạo t ử sắc mặt đại biến bên trên có thiên kiếp phương xa lại có cựu toán đ ị c h hạ i từ kiếp đến nô g đạo t ử mặt như màu đất thậm chí đều đã nghĩ từ bỏ hắn biết rõ không có khả năng còn sống sót bởi vì thành t i ê n kiếp liền đã nhường hắn mọi mệnh lại càng không cần phải nói cựu địch trả thù mà đúng lúc này lâm phạm rất là bất mãn nói này này vị lao đầu kia người ta độ kiếp phi thăng người mẹ nó muốn làm gì à ngồi xuống cho ta vừa dứt lời hắn vô tới một trường trực tiếp đem hàn mang k i a c h ấ n vỡ sau đó l ệ n h nhạt nói người tiếp tục độ kiếp ta cho ngươi nhìn xem đ ờ i này liền chưa có xem người ta phi thăng lúc c h ẳ n g cảnh há có thể như vậy mà mất đúng, đúng, đạo đổ đổ người Chương nói người ngươi. nhìn xem lâm phàm, không nghĩ quan như ngược hắn nhìn An Tiểu khiếp tới kiếp tiểu lợi hại, lại sai rồi. An tâm đổ kiếp, tốt rất tốt tử sát thế tâm có có hảo hảo hữu, phạm, hữu, báo. báo. mẹ xem lâm mà Lô là sợ vậy Nhất l à thành độ kiếp c ô này g dạng gì ngươi không đến ngươi. sau sẽ sự sinh, ta quấy nhiếu lại Lâm có có tình yên hắn đến phát tâm, h p đây, ở m tâm, chăm lạnh l nhạt đạo dáng nhường ngô đạo tử an tâm, hết sức chăm chú tử bộ sức ấ trên bầu tiên r ờ cuối cùng một đạo lôi kiếp. Pháp lực chấn động, còn quấn quanh lôi kiếp. lại động, một xót đạo đạo Pháp khí ở b người, chán phóng đạo khí quan huy. Lúc này, vị kia Lúc khí huy. đạo vị xuất hiện lão giả nhìn thấy một vị thiếu niên thay nô đạo t ử ngăn trở thế công của hắn sắc mặt dần dần đông trầm hắn biết do ngô đạo tử muốn độ kiếp khẳng định sẽ tìm cái không có người biết đến địa phương địa phương sẽ không cố định thậm chí liền liền thân bên cạnh người đều sẽ không biết rõ nhưng hắn cùng ngô đạo tử đã nói với hắn càng là nguy hiểm địa phương thường thường vượt tan toàn hắn lập tức nghĩ đến cái nào đó địa phương đã từng ngô đạo tử nói qua nơi đây địa thế không tệ có thể thái bình ai sẽ tới đây độ kiếp nghĩ đến lời này thời điểm hắn biến không kịp chờ đợi chạy đến quả nhiên như dự liệu đồng dạng hắn thật đúng là ở chỗ này độ kiếp lâm p h à n bình tĩnh nói người lão nhân này đủ đông hiểm người ta độ kiếp thành tiền chuyện trọng yếu như vậy ngươi đều phải quái dày ngươi nói ngươi người này có phải là có tật xấu hay không đối phương cũng là chân tiên tu vi nhưng ở chú ý của hắn h ạ cái này ra hỏa pháp lực so ngô đạo t ử muốn tranh lệch rất nhiều giữa hai bên tranh lệch không thể nói có bao lớn nhưng tuyệt đối không pháp tướng lẫn nhau chống lại cho nên mới sẽ tại đối phương độ kiếp thời điểm xuất thủ xem ra dự mưu hồi lâu t ố t tiểu tử đã ngươi muốn tìm cái chết kêu bản tọa liền thành t o à n ngươi lao giả tức giận nói sau đó một trường trấn áp mà đến uy thế kinh khủng bởi vì là tại độ kiếp phạm v hắn coi như nổi giận cũng không dám ra tay đ ư c gác liền sợ pháp lực ba động quá lớn đem thiên kiếp dẫn dắt mà tới ha ha xem ngươi bản sự rồi lâm phản coi nhẹ vô cùng thân thể run rẩy khí tức chấn động pháp lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay bước chân đặc mạnh biến mất tại trước mặt mà là cùng đối phương tới gần tranh c h ư ớ hắn nhục thân như thế cường đại nếu như đều không tốt tốt lợi dụng chẳng phải là xin lỗi hắn tân tân khổ khổ tu luyện tới hiện tại cánh tay kéo về phía sau mở khoe miệng lộ ra tiểu dung đột nhiên một q u y ề n vung đi uy thế quá mạnh trên nắm tay ngưng tụ khí toàn chấn động hư không a n h minh r u n động hư lao giả có chút coi nhẹ、Ấm、ẩm ẩm nắm đấm cùng thủ trưởng va chạm một c ỗ lực lượng kinh khủng truyền lại mà đi lão g i ả sắc mặt đại biến hắn trong nháy mắt cảm giác được một c ỗ lực lượng kinh người truyền lại mà đến thân thể đột nhiên lưu lại lực lượng của ngươi hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử lực lượng khủng bố như thế lâm phạt cười ngưng tụ địa ngục trường mâu liền hướng phía đầu của đối phương đâm tới từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy một kích đâm xuyên đầu của ngươi xuyên thấu thần hồn của ngươi trực tiếp giết chết ngươi hai người giao thủ chiến đấu rất là kịch liệt không gian chấn động thậm chí cũng lan đến gần ngay tại độ kiếp ngô đạo tử đối với ngô đạo tử tới nói hắn hết sức chăm chú lấy trên trời cao lối kiếp nhưng hai người chiến đấu động t ĩ n h cực lớn không thể không khiến hắn chú ý thật là lợi hại tiểu hữu nô đạo tử thì thầm trong lòng chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy người nhưng lúc này lôi k i ế p truyền lại mà đến u y áp nhường hắn không thể phân tâm chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối mặt tiểu tử người rốt cuộc là ai lao giả do hỏi hai tay của hắn có chút run r u dày đối phương lực lượng lớn đến đáng sợ đồng thời thần thông tu luyện rất thơm ảo tác ở giữa chính là thần thông biến ả o hoán đổi vô thường nguyên bản rõ ràng là một loại khác thần thông có thể trong chớp mắt liền biến thành một loại khác thần thông loại này chuyển đổi năng lực có chút kinh khủng nhưng muốn nhẹ nhàng như vậy mừng hắn lặp Tự nhiên lâm à nào, chỉ là cái này chuyện chỉ cái chiêu chấn áp ý nghĩ thất bại. không thể nhường hắn tiểu tử một phạm tế hài l ra hôn nguyên kim hồ bây giờ cái này tiên bảo chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất liền xem như thái thần phù lục cũng so không lên dù sao hắn cũng không có luyện hóa thái thần phụ lục lão giả nhìn thấy kia kim quang nở rộ hồ lô lúc sắc mặt kinh biến thất thanh nói loại uy thế này loại cảm giác này tiên bảo hiu hiu hôn nguyên kim hồ b ộ c phát ra chói mắt kim quang kim quang quét sạch mà đi có được hủy diệt khí t ứ c vật này là tiên bảo kim quang tự nhiên không phải p h ạ m tục c h i vật cho dù là cánh kim chi khí cũng không có hôn nguyên kim hồ kim quang hứng mãnh đáng chết lão giả nhìn thấy tiên bảo trong mắt sáng lên có thể hắn cũng biết do vật này nguy hiểm lâm phàm điều khiển hôn nguyên kim hồ hướng về phía lão giả chính là dừng lại đánh mạnh lão giả gầm nhẹ một tiế cầm trong tay một thanh đạo kiếm hoành không một bủ một tiếng ầm v a n g trực tiếp cùng kim quang đụng vào nhau có chút năng lực lâm phàm tán dương nhìn thấy lao giả bận b ệ u sức đầu mẹ chán hắn liền lộ ra quan tâm tiểu dung đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết đánh tới nguyên lai、like、là ngô đạo tử tại cuối cùng một đạo lôi kếp i dưới đã ngọn đèn khô kiệt thể nội pháp lực giống như bị rút khô lôi đình hung hăng rơi vào trên người những cái kia đạo khí tại lôi kếp i quanh k í c h dưới trong nháy mắt hóa thành cho tàn liền thứ cặn bã đều không thừa ha ha ngô đạo tử a n g u y ê cuối cùng khó thoát một tiếp lao giả cười lớn hắn vốn cho rằng có cái này tiểu tử trộn lẫn một cước liền không có biện pháp n h ư ờ n g nô đạo từ độ kiếp thất bại thật không nghĩ đến tự mình không cố gắng thực lực không đủ cao vậy liền chẳng trách người khác lâm phạm nhìn đối phương ai đều như vậy còn không đ ộ được lôi kiếp liền thật khủng bố như thế sao thôi ai bảo ta là tiên đạo đệ tử chúng ta tu sĩ hành hiệp trượng nghĩa là tất nhiên đã khó mà vượt qua vậy liền để ta đến độ người một kiếp lâm phạm đem hôn nguyên kim h ồ ném trong lôi kiếp sau đó thôi động pháp lực gào thét một tiếng lôi đỉnh rầm rầm hướng phía trong hổ lộ dũng mánh lao tới lúc đầu sắp chết tại lôi kếp i ở dưới nô g đạo tử trên người áp lực đột nhiên chậm nhẹ là phát hiện là lâm phàm xuất thủ t ư ơ n g trợ lúc vừa định cảm t ạ lại bị lâm phàm đánh gãy tiền bối hảo hảo độ kếp i đi nô g đạo tử biết rõ lúc này không phải cảm tạ thời điểm đã đến thời khắc mấu chốc nhất há có thể từ bỏ như vậy nuốt đăng dược hơi khôi phục một điểm pháp lực trực tiếp hướng phía thương k h u n g vung vẩy một quyền phá vỡ tiên môn ẩm ẩm thương k h u n g chấn động loang t h a n g có một tòa cửa ra vào xuất hiện cửa này cổ lão bằng đá tản ra một cỗ kinh khủng khí tức tiết là tiên môn bay vọn tiên môn liền có thể thành tiên lâm p h ạ m cảm giác hốn nguyên kim hổ cùng tiên môn ở giữa giống như có chút bài xích trực tiếp đem tiên hổ lô thu hồi mà liên tại lúc này vị t i ê u lão giả bắt lấy cơ hội một kiếm đâm tới tốc độ cực nhanh kiếm q u a n g che đậy thiên địa âm vang một tiếng cái gì lão giả quá sợ hãi một kiếm này thứ trên người lâm p h ạ m không cách nào tiến vào nửa tấc liền p h ả g phất đâm vào cái nào đó cứng rắn vật thể trên phát ra như kim loại thanh âm lâm p h ạ m thể nội pháp lực chấn động dù là tổ long phủ đổ thân tu luyện tới cảnh giới tối cao nhục thân cường hành vô địch nhưng đối phương là chân tiên tu vi một kiếm đánh tới uy thế vẫn như cũ rất khủng bố địa dũng ma liên lúc này h ắ n thi triển thần thông một đoá đoá màu đen liên hoa phiêu đẳng trên không trung sau đó hóa thành lăng lệ hắc quang chém về phía lao giả phí một tiếng lao giả gặp một kích thân thể l ă n g lư cấp tốc hướng phía phương xa bỏ chạy vô tới một trường đem những này hắc lên i toàn bộ đập nát mà đúng lúc này dị dạng tình huống phát sinh trên bầu trời có đạo quang mang rơi xuống n ô đạo t ử trên thân n ô đạo t ử dập nát thân thể nhận tu bổ pháp lực liên tục tăng lên so với lúc trước muốn càng thêm kinh khủng cái này đạo quang mang là tiên giới quang mang tắm rửa thân thể ngưng tụ thành tiên nhân trí thể tiên giới đại môn mở ra một cố hấp lực truyền lại mà tới ngươi đã từng là huynh đệ của chúng ta nhưng ngươi bội bạc là bảo bối tàn sát thủ chân hôm nay ta liền diện ngươi cho ngươi đầu thai chuyển thế cơ hội hy vọng đời sau ngươi có thể hảo hảo làm người vừa dứt lời nô đạo t ử một chỉ điểm hướng hư không tiên đạo lực lượng xuyên qua mà đi lâm phạm vừa định nói không muốn hắn cần đánh quái bạo đồ vật nhưng hết thệ cũng không kịp không lão giả kinh hoàng hét to thân thể của hắn không cách nào động đậy phản p h ấ t không gian bị phong tỏa trong tầm mắt của hắn đạo kia một chỉ chi uy không cách nào ngăn cản nô lao ca thả ta một mạng phấp quan mang đâm xuyên đầu của ông lão chấn vỡ thần hồn của hắn Tàn giã trong cơ thể tiên hắn chân tiên lực lượng, giã cơ lực sau đó hóa h t à nô đạo tử chặn i ê u t lại từ trên trời giáng xuống tiên quang nương tụ thành nắm đấm lớn nhỏ tiên bóng ném về lâm phàm đa tạ tiểu hữu giúp ta độ kiếp thành tiên này ân không thể hồi báo chỉ có thể lấy tiên quang báo đáp ngày nào đó tiểu hữu phi thăng tiên liên giới ta chắc chắn thấm tạng lâm phàm thu hồi cái này bàn tiên quang nói tiểu ề hữu muốn xem chừng người bây giờ đang đứng ở tam thai lục nan bên trong lục nan chi tiết ta gặp tiểu hữu kiếp nạn chi mây bao phủ giữa trời tuyệt không phải việc nhỏ hy vọng tiểu h ư u có thể gia tăng chú ý cái này mai lệnh bài tặng cho tiểu hữu tương lai nếu như gặp phải phiến thức có thể cầm lấy lệnh bài đi phá vân sơn tìm ta môn đồ hỗ trợ ta nên đi, đi nô đạo từ ngầm đầu tiên môn hấp lực càng ngày càng mạnh hắn đã không cách nào ngăn cản sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào cửa ra vào biến mất vô tung vô ảnh sau đó tiên môn đóng lại cũng hư không tiêu thất lâm phạm nhìn qua thương cung hết thệ cũng khôi phục được nguyên bản bộ dáng ngoại trừ còn có lưu lại lôi k i ế p chi h uy chứng minh nơi này vừa mới có người độ kiếp phi thăng còn lại thật đúng là nhìn không ra có cái gì hắn đem lệnh bài cất kỹ phá vân sơn hẳn là không cần đến về phần vừa mới đoàn kia t i ê n quang lại là tốt đồ vật độ kiếp thành công về sau liền sẽ trên trời rơi xuống tiến quang cô động tiến thể đem pháp l ự c chuyển hóa thành tiết lực mà ngô đạo tử nguyện ý đem một chút tiên quang đưa cho hắn nói do hắn không cứu được lầm người mẹ nói rất đúng người tốt có hào báo người ta làm rất không tệ Quy quá quá nguy suy này này một mới hiểm, Lâm Phạm một cảm thích thích ta chút thể lát, bất thường trong tướng đất chương cái cũng được Chương cái cũng được lục có cũng có giác có khác cũng có chắn, nước chặn, không khỏi không 286, không khỏi không hắn hiểm, không nghĩ lát, không gì, không binh người người nói nàn nào. đến liền lòng, đến đến giải giải gì, à. à. kỳ để Vừa là ở nghĩ nhiều như vậy làm gì trải qua vừa mới tận mắt nhìn thấy độ kiếp phi thăng tình huống hắn phát hiện thành tiền kiếp có chút nguy hiểm đồng thời cuối cùng xuất hiện cánh cửa kia rất là kinh khủng phát ra h uy thế rất là kinh người kia là tiên đạo lực lượng mà tại lâm phàm ly khai nơi đây qua sau một hồi một đám người xuất hiện ở đây bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc là phát hiện nơi đây có lôi đình khí tức đồng thời không có nhìn thấy mâu đạo tử thi thể sau cũng là nhẹ nhàng thở ra xem ra đây là độ kiếp thành công đã phi thăng tiến giới số ngày sau lâm phàm đi lại tại giữa tiến địa hắn một đường đánh tới gặp được không ít chuyện nhưng là nghĩ đến lục nan sự tình có cũng có càng có sự sinh tình cũng không có xuất thủ, càng không có để ý tới phát không không dạng. để ý dị ồ đột nhiên hắn phát hiện trên bầu trời tình huống có chút không đúng nguyên bản vạn dặm không mây xanh lam bầu trời truyền lại không giống bình thường ký h tước loại cảm giác này tựa như là độ kiếp nhưng ta cũng không phải chân tiên cảnh cường giả người muốn làm cái gì lâm phạm trong lòng rất kỳ quái nói một mình luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp giống như oong long nhưng vào lúc này hắn phát hiện dị dạng tình huống chính là hôn nguyên kim hồ đang chấn động rất kỳ quái hôn nguyên kim hồ tại sao lại chấn động trong lúc đó hắn nghĩ tới một việc đoạn trước thời gian trợ giúp ngô đạo từ độ thiên kiếp cuối cùng một đạo lôi kếp i hấp thu đến trong hồ lô theo lý thuyết giải như vậy thời gian đến coi như bị hấp thu đến hôn nguyên kim hồ bên trong hẳn là bị luyện hòa chẳng qua là khi hắn lấy ra hôn nguyên kim hồ lúc hắn mới phát hiện sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy hôn nguyên kim hồ bên trong lôi kếp i cũng không có tiêu tán giống như cùng t h ư ờ n g không hình thành liên hệ nào đó ẩm ẩm trong hồ lô lôi kếp i vang vọng đồng thời trên bầu trời cũng có một đạo lôi kếp bị dẫn dắt mà đến mục tiêu chính là lâm phạm ngoa tạo tình huống có chút không ổn lâm phạm đem hít tại trong hồ lô lôi kếp phóng xuất ra sau đó hướng phía phương xa bỏ chạy quay đầu nhìn lại hắn phát hiện theo thương không rơi xuống lôi đ ì n h hóa thành lôi long của tới tốc độ cực nhanh giống như đã siêu việt trùng sáng l ệ c h cạch một tiếng trực tiếp đem lâm phàm b à o t r ù m không có hư hao đạo khí càng không có tổn hại bất kỳ pháp bảo nào trực tiếp oanh kích lấy lâm phàm l ụ c thân lốt b ú t ngoá có bị bệnh không lâm phàm giống giận đem hôn nguyên kim hồ thu lại m ư ờ i ngón nắm chặt cơ bắp bành trướng tổ long phủ đổ thần cường độ thiên hạ vô song trực tiếp n g ạ n kháng đạo này lôi tiếp không hổ là thiên long nhất tộc vô thượng luyện thể thần thống chính là bá đạo hắn dễ chịu rất nhiều lôi đình cho hắn tổn thương cũng không lớn nếu như không có tu luyện tổ lòng phủ đổ thần vậy cái này tình huống cũng có chút không được bình thường ngay tại lâm phảm còn không có thở vào thời điểm có lẽ thương không biết rõ đạo này lôi đình lực lượng không cách nào cho lâm phảm mang đến tổn thương trong lúc đó kinh khủng hơn lôi đình rơi xuống phía dưới đột nhiên đánh vào trên người hắn sao lại thế hắn sát mặt đại biến đột nhiên phát hiện đạo này lôi đình lực lượng rất là không yếu so với ngô đạo từ độ tiên kiếp cuối cùng một đạo lôi đình cũng không kém bao nhiêu ẩm lâm phảm phun ra một n g ụ n tiên huyết n h ị thương tứ thánh sáo trang vậy mà không có ngăn cản thật giống như không có cảm ứng được giống như ẩm ẩm tiếng nổ vang lên mảnh này thiên địa cũng đung đưa kịch liệt bắt đầu mà lâm phảm thì là nhận cỗ này lực t r ù n g kích va chạm t h ầ n hồn chấn động ý thức lâm vào hạ cám cả người cũng bay hướng phương xa sau đó biến mất tại giữa thiên địa đây là hắn chưa hề xuất hiện qua tình huống chỉ ít theo tu luyện tới hiện tại hắn thật đúng là không nghĩ tới mỗi một ngày bởi vì mạc danh kỳ diệu l ô i tiếp liền để tự thân xa vào đến loại này tình trạng nơi nào đó địa phương một đầu lông tóc thuần màu trắng con mắt sáng tỏ bạch hồ cẩn thận nghiêm túc trốn ở trong bụi cỏ ánh mắt nhìn về phía phương sa đạo kia cháy đen thân ảnh trong mắt chuyển động thật giống như có được linh bạch hồ đi vào cỗ thi thể này trước mặt nhãn thần rất mê mang nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua đen xì nhân loại vốn cho rằng chết rồi nhưng là đối phương còn tại thợ phì phò còn giống như không có chết sau đó nàng nhanh chóng ly khai chạy đến trong bụi cỏ rầm rầm thanh em chuyển đến sau đó biến mất không thấy gì nữa mà khi xuất hiện lần nữa thời điểm bạch hồ chân trước ôm một mảnh rất lớn lá sen bên trong có nước theo lúc đi lại động tĩnh lá sen bên trong nước nội nạo bạch hồ nhìn xem lá sen bên trong nước trái lắc lại lắc liền sợ nước cũng tràn ra tới đi đường tư thế rất kỳ quái rất nhanh bạch hồ đi vào thi thể trước mặt đem lá sen bên trong nước dốc vào thi thể bờ môi bên trong nhìn thấy thi thể tại uống nước bạch hồ vui vẻ lộ ra t i ể u d u n g đôi chính là bạch hồ thức t i ể u d u n g ban đêm gió lạnh rất lạnh bạch hồ theo trong đ u ổ i c ó tìm đến rất nhiều lá cây trải tại trên thi thể đem thi thể đóng rất thâm hậu sau đó nàng liền nằm tại thi thể trên thân che kín lá cây nhắm mắt lại an an tĩnh tĩnh ngủ thiết đi ban đêm thi thể nám đen phát sinh biến hóa n h ụ c thân có quan g mang chuyển động làn da biến bóng loáng tinh tế tỉ mỉ cháy đen chất sừng chóc ra đây là nhục thân cường đại đến cực hạn bản thân chữa trị tình huống sáng sớm lâm phạm đột nhiên mở to mắt thần s á c sợ hãi hắn chưa từng nghĩ tới tự mình gặp được chuyện như vậy n ị c h thương tứ thánh sáo trang không có ngăn cản thậm chí cũng đem tổ long phủ đổ thân tu luyện tới cảnh giới cỡ này đều không cách nào chống lại chơi ạ ta lại không làm gì người người oán trách sự t ì n h vì sao muốn nhận dạng này lội phạt không phải là tại hâm mộ ta anh tuấn dung nhăn sao đứng dậy động tĩnh c o chút lớn trên người lá cây rầm rơi xuống bạch hô bừng tỉnh cấp tốc lui lại cùng lâm phạm bảo trì nhất định cự ly cảnh giác nhìn xem lâm phạm nàng không nghĩ tới thi thể đột nhiên liệt tình cái gì tình huống lâm phạm túi đầu nhìn dưới mặt đất rất nhiều lá cây còn có xa xa đầu kia bạch hồ đồng thời hắn lồng ngực hòa hoãn vô cùng hẳn là tại hắn hôn mê đoạn này thời gian cái này bạch hồ đem hắn ổ sao còn có kia phiến lá sen trên còn dính không ít giọt nước hơi tưởng tượng hắn liền biết rõ cụ thể tình huống nguyên lai là dạng này hồ ly đa tạ chiều cố ta không thương tồn ngươi ngươi đi đi lâm phạm lộ ra nụ cười nói hắn đầu góc có chút bất tỉnh cho đến bây giờ vẫn không có trị minh bạch cụ thể chuyện gì xảy ra liền xem như lục nan cũng không cần thiết như vậy đi luôn cảm giác cái này một loạt tao nộ đều giống như là cố ý hành động lấy hắn tu vi cố ý không có khả năng làm bị thương hắn mà lao thiên thủ đoạn có chút h ê n liền diệu lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác không cách nào cùng lao thiên chống lại nhưng ta chính là chúng sinh bên trong một tên phổ thông người thành t h ậ t làm gì dạng này đối đãi lâm phàm hướng phía phương xa đi đến bạch hồ đứng tại chỗ nhìn xem tia rời đi thân ảnh sau đó di chuyển lấy bước chân đi theo trên đỉnh núi lâm phạm hướng phía phương xa nhìn lại nơi đó có tòa thôn trang trong tu tiên giới xuất hiện bình thường thôn trang cũng là thưa tớt mà trong minh minh cảm giác chính là khóa chặt ở nơi đó chỉ có đến nơi đó có lẽ liền biết rõ là cái gì tình huống thôn trang miệng lâm phạm đi vào trong thôn trang nhìn thấy rất nhiều khiêng trồng trọt công cụ thôn dân còn có rất nhiều tiểu hài đang chơi đùa những thôn dân kia nhìn thấy lâm phạm cũng căng tới kinh ngạc ánh mắt bọn hắn đã thật lâu không có gặp được kẻ ngoại lai、like、đến nơi đây rất nhanh một vị nhìn như là thôn trưởng hoặc là trong thôn rất có hy vọng lão nhân đi tới trong làng có lạ lâm khách đến thăm lúc đều là cái này thế hệ trước tiết đãi lâm phạm cùng thôn trưởng nói nhàn đi ở đi ngang qua nơi đây gặp nơi này phong cảnh tươi đẹp nghĩ ở đây mượn nhờ một thời gian liền tuyển tại phương xa trên sườn núi kia lão giả sợ không rõ ràng lâm phạm lai lịch nhưng xem đối phương không hề giống là ác nhân liền cũng không có cự tuyệt sau đó liền tự mình mang theo lâm phạm đi trên sườn núi kia dốc núi có một tòa nhà gỗ vừa vặn có thể ở tạm nơi này trong minh minh cái loại cảm giác này chính là ở đây hắn ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng có thể cho ta kiếp nạn gì độ cái lục nan cứ như vậy nhiều chuyện sao lão nhân trên mặt nụ cười nhường lâm phạm ở lại đây sau đó liền trở về trong thôn khuyên bảo tất cả thôn dân không có việc gì ngàn vạn không thể đi dốc núi q u ấ y dậy vị kia người trẻ tuổi mặc dù không biết vị trẻ tuổi kia đến cùng là ai nhưng là lao nhân luôn cảm giác người này không đơn giản cũng không phải bọn hắn những n à y sơn giã thôn dân có khả năng gây lâm phạm đợi trong phòng ngồi xếp bằng vô sự tiếp tục luyện hóa thiên bảo hắn ngược lại muốn xem xem các người đến cùng có thể cho ta lấy được kiếp nặng gì thiên địa cảm ứng ngay tại đây nội tâm của hắn không có chút nào ba động không chút nào h o ả n g thậm chí cũng còn mứt cười có dung khí tiếp tục xét đánh chết ta ngày kế tiếp sáng sớm một đầu bạch hồ cẩn thận nghiêm túc tựa ở viện lạc bên ngoài ánh mắt hướng phía trong sân nhìn lại lâm phàm không có để ý đầu này yêu vật nói đến đầu này bạch hồ đối với hắn còn có một tia trợ rút hắn đương nhiên sẽ không hại chết đầu này bạch hồ lại là số ngày sau mỗi ngày đầu này bạch hồ đều sẽ xuất hiện tại viện lạc bên ngoài một ngày này lâm phàm ra phòng đi đến viện lạc bên trong nhìn về phía đầu kia bạch hồ nói nhỏ đồ vật ta ở đây có k i ế p nạn ngươi giả là xuất hiện ở nơi này liền không sợ hay bay vạ gió vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi bạch hồ giống như nghe hiểu lâm phàm nói lời cũng không có thoát đi mà là vẫn như cũ đứng tại viện lạc bên ngoài. cứ như vậy nhìn xem lâm phạm lâm phạm nhìn bạch hồ hắn chém giết yêu tộc hoặc là yêu ma kia là nhiều vô số kể theo lý thuyết tự thân hẳn là mang theo một loại khí tức thế nhưng là đầu này bạch hồ không những không sợ ngược lại thường xuyên xuất hiện ở đây ngươi cái này tiểu g i a hỏa nghẹ không hiểu ta sao không đúng coi như không có hóa hình chí ít cũng có thể nghe hiểu tiếng người xem ra ngươi là thật không sợ nếu là ngươi nhàn nhảm chán ngược lại là có thể tiến đến chơi với ta một chơi cũng không biết rõ lâm phạm là thế nào nghĩ nhìn thấy đầu này bạch hồ xuất hiện tại viện lạc bên ngoài cũng không có suy nghĩ nhiều nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có đầu đẹp như thế bạch hồ làm bạn cũng là một cái chuyện không tồi vừa dứt lời bạch hồ hướng phía phương xa chạy tới rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh lâm phàm lắc đầu cũng không biết cái này bạch hồ đến cùng là cái gì tình huống nhưng là vừa mới xem đầu này bạch hồ số liệu phát hiện đầu này bạch hồ tu vi chẳng ra sao cả nhưng là huyết mạch có chút ý tứ huyết phượng cựu vĩ h ắ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này huyết mạch nhưng thế gian vạn vật nhiều như vậy xuất hiện một chút đặc thù huyết mạch đó cũng là chuyện rất bình thường Cũng k h ô n g lâu lớn theo vừa mới động tác hắn liền p h ò n g t h ờ i điểm, b ạ ệ h đây là một đầu gà rừng xuất hiện lần nữa rón rén đi đến viện lạc bên trong sau đó đem gà rừng để dưới đất nhìn như đã chết đi gà rừng tại bị bạch hồ bông ra thời điểm trong lúc đó sinh long hoạt hồ bắt đầu hướng phía viện lạc bên ngoài chạy tới bạch hồ bị gà rừng động tĩnh bị hù nhảy một cái sau đó đột nhiên nào h tới một bộ tổ hợp quyền rơi xuống đánh gà rừng t o i thót nằm trên mặt đất khẽ động bất động ha ha ha ha lâm phàm cười lớn theo vừa mới động tác hắn liền phát hiện đây là một đầu mẹ bạch hồ nếu như là được bạch hồ chỉ sợ sớm đã cắn một cái đoạn gà rừng cổ tiếng cười của hắn hủ dọa bạch hồ bạch hồ khiếp đảm hướng lui về phía sau một bước cẩn thận nghiêm túc nhìn xem lâm phàm lâm phàm rủi rủi con mắt gặp ủi hắn vậy mà phát hiện bạch hồ nhìn về phía hắn nhãn thần vậy mà ngập nước thật giống như một vị mỹ nữ giống như hôn đản ta đến cùng là chuyện gì xảy ra coi như đói k h á t không được cũng không có khả năng cho rằng một đầu bạch hồ nhãn thần ngập nước ngươi đầu này bạch hồ cũng là có chút ý tứ cũng được trong lúc rảnh rỗi liền để ngươi nhìn ta tay n g ư ờ tốt lâm phàm đem gà rừng trộp trong tay đi cọc lông bỏ đi một chút nội tạng cẩn thận rửa s chuẩn bị tới một cái nướng gà rừng hạn tự mang gia vị đều là theo thái vũ tiên môn mang ra chính là để phòng người bên ngoài muốn ăn đồ vật thời điểm bởi vì gia vị không đủ không cách nào đem mỹ vị hoàn mỹ biểu đạt ra tới thời gian dần trôi qua mùi thơm phát ra nguyên bản còn đối lâm p h ạ m có chút cảnh giác bạch hồ c h i t để đem lâm p h ạ m ném so g mà làm mắt không chấp nhìn xem tại trên đống lửa nướng gà rừng nghĩ đưa tay đi bắt liền bị lâm p h ạ m cản lại đừng nóng vội còn chưa tốt lâm phàm nói bạch hồ khẳng định nghe hiểu lâm phàm nói lời cứ như vậy ngốc, ngốc ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi lấy mỹ thực cũng không lâu lắm lâm p h ạ m cười nói rốt c ũ n g tốt có thể bắt đầu ăn bạch hồ mừng rỡ trong mắt quang mang càng ngày càng sáng cứ như vậy ngồi tại lâm p h ạ m bên người ăn đ u ổ i gà bởi vì thức ăn ngon nguyên nhân bạch hồ cũng triệt để bông xuống đối lâm p h ạ m sau cùng lòng cảnh giác số ngày sau bạch hồ cùng lâm p h ạ m quan hệ có chút hữu hảo giống như là lâm p h ạ m nuôi sùng vật mà trong sơn thôn một chút hài đồng tự nhiên l ị c h n g m r ớ t nơi nào sẽ nghe đại nhân thỉnh thoảng sẽ lén lút hướng phía dốc núi đến chạy tới liền thấy kia mới đến thôn trang không bao lâu lâm phảm còn có con kia nhìn rất đẹp bạch hồ đối với hài đồng tới nói bọn hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua đẹp như thế bạch hơn nữa còn cùng người sinh sống hữu hảo như vậy ban đêm lâm p h ạ m chìm vào giấc ngủ bạch hồ liền nằm ở một bên có lúc liền l ặ n g lặng ghé vào lâm p h ạ m trên thân an t ĩ n h ngủ say bởi vì đoạn này thời gian tình huống tương đối thành thơi ngược lại để lâm p h ạ m có chút không có đem tiếp nạn sự tỉnh để ở trong lòng bình thường lúc bạch hồ đều sẽ ra ngoài bắt một đầu gà rừng trở về nhưng là đối lâm p h ạ m tới nói cái này mỗi ngày ăn gà rừng cũng sẽ có muốn ăn nôn một ngày thế nhưng là đối bạch hồ tới nói thật giống như ăn không đủ giống như lâm phàm có chút bất đắc dĩ gà liền thật sự có như thế ăn không một ngày tại rời xa thôn trang ngoài trăm dặm một vị lao tăng đi bộ tiến lên nhìn như tốc độ rất chậm có thể phảng phất trong trước mắt thân ảnh lại xuất hiện tại xa xôi địa phương cũng không lâu lắm vị lao tăng này liền xuất hiện tại thôn trang chung quanh hắn ngẩng đầu nhìn lại cảm ứng đến chung quanh khí t ứ c loan g thoáng phảng phất cảm nhận được cái gì lật bàn tay một cái kim bắt xuất hiện tại lòng bàn tay có yêu ma khí t ứ c gây hai vạ chi vật rất nhanh một đám hài đồng đang chơi đùa bọn hắn nhìn thấy vị này lão hòa thượng cũng không dám lô mãng mà chỉ nói đại sư ngươi là thế nào xuất hiện ở đây lao tăng khuôn mặt hiền lành khoe miệm mang theo ý cười Các vị t sau t đó có một vị hài đồng nói ta nhìn thấy thôn chúng ta tròng trang tới một vị tiểu ca ca còn có một đầu bạch sắc hồ ly kia hồ ly có thể đẹp lão hòa thượng nghe nói ngược lại là minh bạch một chút sự tình Bạch chính chỗ hồ sát một trẻ ly, là này. xem vị người trẻ tuổi, xem ra đối a tạo các vị còn trước tức tại không thấy, mà xuất hiện lần nữa thời điểm, lại xuất điểm, Hoa!、Đối、với đám trẻ con tớ i nói một màn này thật sự là quá thần kỳ thần kỳ cũng hét lên kinh ngạc thanh âm dốc núi viện lạc bên trong lâm phàm nằm ở nơi đó thành thơi chờ đợi đã qua hồi lâu hết thể cũng bình an vô sự ngược lại để người có chút thất vọng bất quá cuộc sống điển v i ê n có chút không tệ có thể làm cho người an tâm đột nhiên một thanh â m theo phương xa truyền lại mà tới nghiêm trướng chỗ chỗ nào trên bầu trời kim quang nở rộ một cái tán sáng lên mang phật thủ từ trên trời gián xuống mục tiêu thình lình chính là miệng bên trong ngậm gà rừng bạch hồ bạch hồ sợ hai h ư ớ n g phía viện lạc chạy tới thế nhưng là tại chính thức cao thủ trước mặt nàng làm sao có thể chạy đi được lâm phàm nhữ mày thi triển tiên thiên nhất khí đại cầm nã đem bạch hồ bắt tới đồng thời chấn vỡ đối phương phật thủ bạch hồ bị lâm phàm ôm vào trong n ự c run lầy bẩy tình cảnh vừa n ã y quá kinh khủng bị hù nàng đều nhanh mất đi không biết vị này đại hòa thượng đối bằng hữu ta động thủ là có ý gì lâm p h ạ m nhẹ vỗ về bạch hồ lông tóc nhìn về phía phương xa vị kia lão hòa thượng cái này bạch hồ làm bạn hắn có đoạn thời gian cũng là hắn bằng hữu lão hòa thượng nhìn xem lâm p h ạ m chắp tay trước ngực miệng miệng vật hiệu vị thí chủ này này yêu không thể lưu nếu không đối thế gian vạn vật cũng không có chỗ tốt lâm p h ạ m cười nói có thể ảnh hưởng thế gian vạn vật như thế hơi cường điệu quá liền hóa hình cũng làm không được ngươi lại nói nghiêm trọng như vậy đại sư nói quá lời đi thí chủ vần tăng dốc lòng tu luy lúc này bạch hồ rất là sợ hãi nhìn xem lão hòa thượng đối phương phật pháp rất cao nhất là cặp kia mục kim quăng trói mắt càng là khiếp người lão hòa thượng gặp lâm phàm chấp mê bất ngộ có chút bất đắc dĩ đã thí chủ như thế chấp mê bất ngộ tia bẩn tăng liền đắc tội vừa dứt lâm phạm thấy nhũng g p mày lên, mắt h đối với vị này l a o hòa thượng hành vi có chút bất mãn đối phương tu vi hoàn toàn chính xác cao thâm nhưng cũng không phải là chân tiên tu vi đối phó vị này l a o hòa thượng hắn không cần phía dưới nặng tay nếu không một trường số dưới đều có thể đem đối phương đánh chết lâm phạm vỗ tới một trường pháp lực xôi trào đầu kia phật đạo thiên long trong nháy mắt vỡ vụn đồng thời kinh khủng dư ba xuyên qua mà đi trực tiếp đem lão hòa thượng đánh bay đại sư ta nói rất rõ ràng nàng là ta bằng hữu cũng là một vị liền hóa hình cũng chưa tới bạch hồ mà thôi ta không muốn đối ngươi đậu thủ ngươi vẫn là tranh thủ thời gian lì khai đi lão hòa thượng kinh hãi khoe miệng tràn ra tiên huyết nhưng coi như như thế vẫn không có đến đây dừng tay mà là đem kim bắt thế ra lập tức kim bắt phiêu phủ ở giữa thiên địa một đạo kim quang hướng phía lâm phản chiếu xạ mà tới lão hòa thượng miệng niệm kinh văn thanh em h u n h minh không ngừng phản phất là theo tứ phía bốn phương tám hướng chuyển lại mà đến giống như đối với đại năng tới nói lao hòa thượng đọc kinh văn thật giống như con mũi ở bên thai ông ông tác hưởng thế nhưng là đối người tầm thường mà nói cái này kinh văn có lớn lao vi năng ngươi hòa thượng này với ngươi thiện ý ngươi không nghe không nên ép người đọc thủ khó tránh khỏi có chút kinh người quả đáng lâm phàm thi triển thần thông cự trưởng hướng phía kim bắt trộm tới nắm ngón tay bao phủ đem kim bắt trộm trong tay hùng hậu pháp lực để ép kim bắt x o á t x o á t một tiếng một cái phật môn bảo bối trực tiếp vỡ vụn phấp lao hòa thượng lần nữa thổ huyết nhãn thần kinh hãi và phần đồng thời đau nhức thầm nghĩ ngươi vậy mà hủy ngã phật bảo hơn cùng yêu ma cấu kết vần ngươi lại như thế đối đãi thế gian nhân quả báo ứng tuần hoàn không ngừng thì chủ kiếp nạn mang theo khó thoát này v ậ n rủi nói xong lời này lao hòa thượng liền hóa thành một đạo kim quan g trốn đi thật xa hắn cũng không phải là đối thủ của lâm p h ạ m một cái phật bảo tức thì bị lâm p h ạ m đánh nát dựa theo bình thường tình huống lao hòa thượng này sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ a l i ê n cùng có ma bệnh giống như lâm p h ạ m có chút khó chịu nói nhưng rất nhanh hắn phảng phất nghĩ đến một việc nhìn về phía trong ngực bạch hồ trong lòng minh bạch thứ gì hẳn là cái này bạch hồ chính là hắn kiếp nạn lục nan bên trong kiếp nạn có thể hắn suy nghĩ nát tóc cũng không nghĩ ra cái này bạch hồ làm sao trở thành hắn kiếp nạn hồng nhan hòa thủy đừng nói dỡn một đầu cũng không thể hóa hình bạch hồ ngươi cái dám hồng nhan hòa thủy bạch hồ phát hiện lâm p h ạ m tại nhìn xem nàng liền mừng đầu ánh mắt như nước long lanh nhìn xem lâm p h ạ m phật môn cao tăng tại sao lại tới đây hành tung của hắn hẳn là không người biết đến mà lại nơi này cũng không phải phân tranh tri địa chính là một chỗ sơn giã các hương dân an cư lạc nghiệp địa phương hẳn là hắn nghĩ tới một loại khả năng tính lao tiên chính là phía sau màn hát thủ d ân rất có khả năng này tính người cái này ra hỏa nhìn cái gì ta kiếp nạn tới nhưng lại thay người tránh né một k i ế p nói cách khác giữa chúng ta có nhân quả liên hệ huyền、Điện、diệu thật sự là huyền、Điện、diệu lâm p h n g cười hắn nghĩ ly khai nơi đây đã kiếp nạn đến lao tử tránh một chút còn có thể có vấn đề sao nhưng trong minh minh cảm giác kiếp như trước vẫn là ở chỗ này đó chính là nói hắn nhất định phải tại nơi này chờ đợi chỉ là kỳ quái vì sao lão t i ê n muốn như thế chiếu cô ta hẳn là thật là bởi vì quá tuân tú h q một chương hai trăm tám mươi tám độ kiếp mệnh n g i quá chương hai trăm tám mươi tám độ kiếp mệnh n g i quá v ừ a mới các thôn dân cũng nhìn thấy phương xa trên sườn núi có kim quan g loại lên kia là tiên nhân tại đấu pháp kinh hãi bọn hắn trốn ở trong phòng không dám ra tới tiên nhân uy nghiêm cũng không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng bọn hắn chính là phổ thông phạm nhân mà thôi nếu như đ ắ c tội tiên nhân hậu hoạn vô tận càng sâu người vạn nhất chọc dẫn các tiên nhân liên lụy đến thôn trang lại như thế nào cho phải đại lôi âm thiên long bảo tự nơi đây thần thánh trang nghiêm đến không hết phật cốt xá lợi tháp dựng đứng tại chu vi tại mỗi một tòa xá lợi đỉnh tháp hưng cũng thờ phụng một cái kim quan g lòng l á n h tản ra phật vận xá lợi t h ứ nơi sâu xa những n à y xá lợi lẫn nhau ở giữa có chỗ liên hệ hình thành cực mạnh phật vực bao phủ tứ phía bốn phương tạm hướng đồng thời từ trên trời ở giữa tư phía bốn phương tạm hướng cũng có mắt thường không thể gặp màu vàng khí tức vọc tới tràn vào đến k i a một tòa vàng son lộng lây trong kiến trúc những này chính là hưng ơ hỏa phàm tục t r ố miếu có phạm nhân thắp hương bái phật thành kính cầu nguyện liền sẽ có hưng hỏa truyền lại mà tới tiên đạo ma đạo yêu đạo đều không cần những、này. duy chỉ có phật môn sẽ thi triển loại thủ đoạn này đem phàm nhân giá trị dùng đến cực hạn đồng thời cái này không cần phật môn quá nhiều vất vả phật môn chỉ cần hương hỏa tu luyện luyện đan luyện k h í ngưng tụ phật môn k h í vận mà phàm tục chùa miếu người thì là thu tiền hương hỏa theo như nhu cầu còn tận tâm tận lực lúc này một thân ảnh xuất hiện đây chính là cùng lâm phàm giao thủ lão hòa thượng trong tay lâm phàm cũng không có chiếm được tiện nghi chỉ có thể s á m xịt trở về phật điện bên trong lão hòa thượng thần sắc như thường nhưng nội tâm cũng rất phẫn nộ phía trước bồ đoàn bên trên ngồi ngay ngắn một vị hơn cổ lão hòa thượng hắn gõ ngô, thùng thùng âm thanh sau đó hóa thành một cỗ phật lực tràn vào đến t h ụ thương lão hòa thượng thể nội tinh thiện người nào tổn thương ngươi cổ lão hòa thượng chậm rãi hỏi tinh thiện nói một vị cùng yêu ma cấu kết cùng một chỗ t h í chủ này yêu ma chưa có thành tựu nhưng có chút bất phàm mặc cho lấy phát triển sẽ gây nên thiên địa lại kiếp thật không nghĩ đến vị kia thí chủ tu v i cao sâu ta không phải là đối thủ thậm chí liền kim bắt cũng bị đánh nát cổ lão hòa thượng thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng lại là vô cùng kinh ngạc gõ ngõ tay chậm rãi dừng lại tuy nói kim bắt không phải cái gì hiếm thấy bà bối nhưng cũng là trải qua phật môn hương hỏa tẩy lễ hạ phẩm đạo khí có t hai ể phá hủy một c h vị, vị hòa khí, người thượng c lực rất k đáp tinh thiện đạo chỉ nhẹ nhàng thở ra hai vị sư huynh theo hắn tiến đến tất nhiên có thể trừ yêu đồng thời cầm xuống vị kia thí chủ dù sao hai vị sư huynh tu hành so với hắn phải sớm bốn trăm n ă m thực lực thâm bất khả chắc làm phiền hai vị sư huynh tinh tiến nói hai vị cao tăng gật đầu nói sư đệ dẫn đường tiên trưởng ngài là tiên nhân sao trong thôn trang đám trẻ con vây quanh ở lâm phàm bên người hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn không giống như là người trưởng thành như vậy đối lâm phàm có tâm mang sợ hãi mà hắn cũng phát hiện dạng này tình huống chính là các thôn dân thái độ đối với hắn rất e ngại hẳn là vừa ý lần hắn cùng lao hòa thượng giao thủ t r a diện lâm phàm ôm bạch hồ cười nói đã các ngươi đều đã gọi ta là tiến trưởng như vậy các ngươi nói sao trong lúc đó một đám đứa bé chít chít chách chách bắt đầu mặc dù là sơn thôn hài đồng nhưng đều dáng rất mập mạp cũng liền trên mặt cho bụi hơi nhiều ta đã nói đi khẳng định là tiên trưởng các ngươi còn không tin cầm đầu một vị béo tiểu hài ghim tận trời pháo đắc ý nói phảng phất là bị hắn truyền thuyết thần tình kia rất đắc ý lâm p h ạ m sờ lấy b ạ c hồ h nhìn xem bọn này hài đồng cũng là lộ r a tiểu dung cái gì tiên trưởng không tiên trưởng hắn hiện tại ở đâu là tiên nhân chỉ là tại tu hành mà thôi b ấ t quá thành tiên cũng nhanh dựa theo hiện nay tiến triển căn bản không bao lâu lần trước nên đón lâm phảm vị kia láo giả đứng tại phương xa nhìn xem lâm phảm đoạn trước thời gian tình cảnh hắn cũng nhìn ở trong mắt lâm p h ạ m đi đến trước mặt lão giả nói lão nhân ra yên tâm ta đối với các ngươi không có bất luận cái gì ác ý chỉ là thiên đạo cảm ứng ta có kiếp nạn ở đây liền ở tạm tại trên sườn núi độ kiếp tuyệt đối sẽ không đ ố i dân chúng tầm thường ra tay lão giả nếp nhăn đầy mặt đối với loại này tuổi tác lão giả tới nói tử vong đã sớm không đáng sợ duy nhất nhớ mong chính là người bên cạnh cùng vợt nào dám vẫn tiên giải sẽ hay không cho nhóm chúng ta mang đến ảnh hưởng lâm phàm nói sẽ không kiếp nạn chỉ vì ta sẽ không dính dấp đến bất luận kẻ nào lão nhân ra nguyện ý đem dốc núi nhà gỗ tạm mượn ta sẽ ở độ kiếp thành công về sau cho sơn thôn trợ rút cam đoan này thôn đời đời kiếp kiếp cũng vào bình n a n g h a n g vậy liền đa tạ thiên trưởng lao giả an tâm nói sau đó lâm phà mang m theo bạch hồ trở lại nhà gỗ việt lạc hắn hiện tại mới khắc sâu cảm nhận được giữa thiên địa cái t r ù n g loại kia cảm giác từ nơi sâu xa tự có định số thiên đạo ảnh hưởng lúc loại kia bị trường khống cảm giác rất là để cho người ta khó chịu kiếp nạn chính là ở đây người kháng cự cũng tốt t r á n h n ẽ cũng tốt kiếp nạn cũng sẽ không cải biến hắn sẽ theo ngươi cải biến mà thay đổi không khoa học a nếu như bất luận cái gì kiếp nạn cũng do trời đạo dẫn dắt nó là thế nào bận điệu tới lâm phạm nhẹ vỗ về bạch hồ lông tóc thuận hoạt tinh tế tỉ mỉ thật giống như đang sở thân thể nữ nhân giống như cái loại cảm giác này ngươi có dũng khí tin tưởng bạch hồ hít mắt rất là hưởng thụ nằm trong ngực lâm phạm nhàn nhã thảnh thơi vô cùng lâm phạm biết rõ bạch hồ chính là hắn kiếp nạn bên trong một vị tự nhiên muốn nhìn một chút có thể dẫn dắt đến kiếp nạn gì số ngày sau lâm phạm đợi trong phòng tu luyện bạch hồ ghé vào một bên ngủ gật đột nhiên như là con mũi vang long long động kinh văn theo phương xa truyền lại mà đến ghé vào lỗ thai hắn vang r ộ i bạch hồ nghe được những n à y kinh văn toàn thân lông tóc nổ lên thật giống như bị k i n h sợ nhưng là tại lâm phạm c h ấ n an dưới bạch hồ dịu dàng ngoan ngoan xuống tới tới lâm phạm mang theo bạch hồ đẩy cửa đi ra ngoài mặc dù còn chưa nhìn thấy những thân ả n h kia lại có thể cảm nhận được ba cỗ khí tức theo phương xa truyền lại mà đến có lẽ đợi lát nữa sẽ có một trận chiến bởi vậy vì để phòng v ắ n nhất hắn tiện tay bày ra trợ pháp đem thôn trang ngăn cách về phần ly khai nơi đây hoàn toàn không cần thiết một khi độc thủ phương viên trăm ngàn dặm cũng đem bị liên lụy vạn nhất thật độc thủ dẫn tới nơi khác liền có thể rất nhanh ba đạo thân ảnh xuất hiện tại nhà gỗ trên không trong đó một vị thình lình chính là bị lâm p h ạ m đánh chạy lao hòa thượng mà lúc này vị này lao hòa thượng vẫn đứng ở hai vị khác hòa thượng sau lưng quả nhiên hai vị này hòa thượng tu vi đều là chân t i ê n cảnh so với vị kia lợi hại hơn rất nhiều ba vị đại sư đường xa mà đến có chuyện gì lâm p h ạ m hỏi tịnh tiện chỉ vào lâm phàm trong ngực bạch hồ nói hai vị sư minh đó chính là muốn trừ yêu ma hai vị hòa thượng không có trả lời lâm phàm mà là nhìn về phía bạch hồ lập tức hai người bọn họ trong mắt lóe ra trói mắt phật quang phản phất là muốn đem bạch hồ xem thấu bạch hồ cảm nhận được hai cỗ kinh khủng ánh mắt e ngại co lại trong ngực lâm phảm mà lâm phảm phật tay đem hai đạo ánh mắt ngăn lại uy hai vị lão hòa thượng ta đối với các ngươi đủ k h á c h khí các ngươi chớ quá mức hỏi các ngươi lời nói đâu có gì muốn làm lâm phảm hỏi hắn có chút nhớ nhung không minh bạch kiếp nạn liền kiếp nạn đi tại sao lại cùng phật môn người làm đến cùng một chỗ hơn nữa nhìn bộ dáng cái này phật môn người giống như không đem bạch hồ diệt trừ tâm tình liền sẽ không t ự như vị thí chủ này trong ngực của ngươi bạch hồ đích thật là thai nạn b ả nguyên n hy vọng thí chủ có thể lạc đường biết quay lại chớ hát sâu đem bạch hồ giao cho nhóm chúng ta tĩnh đức trầm dai nói lâm phàm cười nói có ý tứ mấy ngày trước vị kia cũng là nói như vậy nhưng muốn ta nói các ngươi chính là nghị quá nhiều quản cũng đủ nghiêm đều là t i ê n đạo người ta cũng không muốn cùng các ngươi phát sinh mâu thuẫn các ngươi từ đâu tới vẫn là chạy về chỗ đó đi à thí chủ cũng là t i ê n đạo người kia tại sao lại cùng yêu ma quấn quýt lấy nhau không biết thí chủ sư thừa gì môn tĩnh đức hỏi lâm phàm tâm tư chuyển động không có đem tự mình môn phái nói ra hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy ngược lại là một bên tịnh nộ phản phất là nhận ra lâm phảm sư h u n h ta biết rõ hắn là ai hắn là thái vũ tiên môn đệ tử lâm phảm đã từng bị ma đạo hai vị cự phách xuống lệnh truy sát nguyên lai là thái vũ tiên môn cao đồ nếu là tiên đạo đại phái đệ tử tự nhiên đến biết rõ yêu ma không thể lưu nếu để cho bạch trưởng giáo biết rõ chỉ sợ t h í chủ c h ư a hẳn hào giao trên người ta tĩnh đức nói lâm phảm không nghĩ tới ma đạo hai vị cự phách cho hắn ở dưới lệnh truy sát ảnh hưởng vậy mà như thế to lớn phật môn cũng mẹ nó biết rõ ha, ha ha có ý tứ ta lâm phảm nói nàng là ta bằng hữu có thể ba vị lại nói là gây thai vạn chẳng bằng dạng này ba vị cứ thế mà đi ta đưa nàng mang về thái vũ tiên môn chắc hẳn hẳn là không vấn đề gì đi lâm phạm nói một bên tịnh thiện nói sư m i n h ta xem vị thí chủ này rõ ràng chính là bị yêu ma mê hoặc đạo tâm có ma t r ư ớ n g chỉ có thể đem hắn cầm xuống dùng m ê n h m ô n g trang nghiêm phật pháp tẩy lễ khả năng cứu vớt trở về coi như thái vũ tiên môn biết rõ cũng tất nhiên sẽ cảm tạ nhóm chúng ta tịnh thiện trong lòng có l ử a giận hắn phật bảo bị đối phương đánh nát đau lòng và phần bởi vậy nơi nào sẽ nhường lâm phạm như vậy ly khai mà là nói thẳng xuất thủ trấn áp có hai vị sư h u n h tại tất nhiên không có vấn đề gì t ị n h đức cùng tịnh nộ l i ế n nhau đều gật đầu tán đồng đã như vậy kia có nhiều đắc tội hy vọng thí chủ trợ trách lâm phảm đưa tay ngăn cản nơi đây có thôn trang nếu là phật m ô n người nên có lòng từ bi nghi đấu vậy liền thay cái địa phương phương hắn không nghĩ tới ba vị lão hòa thượng thật muốn động thủ mặc dù có thể đem bọn hắn chấn áp nhưng là một khi giao thủ tóm lại sẽ có dư ba đồng thời nghĩ thầm may mắn là phật môn hẳn là biết rõ lạm sát kẻ vô tội hạ tràng thay cái địa phương phương chậm rãi chơi cũng được c tích đức cùng tịnh nộ không nói thêm gì thế nhưng là tịnh tiện lại không phải nghĩ như vậy mà là cao giọng nói hai vị sư minh chớ bị hắn lựa nơi đây có yêu ma xuất hiện dân chúng tầm thường làm sao có thể còn sống tất nhiên là yêu ma biến thành liền để sư đệ lấy phật quang tịnh hóa nơi đây vừa dứt lời chỉ thấy tịnh thiện xuất thủ mà mục tiêu thình lình chính là kia t h ô n trang chờ chút chờ chút dừng tay q uy một chương hai trăm tám mươi chín có cần phải chiếu cố như vậy ta sao chương hai trăm tám mươi chín có cần phải chiếu cố như vậy ta sao lâm phạm gọi lại tay không muốn liên lụy đến người bình thường hắn phát hiện vị này gọi tịnh t i ệ n lão hòa thượng có chút vấn đề hẳn là cũng là bởi vị phật bảo bị hắn đánh nát liên bắt đầu phát bị kinh phong bắt bị phát đầu sư a o Mà là tỉnh tỉnh thì cùng nộ ngăn Đức lại s đệ Sư i ngươi h các n vì sao c ả nhập ta? t n Tiến hỏi, đối hắn l â h ma h trướng kia trong thôn trang người đều chỉ là người bình thường ngươi là nghĩ tạo sát nghiệp sao tịnh đức nhìn xem sư đệ cảm giác hắn có chút không đúng lấy bọn hắn tu vi làm sao có thể nhìn không ra kia trong thôn trang người đều là người bình thường lâm phạm nhẹ nhàng thở ra nếu như vừa mới đối phương thật đ ộ n g thủ hắn tuyệt đối sẽ một k í c h đem đối phương chém giết còn tốt hắn hai vị sư huynh xem như người biết chuyện kịp thời ngăn cản nhưng xem hiện tại cái này tình huống nơi đây hoàn toàn chính xác không nên ở lâu đ ộ n g thủ khả năng rất lớn các người muốn theo ta hảo hảo nói một chút vậy liền thay cái địa phương phương. lâm phạm mang theo bạch hồ hướng phía phương xa bỏ chạy hắn biết rõ bạch hồ h u t mạch có chút đặc thủ nhưng chưa trưởng thành bắt đầu cái này ba vị phật môn cao tăng xuất hiện ở đây cũng có chút mặc danh kỳ diệu xem ra cái gọi là kiếp nạn cũng là như thế kỳ lạ thường ngày sẽ không phát sinh sự tình hai kiếp khó dưới hết t h ể cũng phát sinh đừng hòng chạy tinh tiện gặp lâm phàm hướng phía phương xa bỏ chạy nộ am một tiếng đuổi theo t i n h ngộ nói sư m i n h ta cảm giác sư đệ giống như có chút ma t r ư ớ n g phật tâm có chút bất ổn hẳn là tao nộ một ít chuyện chờ việc này kết thúc về sau ta cho rằng có cần phải đem sư đệ đưa đến cổ phật trong tháp c ô đạo phật tâm tịnh đức gật đầu hắn cũng cảm giác được một tia vấn đề lúc này tịnh tiện nhìn xem tại phía trước lâm phàm trong mắt lấp lóe lửa giận trong lúc đó hắn bên thai chuyển đến thanh âm t i ê n trưởng một vị ghim tận trời pháo kiểu tóc tiểu mập mạp nhìn thấy bay trên trời lâm p h ạ m hô to phía sau hắn có cái sọn bên trong chứa một chút thảo dược lâm p h ạ m nhìn thấy kia tiểu mập mạp trong lòng rất kinh ngạc hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương nơi đây đã rời xa thôn tràng theo lý thuyết một đứa bé con là không thể nào xuất hiện mà liên tại lúc này một đạo thuần túy phật quang từ phía sau lưng truyền lại mà tới kim cương bàn nhược diệu quang trưởng tình tiện ngưng tụ pháp lực vỗ tới một trường kim quang lóng lánh phật bàn tay ép hướng lâm phảm mà kinh khủng sóng xung kích cũng là hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi đợi tại phía dưới tiểu mập sợ hai kêu lấy thật giống như thân ở trong cùng u phong bạo vũ thân thể đun g đưa đều đã đứng không v ữ n g bước chân sư minh người này nhập ma trướng muốn thoát đi nơi đây c ấ t không thể nhường hắn ly khai động thủ c h ấ n áp này yêu ma tĩnh đức cùng tịnh nộ hai vị lao hòa thượng đều nhanh mộng bọn hắn cũng đồng ý lâm phạm yêu cầu cũng không muốn tại cái này địa phương động thủ tuy nói hiện tại đã rời xa thôn trang nhưng phía dưới đứa bé kia lại là chân thực tồn tại sư lệ đến cùng là vào cái gì ma trướng vì sao không nhìn những thứ này lâm phạm kinh hãi không nghĩ tới tịnh thiện trực tiếp độc thủ tức giận nói lao hòa thượng ngươi không xứng là phật môn đại năng hắn ngưng tụ địa ngục trường m â u phẫn nộ một kích hiu một tiếng trường m â u xuyên thấu thiên địa mà đi trong nháy mắt đem nợ rộ kim quang phật bàn tay đánh nát đồng thời cũng không có như vậy kết thúc mà là lấy sức mạnh cực kỳ khủng bố đánh út về phía tình tiện sư đệ xem t r ư ờ n g sư đệ bọn hắn cảm nhận được kia trường m â u uy thế lực lượng rất là kinh khủng lấy sư đệ thực lực chưa hẳn có thể lỡ nổi tình tiện cảm nhận được kia trường m â u truyền lại mà đến uy lực lúc trong nháy mắt sắc mặt đại biến không có chút huyết sắt nào tái nhập vô cùng、Phúc. trường mẫu đâm xuyên tình tiện thân thể phá vỡ huyết động đồng thời địa ngục bản nguyên lực lượng chấn động đối phương th t lâm phạm i ệ n n k h ô âm thanh lạnh lùng nói so với thủ đoạn của hắn ta còn kém xa lắm chém giết tịnh thiện cũng không hối hận cũng biết đây chính là kiếp nạn không cách nào tranh né vậy chỉ có thể dũng cảm đối mặt bất luận cái gì kiếp nạn hắn cũng không sợ hai chút nào hai vị cao tăng đỡ sư đệ thân thể linh đan diệu dược nhét vào trong miệng quán thâu pháp lực duy trì sư đệ sinh mệnh thế nhưng là những này đều vô dụng dùng một câu cao thâm mặt chắc tới nói đó chính là người này cũng là ứng kiếp người chanh cũng không thể tránh sư minh báo thủ cho ta tinh thiện nói xong lời nói này liền ký tức hoàn toàn không có thể nội pháp lực dần dần tiêu tán tại sao có thể như vậy sư đệ thường ngày không phải lỗ mãng như thế người a tinh đức thương t i ế c vào phần bọn hắn cùng sư đệ ở trung hồi lâu đã sớm kết xuống thâm hậu tỉnh đồng môn bây giờ tận mắt thấy sư đệ chết tại trước mặt làm sao không đau lòng sau đó hắn nhìn về phía lâm phạm tức giận nói thí chủ coi như sư đệ ta có chỗ không đúng ngươi cũng không thể phía dưới như thế ngoan thủ đi m u t người ngươi sư đệ cũng hạ ngoan thủ vì sao ta không thể ra tay một g á t lâm phạm nói ngay sau đó hắn nhìn về phía núi rừng bên trong vừa mới chính ở chỗ này tiểu mập mạp lúc này lại biến mất không thấy gì nữa lấy tiểu mập mạp năng lực nghĩ ly khai nơi đó hẳn là rất khó đến cùng là chuyện gì xảy ra hẳn là lâm phạm nghĩ đến một cái rất khủng bố sự tình lúc này tịnh nộ ông thi thể ma tịnh đức thì là nhìn xem lâm phạm t u t đã liền mời ngươi cùng nhóm chúng ta trở về một chuyến vừa dứt lời t ị n h đức trực tiếp xuất thủ một đạo v ầ n g sáng hiện hiện sau đầu phật môn kim quang chiếu dọi t h i ê n địa, đồng thời có người niệm tụng kinh văn thanh â m ông ông chuyển vào đến trong t hai thực lực đối phương so tịnh thiện lợi hại hơn rất nhiều lâm phạm thế ra hôn nguyên kim hồ hung hăng hướng phía đối phương đánh tới đây là t ị n h đức phát hiện tình huống không ổn bảo vật này uy thế có chút kinh khủng trong nháy mắt đem hắn phật pháp chấn b ỡ hắn cấp tốc lui lại thần sắc nghiêm túc và phần thủ trưởng có c h ú t run rẩy nhìn về phía lâm phạm nhãn thần biến rất là không đồng dạng sư minh ta cùng cùng một chỗ bắt lấy hắn tịnh nội nhìn thấy sư minh không cách nào đem đối phương cầm xuống trong lòng có chút gấp đồng thời càng nhiều khiếp sợ hơn sư huynh tu vì hắn là biết đến rất cường đại rất khủng bố nhưng bây giờ vậy mà bắt không được cái này tiểu tử khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng đi không cần chúng ta đi tịnh đức ngưng trọng nói hắn đã biết rõ lấy hai người bọn họ căn bản không có khả năng đem đối phương thế nào tiếp tục lưu lại xuống dưới chỉ là lãng phí thời gian thậm chí rất có thể gây thượng thiên lớn p h i ề n phước tịnh nộ không dám tin nói đi cứ đi như thế cái kia sư đệ thủ làm sao bây giờ sư đệ cũng không thể cứ như vậy chết vô í ta yên tâm sư đệ thủ sẽ không t h ô n báo nhưng lấy hai người chúng ta thực lực chưa chắc là đối thủ của đối phương tĩnh đức nói rất nhanh hai vị lão hòa thượng mang theo sư đệ thi thể rời đi nơi này lâm phạm không có truy sát hai người bọn hắn đều là phật môn đại năng thuộc về t i ê n đạo một phái hắn biết rõ đến tiếp sau sự tình sẽ biến rất phiền phức nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn còn có thể sợ bọn hắn sao bị hắn ôm vào trong ngực bạch h ồ mở ra ngập nước con mắt nhìn xem lâm phạm tựa như là bị một loại nào đó cảm xúc cho lây nhiễm giống như người a còn nhìn xem làm gì hiện tại cái này phát sinh sự tỉnh đều là cùng ngươi có quan hệ a lâm phàm bất đắc dĩ hắn liền không muốn minh bạch tại sao lại vì một đầu bạch hồ cùng phật môn người phát sinh xung đột hơn nữa còn chém giết một vị lão hòa thượng thu này xem như kết lại bạch hồ đầu mài cọ lấy lâm phàm ôm ấp phản phất là phát hiện lâm phàm vì nàng trọc phiền bãi rất lớn đồng dạng sau đó lâm phàm kiểm kê rơi xuống tinh thiện thực lực chỉ có hư không cảnh cũng không phải là chân tiên đại năng cũng là không có rơi ra cái gì tốt đồ vật liền một môn phật môn đại thần thông vạn p ậ t triều tông nếu như có thể đem tịnh t i ệ n thi thể đem tới tay có lẽ liền có thể có khác thu hoạch thôn trang lâm phàm nhìn thấy g i m tận trời pháo tiểu m hắn thần sắc kinh ngạc vậy mà trở về không thích hợp à hắn nhìn thấy tiểu mập mạp địa phương đã rời xa thôn trang người bình thường muốn trở về chí ít cần mấy ngày thời gian làm sao có thể như thế nhanh chóng tiểu mập mạp n g ư ờ i vẫn luôn đợi trong thôn sao lâm phạm hỏi tiểu mập mạp nói tiên trưởng ta vẫn luôn trong thôn a đây cũng không có đi quả nhiên lâm phạm phát hiện sự tình cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy hẳn là thật là thiên đạo tại dẫn dắt tất cả mọi chuyện phát triển sao hắn nhìn thấy tiểu mập mạp cũng không phải thật sự là tiểu mập mạp mà là thiên đạo vì để cho hắn lương tiếp làm ra hư ảnh chính là vì thôi động kiếp nạn phát sinh ha ha có chút ý tứ mẹ nó có cần phải dạng này tới sao ta cũng không phải cái gì đặc thù tồn tại giống như không cần thiết long trọng như vậy đối lại đi hắn biết do kiếp nạn chính thức bắt đầu phía trước đệ nhất kiếp chỉ là tiểu kiếp m à t h ô i thứ nhị kiếp chính là một cái quá độ bây giờ quá độ kết thúc cùng phật môn chọc mâu thuẫn chưa chắc sẽ nhẹ nhàng như vậy đơn giản tiên trưởng ta có phải hay không hẳn là đi ra xem một chút tiểu mập mạp hỏi lâm phàng cười nói không cần ngươi liền thành thành thật thật đợi trong thôn liền tốt địa phương khác không quá thích h ngươi hắn không có nhìn ra kia tiểu mập mạp thật giả vẫn là thực lực vấn đề nếu quả như thật là thiên đạo gây nên há lại hắn hiện tại có khả năng xem xấu lúc này hắn đã cảm giác không chịu được trong minh minh cảm giác kia nơi đây kiếp nạn đã kết thúc nên rời đi nơi này lao nhân ra kiếp nạn đã kết thúc ta cũng nên ly khai tại rời đi thời điểm ta sẽ cho nơi g ư nơi này bày ra trận pháp bảo hộ thôn trang bình an không bị tà ma quỷ quái quái nhiễu lâm phạm nói lao giả cảm kích nói đà tạ t i ê n trưởng lâm phạm vung tay háo một cái linh thạch khảm nạm lòng đất chỗ sâu hình thành đại trận đem thôn trang bao trùm trận này không có cái gì đặc thù địa phương chính là bảo hộ thôn trang mà thôi Cho dù có đại năng đi ngang qua nơi đây cũng sẽ không đối trận pháp này có bất luận cái gì hiếu kỳ trái tim lâm phạm ly khai thôn trang trở lại núi rừng bên trong đem bạch hồ bung ô xuống ta kiếp nạn bởi vì ngươi mà lên tiếp xuống chính là chính ta đối mặt kiếp nạn ngươi ly khai đi trở về đến núi rừng bên trong hy vọng tương lai ngươi có thể hóa hình không muốn trở thành yêu ma chỉ là bạch hồ hưu một cái lại túi lưng đến lâm phạm trong lồng ngực lâm phạm túi đầu nhìn xem bạch hồ phát hiện cái này tiểu ra hỏa lại là ngập nước nhìn xem hắn thở dài một tiếng kiếp nạn vẫn như cũ nương theo muốn trốn tránh k ó á quy một chương hai trăm chín mươi chạy lên cửa chương hai trăm chín mươi chạy lên cửa đại lôi âm thiên long bảo tự nguyên bản phật quan g bao phủ t r ổ miếu bây giờ bầu không khí lộ v ẻ có chút kiềm chế phật đường bên trong cổ lão hòa thượng nhìn xem bị đặt nằm dưới đất mặt đệ tử mặc dù sắc mặt không ràng buộc nhưng trong lòng nhấc lên cực lớn ba đậu làm sao lại xảy ra chuyện như vậy cổ lão hòa thượng hỏi tịnh đức đau nhức thầm nghĩ sư đệ bị vị kia cùng bạch hồ quấn q u y ế t lấy nhau nam tử chém giết vị nam tử k i a là thái vũ tiên môn đệ tử lâm phạm cũng là bị ma đạo hai vị cự phách ạ lệnh truy sát người tị ngộ nói tịnh thiện sư đệ tao n ộ sắc tiếp không thể như vậy được rồi. nhất định phải nhường thái vũ tiên môn đem hung thủ giao ra lúc này phật điện bên trong một đám hòa thượng ánh mắt nhìn về phía nằm thẳng ở nơi đó tịnh thiện bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình chính là trong chùa có đệ tử vẫn lạc tại bên ngoài húng chi vẫn là thái vũ tiên môn đệ tử gây nên đây là bọn hắn nhất là không thể chịu đựng sự tình đại lôi âm tiên long bảo tự tại tất cả môn phái bên trong địa vị c ự cao c trưởng khống p h ạ m tục tín ngưỡng nhất là môn phái có được cổ lao truyền thừa so khác môn phái hơn có lịch sử có căn nguyên cổ lao hòa thượng miệm n i ệ m vật hiệu ngay sau đó một đạo phật quàng tử trên người hắn phát ra, đem một cái kim quan g xá lợi nổi bồng bềnh giữa không trung đem tịnh t i ệ n xá lợi sắp xếp cẩn thận đại lôi âm thiên long bảo tự không tranh quyền thế mấy ngàn năm bây giờ đại k i ế p mở ra nên lúc xuất thế nộ phật đường thủ tọa dẫn đầu các ngươi tiến đến thái vũ tiên môn đem sát hại tịnh t i ệ n người mang về cổ lão h ỏ a thượng an bài bọn hắn đại lôi âm thiên long bảo tự truyền thừa tiên giới phật môn bình thường không tranh quyền thế không muốn cùng rất nhiều môn phái phát sinh xung đột cũng không phải bọn hắn không được mà là vạn sự di hòa vị quý nhưng bây giờ đệ tử phật môn ngộ hại tự nhiên không thể không quản tịnh đức cùng tịnh nộ lẫn nhau Bọn hắn biết hắn phương trượng nghiêm túc, nếu không túc, rõ lúc à sẽ không để cho nộ Phật thủ nộ đường n để tọa rời i tia vị thủ tọa, núi, thủ tọa là tất là ả đ ư ờ này g trong đồng bên bí thần nhất huyền diệu một vị, đồng thời diệu vị, c n không kém gì phương trượng người. n g gì là Lúc à kém tại đại lôi âm thiên long bảo tự một gian bên ngoài t h i ề n phòng tĩnh đức cung kính nói tĩnh đức cầu kiến thủ tọa cũng không lâu lắm t h i ề n p h ò n g môn mở ra một vị chân trần nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra nam tử này nhìn như tuổi trẻ vừa vặn trên lại tản ra một loại làm cho người có chút khó mà ngôn ngữ khí chết nộ phật đường thủ tọa là đại lôi âm thiên long bảo tự bên trong một vị duy nhất mọc da tóc tiểu tóc như là phật môn bảo tháp khoác t r ê nếu người không ấn long văn. Dung bạo anh tuấn、phi、thường, càng tuấn song. n gì cái vai trái cái phi phối một một mỹ tơ thể chất bạch sắc cà chô có che, có bả bạo hợp khí sa, lũa là tuấn mỹ vô song. Nếu như lâm phàm nhìn người nọ tuyệt đối sẽ cảm thán một tiếng nhiều tuấn người cứ như vậy làm hòa thượng quái đáng tiếc người ý đổ đến ta đã biết được nộ phật đường thủ tọa trầm giá nói thanh âm ôn hòa cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác t r u n g quanh cỏ xanh đ ô n g hoa phản phất cũng có phật tính tranh nhau chen lẫn hướng phía vị này người trẻ tuổi quỳ l ạ mà tới tích đức không nói thêm gì hắn mới vừa vào phật một lúc cũng đã nghe nói qua nộ phật đường thủ tọa truyền kỳ kia là đại lôi âm thiên long bảo tự chuyển kỳ đồng dạng tồn tại không người biết do hắn nền móng cũng không có người biết do hắn tu vi đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng thậm chí cũng không có người biết được hắn tồn tại bao lâu nhưng có thể biết đến chính là hắn rất mạnh rất mạnh thái vũ tiên môn lâm phàm trở về biến mất truyền gia đồng thời còn mang theo một đầu bạch hồ có tin tức ngầm tại đệ tử bên trong truyền gia đầu kia bạch hồ có thể là một đầu yêu ma nghe nói việc này các đệ tử cũng rất khiếp sợ sư h u n h làm sao mang yêu ma trở về trong sân trường giáo mặt lệnh lấy đi vào diện tiên phong xa xa liền thấy lâm phàm thành thơi nằm ở nơi đó trong ngực ôm một đầu bạch hồ tại kia nhắm mắt nghỉ ngơi ngươi tiểu tử tới đây cho ta trường giáo trên mặt biểu lộ rất ngay thẳng không cao hứng chính là không cao hứng tuyệt đối sẽ không với ngươi ngụy trang hắn nghe nói lâm phàm mang một đầu yêu ma trở về trong lòng kia là vô cùng tức giận đây là đâu nơi này thế nhưng là tiên đạo đại phái thái vũ tiên môn muôn phái đệ tử mang yêu ma trở về nếu để cho đồng đạo biết rõ chẳng phải là muốn náo ra chuyện cười lớn lâm phàm nhìn xem trường giáo có chút bất đắc dĩ đem bạch hồ đặt ở trên ghế nằm cùng trường giáo đi vào địa phương khác ngươi tiểu tử muốn làm gì trường giáo bất mãn chất vấn lâm phàm mê mang nói, trưởng giáo lời này là có ý gì ta không hiểu nhiều lắm ngươi còn có cái gì không hiểu kêu bạch hồ là cái gì tình huống vì sao muốn mang về môn phái ngươi có thể biết do chúng ta môn phái thế nhưng là tiên đạo đại phái muốn mặt t r ư ờ n g giáo không có tại lâm phàm trước mặt làm bộ trưởng giáo uy nghiêm hắn biết do cái này căn bản liền vô dụng bởi vậy hắn vô mặt chính là vì nói cho lâm phàm có thể hay không trong lòng có chút số t r ư ờ n g giáo ta mang một đầu bạch hồ trở về không có vấn đề gì nàng là ta bằng hữu huống hồ còn chưa hóa hình không cần lo lắng tuyệt đối không phải cái gì yêu ma lâm phàm nói trưởng giáo còn có thể nói cái gì tại lâm phảm cùng bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm trường giáo gặp ngụy u một mặt thần sắc có chút nghiêm túc sư tỷ ta đi xem giống như có chút không ổn ngươi nói hắn kiếp nạn đến cùng là kiếp nạn là gì theo lý thuyết không có dạng này à nhất là hắn mang về đầu kia bạch hồ mặc dù tu vi rất yếu nhưng rất bất phàm ta nghĩ hẳn là cái nào đó dị trùng trường giáo đi tìm lâm phàm chính là nhìn xem tình huống tam thai lục nan tình huống có đơn giản cũng có phức tạp hắn hiện tại chỉ có thể nói tia tiểu tử tam thai lục nan có chút không thích hợp ngụy ưu nói sư đ ệ ngươi nói sẽ có hay không có vấn đề khó mà nói a trường giáo nói số ngày sau lâm phàm trở lại thái vũ tiên môn về sau cũng không có cảm giác được vấn đề gì trong minh minh cảm giác cũng chưa từng xuất hiện hết thể cũng khôi phục lại bình thường trạng thái hắn đôi kép nạn đến không chút nào hoảng chỉ cần tới vậy hắn liền có biện pháp ứ n g đối chính vào hôm ấy đại lôi âm thiên long bảo tự người đến n g u y ễ u cùng trưởng giáo cũng đệ nhất thời gian cảm ứng được c ố này quen thuộc lại hồi lâu chưa từng cảm thụ khí tức thiên môn trên không sư tỷ kia là đại lôi âm thiên long bảo tự khí tức bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại tới vẫn là nhóm chúng ta thái vũ thiên môn n g u y ễ u vẻ mặt nghiêm túc nói không biết chỉ có chờ bọn hắn đến mới biết rõ là chuyện gì rất nhanh phương xa có phật quang truyền lại mà đến nhìn kỹ nguyên lai là phật quang làm nền thành một cái kim quan đại đạo một vị chân trần tuổi trẻ tăng nhân từng bước một đi tới sau lưng còn đi theo hai vị lao hòa thượng nhưng vị này chân trần tuổi trẻ tăng nhân trói mắt vô cùng là hắn ngụy hữu nhìn về phía vị kia tướng mạo hòa thượng trẻ tuổi đã biết là ai thần sắc không khỏi nghiêm túc lên người đến không tầm thưởng tuyệt đối không thể nào là cái gì việc nhỏ nếu quả như thật là chuyện nhỏ như vậy thì không phải là người này đến trường giáo cười nói bản tọa nói là ai tới nguyên lai là đại lôi âm thiên long bảo tự ba vị cao tăng đến nộ phật đường thủ tọa chắp tay trước ngực nói bạch trưởng giáo ngụy thí chủ mấy trăm năm không thấy vân thủ tọa không biết đến thái vũ tiên môn có chuyện gì ngụy hỏi trong nội tâm nàng có bất diệu cảm giác hơn nữa còn là cùng phạm nhi có quan hệ vân thủ t ọ a nói nếu như bạch trưởng giáo cùng m ị thí chủ không n g ạ i không bằng tọa hạ c h ậ m rãi trò chuyện Tốt, m ờ i trưởng giáo cười nói đi theo sau lưng vân thủ tọa hai vị lao hòa thượng một lời không phát thủ tọa ra mặt tất cả mọi chuyện tự nhiên là thủ tọa quyết định mà bọn hắn chính là người chứng kiến kể ra ngay lúc đó tình huống mà thôi viện lạc bên trong lâm phạm nhìn về phía phương xa k i ê một đạo kim quan thật sự là loa mắt hắn đã thấy thì thầm trong lòng tới nhanh như vậy sao hắn mới trở về không bao lâu đối phương liền dễ tới có chút không ổn a được rồi vẫn là ngồi đợi tình thế phát triển đi mà liên tại giờ phút này thứ nơi sâu xa kiếp nạn cảm giác lần nữa giáng lâm hắn liền biết rõ lại muốn bắt đầu hôn đ à n a cái gọi là tam thai lục nan liền thật như thế hô sao đại điện bên trong không có khả năng trường giáo nghe nói lâm phàm chém giết đại lôi âm thiên bảo bảo chùa một vị cao tăng thời điểm gọi thẳng không tin thậm chí liền liền sắc mặt cũng biến rất là khó coi tĩnh đức nói b ạ c h trường giáo việc này là nhóm chúng ta tận mắt đối mặt hắn có một kiện hổ lô bảo bối đây không giả đi lâm phàm có được hổ lô bảo bối sự tỉnh bọn hắn cũng biết rõ Khi、thật t r ư ở n g giáo biết rõ đối phương cũng không có lừa gạt bọn hắn mà là nội tâm của hắn chỗ sâu không quá tin tưởng chuyện sự tình này dù sao ảnh hưởng thật sự là quá lớn sự tình phải chăng có cái gì hiểu lầm t r ư ở n g giáo hỏi tĩnh đức nói không có bất luận cái gì hiểu lầm bởi vì đầu kia bạch hồ là yêu ma sư đệ ta khứ trừ yêu gặp hắn thế nhưng lại không nghĩ tới quý phái đệ tử vì bảo hộ yêu ma đem sư đệ ta chém giết thái vũ tiên môn thân là tiên đạo đại phái há có thể cùng yêu ma xen lẫn trong cùng một chỗ trường giáo gặp qua đầu kia bạch hồ chỉ là hắn hiện tại cũng không biết rõ nên như thế nào cho phải chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía sư tỷ đại lôi âm thiên long bảo tự là không thể tùy ý đắc tội to lớn thế lực thái vũ tiên môn phát triển đến bây giờ bực này tình huống cũng là nhiều mặt giao hảo chưa từng đắc tội bất kỳ một cái nào m u ố n phái ngụy hữu lạnh nhạt nói vân thủ tọa vị k i a đệ tử là nhi tử ta các ngươi đại lôi âm thiên long tự muốn làm gì vân thủ tọa mặt không biểu lộ sau đó trầm dai nói nếu là ngụy thí chủ nhi tử tia tiểu tăng tự nhiên cũng không thể không để ý tới ngụy thí chủ đạo lữ đã từng cho qua tiểu tăng một tia trợ rút đã như vậy, vậy liền như vậy đi lâm thí chủ đem bạch hồ giao cho nhóm chúng ta mà hắn chỉ cần chết thay đi đệ tử chép đọc ba lần vãng sinh kinh liền có、thể. không b i ế t Thí Nguyễn c h ủ trưởng giáo không nghĩ tới kia tiểu tử vậy mà đem lại lôi âm thiên long bảo tự một vị cao tăng chém giết lá gan thật to lớn aq một chương hai trăm chín mươi mốt ha ha hai chữ hàng nghĩa chương hai trăm chín mươi mốt ha ha hai chữ h à g nghĩa viện lạc bên trong lâm phàng bên thai truyền đến n g ủy ưu thanh â m là để hắn tới một chuyến hắn đứng dậy vỗ nhẹ hoàng cựu cựu đầu cựu nhi vì sư không có ở đây đoạn này thời gian ngươi hảo hảo tu luyện biết không sư phó ngươi lại muốn đi ra sao cái này đi ra tốt nhiều lần a lần trước trở về cũng không có đợi bao lâu a hoàng cựu cựu không thôi r ấ t luôn cảm giác tự mình sư phó chính là một người bận rộn lần trước sau khi trở về liền một mực tại bế quan bế quan kết thúc liền lại ly khai hiện tại lúc này mới vừa trở về không bao lâu liền muốn ly khai luôn cảm giác Tự mình là một cái có người thu mình Lâm Phạm người không nhân con hoang. không nhiều lời, nhẹ nhàng là lời, cái có có cười, có giáo đại u cựu đầu, sau đó ôm b c h hồ hướng phía đại điện bên kia đánh tới. Bị điên đánh kia tới. là ã o giả trên mặt đất vẽ v i vòng. Hắn chính lâm à gọi lên liền lên đến tay c h n điện, Đại là l â p h ạ m đến thời điểm tỉnh ức cùng tỉnh ngộ hai vị lao hòa thượng đều là lạnh lẽo nhìn nhìn xem lâm p h ạ m chém giết bọn hắn sư đệ sự tình sao có thể đơn giản như vậy coi như xong thế nhưng là vân thủ tọa nói lời bọn hắn lại không thể nói thêm cái gì dựa vào cái gì sư đệ chết giống như này dễ như chở bàn tay rồi sau đó hắn nhìn về phía một bên lão hòa thượng cười nói hai vị lao hòa thượng thật lợi hại à lại còn dẫn người đến thái vũ tiên môn phạm nhi không được vô lễ ngụy u mở miệng nói vị này là đại lôi âm tiên long bảo tự vân thủ tọa lần này chính là vì chuyện của ngươi mà đến vi nương đã cho ngươi nói tốt lúc trước sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua phạm nhi ngươi chỉ cần đem bạch hồ giao cho bọn hắn liền có thể nói thật chuyện nguyên nhân gây ra có chút kỳ diệu bị lâm p h ạ m chém giết vị tiên hòa thượng tịnh t i ệ n căn bản không biết rõ bạch hồ tồn tại lại bởi vì trong minh, minh cảm giác đã tìm được bạch hồ nhất định phải chém giết vị này không có gì tu vì bạch hồ nói đến không cảm thấy rất kỳ quá nha mà phía sau sự tình liền cùng bạch hồ không có bao nhiêu quan hệ bởi vì liên lụy vào người hơi nhiều tiếp nạn triệt để hình thành không cần lúc trước môi giới lâm p h ạ m túi đầu nhìn xem trong ngực bạch hồ sau đó cười to nói mẹ những này con lựa chọc thật đúng là đủ không muốn mặt đầu này bạch hồ là ta tại ứng k i ế p thời điểm cho ta trợ giúp bằng hữu một không có hại người hai không có đả thương người thú chi nàng hiện tại còn chưa hóa hình căn bản cũng không xem như yêu ma mà. Mà muốn à m ta nói mới vừa bị ta chém giết lao hòa thượng cũng là đáng lời t u ổ n g là phật môn cao tăng biết rõ chung quanh có t h ô n tráng sinh tồn lấy không ít người vô tội lại khăng khăng độc tủ h thật không biết muốn giết hay mẹ ta liền một câu không cho lâm phạm nói không có chút nào hốt hoảng bộ dáng thậm chí hắn căn bản là không có nghĩ tới cùng những n à y lao hòa thượng thỏa hiệp tĩnh đức tức giận nói n g ầ m máu p h u ớ người giết sư đệ ta nhưng lại ở đây nói xấu sư đệ ta sau đó hắn nhìn về phía bạch thu bạch t r ư n giáo g hẳn là đây chính là thái vũ tiên môn dạy dỗ đệ tử sao tĩnh đức không g i m thừa nhận mặc dù lâm phạm nói rất đúng nhưng quan hệ này đến đại lôi ầm thiên long bảo tự danh dự há có thể tán đồng Hùng、hồ n h hiện tại sư đệ cũng đã chết tự nhiên không thể để cho sư đệ trên lưng cái này bật tên lão lựa chọc đừng cứ mãi đem nước b ẩ n hướng thái vũ tiên môn trên thân lưng rồi ta hiện tại ngay thẳng nói cho ngươi người chính là ta giết d i ệ t chính là các ngươi những này ra vẻ đạo mạo con lựa chọc ngươi lại có thể làm gì được ta cho các ngươi một tia chút tình mọn liền cho là ta lâm phàm là dễ khi dễ hay sao lấy lý phục người không có nghĩa là ta liền tốt tức hiếp thật muốn đem ta ép ta để các ngươi đại lôi âm thiên long bảo tự biết rõ cái gì gọi là lấy lực phục người ép các ngươi không ngóc đầu lên được lâm phàm tức giận nói khi thế cực mạnh thanh âm cũng rất lớn toàn bộ thái vũ tiên môn đệ tử đều giống như nghe được lâm p h ạ m nói lời không ít đệ tử nghe nói như thế cũng mộng thần nhìn về phía phương xa nơi đó là đại điện lâm sư huynh cùng người tại cãi nhau hơn nữa còn là cùng mới vừa tới thái vũ tiên môn người tại cãi lộn trường g i á o gấp giọng nói lâm p h ạ m nguy ưu p h ạ m nhi không được vô lễ đại lôi âm thiên long bảo tự là trong phật môn lãnh tụ chi phái sao lại làm ra những chuyện này vi nương xem ở trong đó tất nhiên là có hiểu lầm đối với nguy u tới nói nàng tự nhiên biết do lâm phàm tính nết lâm phàm không muốn đem bạch hồ giao ra v ậ lúc này tính đức nói thủ tọa hắn căn bản không biết hối cải sư đệ chết quá hoan hy vọng thủ tọa có thể vì đệ tử đã chết đòi lại một cái công đạo lâm thí chủ người trong ngực bạch hồ hoàn toàn chính xác còn chưa hóa hình nếu như bẩn tăng không có nhìn lầm đầu này bạch hồ có được yêu ma huyết mạch một đầu huyết phượng một đầu k i ự u vị yêu hồ hai vị này đều là yêu ma bên trong đại năng cả hai kết hợp với nhau đản sinh huyết mạch lại là yêu ma chi ma bên trong vương giả vân thủ tọa trầm dai nói ánh mắt của hắn có phật quang chính là tu luyện tới phật môn phật nhãn cảnh giới tối cao nhưng nhìn m ặ t hư hảo thẳng tới căn nguyên lâm phàm nói tiếp lại như thế nào ta còn là câu nói kia sẽ không giao ra bỏ mặc các ngươi nói cái gì ta quyết định sự tình liền sẽ không có cải biến ý nghĩ trường giáo tức giận nói ngươi tiểu tử còn không nhanh lên đem bạch hồ giao cho vân thủ tọa hắn liền không muốn minh bạch cái này tiểu tử làm sao lại như thế mới vừa đâu đem bạch hồ giao ra liền ngươi không có chuyện ngươi một kiếp này khó liền triệt để vượt qua nhưng bây giờ bởi vì bạch hồ sự tỉnh đem kiếp nạn phức tạp hóa như vậy cuối cùng sẽ tới đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng tu luyện tới bực này tình trạng điểm đạo lý này cũng không hiểu sao trường giáo người ý tứ ta minh bạch nhưng muốn ta dạng này vượt qua kiếp nạn ta không cần ta có ý nghĩ của mình cũng có quyết định của mình đại lôi âm thiên long bảo tự lại coi là cái gì đầu này bạch hồ ta chắc chắn bảo vệ lâm phạm nói lúc này ngươi u nói phạm nhi chớ vội vàng sao đậu sau đó nàng nói tiếp vân thủ tọa đầu này bạch hồ ta cũng nhìn hoàn toàn chính xác không phải yêu ma vị tiêu cao tăng cái chết nội tình cũng không cần điều tra dù sao đích thật là còn ta giết chết không bằng ngươi nói yêu cầu đi nên như thế nào mới nguyện ý như vậy thôi vân thủ tọa lắc đầu ánh mắt đánh giá lâm phàm chậm rãi nói lâm thí chủ g i ế ta t chùa đệ tử vốn nên đem lâm thí chủ bắt về từ phương trượng xử lý nhưng n g uy t h í chủ phu quân đối tiểu tăng đã từng có ân tiểu tăng có ân tất cả cũng không truy cứu giết đệ tử sự tình mà là chỉ cần mang đi đầu này bạch hồ nhưng bây giờ tiểu tăng phát hiện uy t í chủ tri tử nội tâm ma chướng cực nặng bây giờ lại cùng đầu này bạch hồ đợi cùng một chỗ mọi người đều biết bạch hồ thiện mê hoặc nếu như ngụy thí chủ không muốn lâm thí chủ tương lai đi vào ma đạo không nếu như để cho tiểu tăng mang lâm thí chủ trở về thay hắn chấm dứt cái này cái cọc n g h ệ duyên ngay tại ngụy Hữu vừa muốn nói gì thời điểm vân thủ t ọ a trực tiếp đậu thủ một tôn phật tượng hiện hiện sau lưng năm ngón tay hướng phía lâm phàm trộm tới thật giống như ngũ chỉ sơn rơi xuống không chỗ có thể trốn trời đất bao la lại không chạy trốn địa phương thật là lợi hại lâm phàm nhũ mày cái này trẻ tuổi hòa thượng tu vi rất cao pháp lực rất đục dày so với ngụy ú cũng không nhiều nhường ư ờ n g đối phương thi triển thần thống thật giống như phật tổ trấn áp hầu tử như vậy mặc cho ngươi thần thông ngàn vạn vẫn như cũ không cách nào đào thoát cái này năm ngón tay ngụy ưu trực tiếp xuất thủ thế nhưng là vân thủ tọa khoác lên người bạch sắc tơ lụa cà xa đột nhiên phồng lên bắt đầu trận trận phật âm lan truyền ra hóa thành phật môn thuần túy nhất kinh văn ngăn lại ngụy ưu thế công lâm p h ạ m bị năm ngón tay bao phủ trong ngực bạch hồ lông trắng nổ lên mắt lộ ra hung sắc thế nhưng là theo lâm p h ạ m nhẹ nhàng chấn an chấn định rất nhiều hắn lạnh nhạt đứng ở nơi đó đối chung b u n h tình huống làm như không thấy lấy thực lực của hắn không sử dụng tiên bảo hoàn toàn chính xác không cách nào phá mở nhưng bây giờ lúc này h ắ n không cần n g ừ n n h ị nhi tử nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng tựa như là đang triệu h o á n lấy ai đột nhiên một tòa to lớn huyết trì phá không mà đến đột nhiên đem vân thủ tọa thi triển thần thông đánh nát năm ngón tay trực tiếp băng liệt hóa thành phật quang tiêu tán tại giữa thiên địa ai khi dễ cha ta bị điên lão giả cầm trong tay huyết trì ngăn tại lâm phàng trước mặt c ă m thức nhìn chung quanh tất cả mọi người đương nhiên hàn ánh mắt chuyển tới ngụy ưu thời điểm lại là biến n u thuận rất nhiều cha nói qua kia là nãi mãi không thể lỗ mãng vân thủ tọa kinh ngạc vô cùng kinh ngạc nhìn xem bị điên lão giả trong lòng kinh ngạc vị này đến cùng là ai lại có thực lực kinh khủng như thế một k í c h chấn vỡ hắn thần t h ô n g chưa từng nghe qua có cao thủ như vậy tồn tại ngụy u tức giận nói vân thủ tọa ngươi đây là ý gì ở ngay trước mặt ta liền muốn đem con ta mang đi hẳn là ngươi thật sự cho rằng thái vũ tiên môn t r e o chọc không nổi đại lôi âm thiên long bảo tự sao nàng hiện tại nổi giận trong bụng ôn hòa nói chuyện với ngươi không phải đại biểu sợ ngươi mà là không muốn đem sự t ì n h gây nghiêm trọng bởi vì phạm nhi tại độ k ế p khó nàng quá cường thế trêu chọc đối phương không thể nghi ngờ không phải cho phạm nhi mang đến phiền toái càng lớn nhưng bây giờ tình huống thay đổi đối phương trực tiếp đậu thủ muốn đem phạm nhi mang về đại lôi âm thiên long bảo tự thì còn đến đâu đi bọn hắn nơi đó trở về còn có thể là quen mình phạm nhi sao người khác không biết rõ hắn h á có thể không biết rõ nơi đó tẩy não năng lực rất mạnh cam đoan là có đi không về vân thủ t ọ a chắp tay trước ngực nói ngụy thí chủ chớ trách tiểu tăng không có ý tứ gì khác chính là muốn mang lâm thí chủ đi đại lôi âm tự đi một lần mà thôi qua đoạn thời gian tự nhiên hoàn hảo vô khuyết trả lại ha ha ngụy u cười lạnh ý tứ rất rõ ràng ta cút mẹ mày đi cái bức lúc này trưởng giáo gấp ra đầu nổ tùng tranh thủ thời gian giữ chức người hòa giải nói đừng xúc động cũng đừng xúc động lâm phảm ngươi cùng đầu này bạch hồ mới nhận thức bao lâu làm gì như vậy không bằng liền giao cho bọn hắn được rồi tuy nói lâm phảm nhường hắn rất không ưa thích nhưng bây giờ cái này tình huống hắn tự nhiên vẫn là hy vọng lâm phảm có thể hào h ả o một đầu bạch hồ mà thôi làm gì đem kiếp nạn gây lớn như thế người ta độ tam thai lục nan cũng không có như thế phiền phức ca nhưng bây giờ rất tốt dựa theo vừa mới xu thế phát triển tiếp tất nhiên là lâm phảm cùng toàn bộ đại lôi âm thiên long bảo tự mới vừa lên người khác muốn theo đại lôi âm bọn này hòa thượng gặp một lần cũng rất khó rất khó có thể hắn ngược lại tốt không ít thấy mặt còn áo da to lớn mâu thuẫn không khỏi cũng có chút quá kinh cùng đi muốn làm liền làm con ta ở đây ta sợ các ngươi cái gì lâm phàm trước dựa vào mẹ sau dựa vào mặc dù không dựa vào tự thân nhưng đây là người khác hâm mộ cũng hâm mộ không đến thôi được tia tiểu tăng liền đ á c tội vân thủ tọa mặt không chút thay đổi nói sau đó trực tiếp xuất thủ phật quan g bao phủ một chỉ hướng phía lâm phàm đánh tới bị điên lão giả ngao ngao kêu to vung lên huyết chỉ liền hướng phía đối phương đập tới ẩm ẩm kinh khủng dư ba khuyết tán ra tới trường giáo bày ra trợ pháp ngăn cản dư ba hướng phía ngoại giới quyết tán người bình thường bị bị điên nhi tử như thế một đập tuyệt đối sẽ ngao ngao khóc lớn ngươi cái này lão giả đến cùng là ai vì sao khủng bố như thế như vậy thế nhưng là cái này tuấn mỹ hòa thượng lại thần tình lạnh nhạt c ũ n g bị điên lão giả đấu không phân thượng h ạ n ẩm trong chốc lát hai người đồng thời thối lui tuấn mỹ hòa thượng ngón tay có chút run rẩy sau đó chắp tay trước ngực nói đã lâm thí chủ nhất định phải như vậy tiêu tiểu tăng liền cáo lui t í n h đức cùng tịnh nộ hai mặt nhìn nhau bọn hắn có chút mê mang thủ tọa lời này là có ý gì tại sao muốn ly khai sư đệ t h ủ liền không báo sao thủ tọa bọn hắn muốn theo thủ tọa nói tại sao có thể ly khai thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy thủ tọa n h ã thần về sau cũng túi đầu không nói gì Thủ tọa cũng nói lâm y khai, bọn hắn thể sao. bọn còn có thể làm l phàm ơ hồ. Hắn chút h cảm giác có k ôm n nhưng g thích hợp, l là bạch là nào, hồ ắ n túi đầu nhìn xem sau đó lại nhìn về phía ngụy u lại nhìn về phía tuổi trẻ hòa thượng trang diện tình huống hơi có chút quái dị nhưng hắn không nói thêm gì mà là ly khai nơi đây rất nhanh vân thủ tọa mang theo hai vị lão hòa thượng ly khai thái vũ tiên môn ngụy ưu cùng sư đệ l i ế c nhau hai người t h ầ n sắc cũng có chút nghiêm túc đã minh bạch là cái gì tình huống diện tiên phong lâm phàm nằm tại viện lạc bên trong từ từ nhắm hai mắt không có nghỉ ngơi trong đầu một mực nhớ lại vừa mới chuyện xảy ra từng khuôn mặt hiện lên ở trong đầu đại lôi âm thiên long bảo tự tìm hắn báo thù là thật trẻ tuổi hòa thượng thực lực rất mạnh mẽ xem như hắn gặp qua mạnh nhất tồn tại một trong bị điên nhi t ử cùng hắn giao thủ chỉ là chia năm năm ở trong đó đến cùng đại biểu cho cái gì phương s a thủ tọa hắn giết sư đ ệ vì sao muốn dạng này bông tha hắn liền xem như thái vũ tiên môn lại có thể như thế nào lấy n ó n chúng ta đại lôi âm thực lực coi như c h ấ n áp thái vũ tiên môn đều không phải là việc khó tịnh nộ i trong lòng không tam l ò n g trên thân tràn ngập lệ khí vân thủ tọa miệng n i ệ m k i n h văn rửa sạch tịnh nộ i trên người lệ khí trên người ngươi lệ khí quá nặng vì chuyện này loạn phật tâm tịnh thiện hành vi ta đã biết được hắn nhập ma chướng mệnh trung nên có một kiếp kiện nạn này hiểu khó mà sửa đổi các ngươi trở về nói cho phương trượng việc này ta sẽ giải quyết giải quyết này chính là ta lúc trở lại tĩnh đức cùng tịnh nộ trong lòng vui mừng xem ra thủ tọa muốn một mình giải quyết việc này bọn hắn liền nói đi việc này làm sao lại đơn giản như vậy kết thúc nguyên lai còn có tiếp sau thủ tọa phải chăng cần nhóm chúng ta hỗ trợ tĩnh đức hỏi vân thủ tọa không nói gì mà là nhắm mắt chắp tay trước ngực hắn phật tâm hiện tại có chút dung chuyển tiếp nạn đang q u ấ y dày hắn phật tâm hắn không tì vết cùng hai vị hòa thượng nói thêm cái gì tĩnh đức gặp thủ tọa đốn nộ liền dẫn tịnh nộ ly khai nơi đây cũng không lâu lắm hai thân ảnh theo phương xa mà đến rất nhanh liền xuất hiện tại vân thủ tọa trước m một mực mặt không thay đổi vân thủ tọa vậy mà lần đầu tiên lộ ra nụ cười s á n lạ n g u y tỷ bạch huynh nhiều năm không thấy tiểu tăng rất là nhớ các ngươi tiểu vân tử ngươi n g u y u muốn nói cái gì lại có rất nhiều lời ngăn ở hết h ầ u chỗ khó mà nói ra miệng hắn biết được tiểu vân tử cuối cùng làm sự tình gì sau cùng đ ộ n g thủ chính là tiểu vân tử lấy đại lôi âm thiên long bảo tự không chuyển c h i pháp nhân quả chỉ đạo loạn nhân quả đem bao phủ trên người lâm phạm kết nạ liên lụy đến tự thân c h i n thân đây là tổn hại mình lợi người cách làm đồng dạng tu luyện phương pháp này người đều là đem tự thân nhân quả tài giá đến người khác c h i n thân từ người khác tiếp nhận vốn nên là tự mình nhân quả kiếp nạn vân thủ tọa cười yếu đất đạo tiếu dung như hoa phong hoa tuyệt đại ngụy tỷ làm gì nói thêm cái gì năm đó tiểu tăng tao nộ không hiểu khó khăn toàn bằng ngụy tỷ cùng đại ca xuất thủ t ư ơ n g trợ mới khiến cho tiểu tăng vượt qua tử kiếp bây giờ ngụy tỷ c h i t ử tao nộ kiếp nạn c u n thân tiểu tăng tự nhiên không muốn nhìn thấy ngụy tỷ lần nữa tiếp nhận mất con thống khổ hết thể kiếp nạn cũng từ tiểu tăng đến gánh chịu liền có thể ngụy u không ngừng nói tiểu vân tử ngươi làm gì làm ra chuyện như vậy đem nhân quả kiếp nạn tái giá đến trên người của ta đi bạch trường giáo nói, ta cũng có thể tiếp nhận một điểm lấy thái vũ tiên môn khí vận chấn áp hẳn là sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều nguy tỷ bạch huynh các ngươi không cần tranh luận tiểu tăng từ nơi sâu xa từ cảm giác có này một kiếp vốn cũng không biết rõ kiếp nạn này cùng ngụy tỷ c h i tử có quan hệ còn muốn lấy vô thượng phật pháp che chắn kiếp nạn đặt mình vào bên ngoài thật không nghĩ đến kiếp nạn này không phải phổ thông kiếp nạn mà là tâm kiếp nguy tỷ lâm thí chủ hắn lục nan không giống thiên đạo vận chuyển liên lụy trong đó lấy hắn tu vi muốn vượt qua kiện nạn này càng thêm khó khăn thập tử vô sinh sẽ liên lụy rất rất nhiều người tiểu tăng tu luyện tới tình cảnh như vậy tu vi cảnh giới phật tâm đều đã đạt tới không lọt kim thân độ kiếp nạn này sẽ dễ dàng rất nhiều không cần lo lắng vân thủ tọa nói đơn giản nhưng kỳ thật cũng không đơn giản chuyện hôm nay mặc cho kiếp nạn tự hành phát t r i ể n tiếp chắc chắn là thái vũ tiên môn cùng đại lôi â m tiên long bảo tự h à i tường đồng thời càng thêm liên lụy đến k h á c môn phái một khi phát sinh như vậy lâm phạm tất nhiên trở thành tiên môn đại phái c h i địch thế gian lại không đất dung thân chỉ có thể rơi vào ma đạo hoặc là yêu đạo càng thậm chí hơn rơi vào yêu ma tri cảnh ngụ tu luyện tới hiện tại cái này tình trạng há lại người khác nói đơn giản liền cho rằng rất đơn giản nếu quả thật đơn giản như vậy liền sẽ không liên lụy đến tiểu vân tử tiểu vân tử là trong phật môn kỳ lạ nhất tồn tại cũng là nhất là thiền kiêu tồn tại bình thường kiếp nạn sẽ không d á n g lâm đến trên đầu của hắn húng chi hắn tu vi đã sớm đạt tới chân tiến cảnh ngoại trừ phi thăng chi k i ế p còn có thể có cái gì ngụy t ỷ bạch huynh kia tiểu tăng trước hết rời đi chờ ngày sau tiểu tăng vượt qua kiếp nạn lại đến cùng hai vị hảo hảo tự ôn u chuyện vân thủ t ọ a chắp tay trước n g ự c nói qua loa dẫn kiếp nạn thiếu một thứ cũng không được ngụy tỉ ân tình cần trả đại lôi âm thiên long bảo tự mặt mũi cần chiều cố ẹ p ở giữa hai bên hắn không cách nào làm được chú đáo nhưng tự nhiên dốc hết toàn lực làm được tốt nhất sau đó vân thủ tọa hóa thành một đạo phật quang rời xa nơi đây hắn chưa hề xem thường kiếp nạn uy lực nhưng lại chưa hề nghĩ tới lâm thí chủ kiếp nạn khủng bố như thế hắn phật tâm một mực tại chấn động sư tỷ bạch trường giáo hỏi đến nhưng không có nói thêm cái gì bởi vì hắn trên mặt thần sắc có vẻ lo lắng vân thủ tọa xuất hiện thời điểm bọn hắn liền biết rõ sự t ì n h sẽ không đơn giản như vậy lâm phạm tại độ tam thai lục nan mặc dù sẽ có chập chủng nhưng lấy kia tiểu từ năng lực sẽ không có vấn đề gì nhưng vân thủ tọa sau khi xuất hiện hắn liền biết rõ sự tỉnh không có đơn giản như vậy vân thủ tọa đến lúc cũng đã truyền âm cho bọn hắn hết thể theo thiên đạo vận chuyển mà tiến hành bởi vậy ngụy u sẽ ở khi đó nói cho tiểu vân tử lâm phạm là con của nàng sư tỷ ta rất không ưa thích chính là cùng phật môn liên hệ bọn hắn nói lời liền phản g phất thiên thư nghe không hiểu không hiểu rõ nhưng vân thủ tọa lại là phật môn k h á c loại b ạ c h trường giáo nói ngụy u nói hắn vẫn như cũ như trước kia đồng dạng lạc quan thân mật chỉ là ta thành tâm không hy vọng hết thể kiếp nạn từ hắn đến tiếp nhận dị vãng hành động chỉ là trợ giúp một vị lạc quan tiểu tăng mà thôi chưa hề nghĩ tới coi đây là ân tình nhường đối phương gánh chịu phạm nhi kiếp nạn diện tiên phong、ừ. lâm phạm đột nhiên mở mắt ra trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi ngay tại vừa mới hắn kiếp nạn biến mất loại kia bị thiên đạo trưởng không cảm giác hoàn toàn biến mất cảnh giới đạt đến hư không cảnh cái này sao có thể hắn có chút nhớ nhung không minh bạch đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao lại biến thành dạng này hắn kiếp nạn vậy mà liền dạng này biến mất trong ngực bạch hồ cảm nhận được lâm phạm động tính mở to ánh mắt như nước long lanh rất là kỳ quái nhìn xem lâm phạm phản phất là tại hỏi thăm thế nào h ẳ là lâm phạm nghĩ đến một loại khả năng tính hắn đi tìm u mẹ ngay tại vừa mới hài nhi cảm giác kiếp nạn đã biến mất t mẹ, mẹ ngươi liền nói cho ta đây rốt cuộc là cái gì tình huống hải nhi không e ngại bất luận cái gì kết nạn nhưng cũng không muốn nhường trợ giúp ta người bị thương tổn lâm phạm hỏi hắn biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy tuy nói hắn đối phật môn giác quan không phải rất tốt nhưng có phật môn cao tăng đích thật là thật cao tăng mẹ có phải hay không vừa mới vị kia tuổi trẻ cao tăng đem trên người ta kiếp nạn trò dẫn đi lâm phàm biết đến sự tình không ít mặc dù không biết phật môn có cái gì thần thông nhưng trước kia xem trong chuyện xưa thế nhưng là có hết thể kiếp nạn b ầ n tăng nguyện dốc hết sức gánh chịu thuyết pháp ngụy hữu nhìn xem p h ạ m nhi không có mở miệng nhưng là ý tứ rất rõ ràng cũng coi là nói cho lâm phàm người nói không có sai người kiếp nạn đã có người thay người tiếp nhận hắn kiếp nạn cùng người khác kiếp nạn khác biệt thiên đạo thụ lý trưởng khống hết thạy tại hết thầy nhìn như hợp lý tình hùng dưới tăng thêm không hợp lý sau ự tình phát sinh. Ý tứ rất rất thập tử thiên vượt sinh. đơn giản. Người kiếp nạn rất khủng bố, thập tử vô sinh, thiên đạo cũng không muốn để người vượt qua kiếp Ý đạo để bố, vô u q kiếp không hiện nhiên là không nghĩ tới phạm phục nạn này. dạng tủng, nghĩ dạng này. là là Lâm bộ sẽ s a đó ly khai thái vũ tiên môn muốn tìm đến hòa thượng kia thế nhưng là cảm ứng mà đi lại cảm giác không chịu được đối phương k h í tức đối phương đã sớm rời khỏi nơi này sao Quy muốn một mạ ta cho hóa vàng mà chương 293, không muốn ta cho Chương không hóa ngươi ngươi vàng A.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 nhưng cũng không thể nói như vậy người khác cũng không biết rõ hắn tình huống kia là thật tâm thật ý muốn giúp đỡ cho nên nói những n à y ngồi trân trọng chẳng phải là tổn thương tấu lòng của người ta Số ngày sau, sự sẽ muốn đối ngày tỉnh、Đức、cùng tỉnh nội thiên long bảo tự. Phương trượng, sự tình chính là như vậy, thủ tọa nói phải xử lý xong tình, liền nguy nhi không đơn thuần còn toàn là là là vậy, tọa kia kia tọa kia quá tiểu ưu tiểu tiểu trở tự. thủ trở Bất tử tử, tử, thủ mặt, tử, thái phải phải Đức đại đảm việc cô có bộ lại lôi lý âm bảo bảo về. vũ xử ý lúc này một gian cũ nát chùa miếu bên trong một vị người khoác lụa mỏng màu trắng tuổi trẻ hòa thượng đang cũ nát phật tựa phía dưới tính toạ nguyên bản loại này miếu hoang liền liền quỷ đều ghét bỏ đến thế nhưng là bởi vì có vị này tuổi trẻ hòa thượng xuất hiện những cái này cũ nát chùa miếu biến trang nghiêm rất nhiều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 cú nát cũng không rộng rãi chùa miếu bên trong chuyên gia trận trận phật â m tại hát cám trong bầu trời đem nhìn về phía chùa miếu liền có thể nhìn thấy cái này chùa miếu c h á n phóng kim sắc phật quang chỉ l à bực này phật quang bên trong dấu dếm hát sắc quang mang đây là kiếp nạn biểu tượng nữ nện bỏ đến vân thủ tọa trên đùi lạng lạng gục ở chỗ này lắng nghe phật â m số ngày sau thái vũ tiên môn cổ tiên thánh địa cung mặc đi vào thái vũ tiên môn tới vội vàng thần sắc có chút bất đắc dĩ lâm phạm nhìn thấy đối phương lúc liền cười nói cúng đạo hữu làm sao có nhàn tâm tới đây tìm ta h ẳ n là có chuyện gì sao ai nha lâm l ta gọi ngươi đại ca ngươi nhưng phải cho ta một cái công đạo a nghe cung m ặ c thanh âm thật giống như sắp khóc lên giống như lâm phạm rất là kinh ngạc sao hẳn là lại phát sinh cái gì ghê gớm sự t ì n h sao cung l ã o ca ngươi nói rõ ràng chút ta không có hiểu ngươi ý tứ hắn có c h ú t mộng gần nhất hắn bị kiếp nạn c u â n thân cũng không làm cái gì sự tình a cái này tìm ta làm cái gì cung mặc không nói hai lời liền bắt đầu khởi quần áo ai ai cung l ã o ca nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện ngươi cái này khởi quần áo muốn làm gì ta đối với ngươi cũng không có bất cứ hứng thú gì a lâm phạm tranh thủ thời gian ngăn cản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 tại sao có thể như vậy ngươi chọc sự tình gì hắn hiện tại có chút không hiểu rõ nổi rất mơ hồ cung mặc bị thúc giục thành d ạ n g này không tìm người khác không phải tới tìm hắn cái này rất mê ai lâm lão ca ngươi liền cho ta câu lời nói thật nga o vô địch đến cùng bị ngươi lừa dối đến đâu rồi ra ngoài lâu như vậy cũng chưa có trở về thanh chủ kém chút đem ta ra cho tới thậm chí nói với ta nếu như không tìm về được liền để ta xéo đi nga o vô địch là cùng ngươi đi ra ngươi cũng không thể bỏ mặc ta hả cung mặc rất khó chịu nội tâm tổn thương rất nặng nga vô địch là theo chân lâm phàm rời đi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 ồ không nghĩ tới có người so nhóm chúng ta tới trước nơi đây à là ai có như thế can đảm vậy mà cũng dám đến cấm địa thế gian chi lớn không thiếu cái lạ không biết sống chết người thế nhưng là nhiều vô số kể cũng muốn từ cấm địa đạt được chỗ tốt nhất phi trung tiên bọn hắn đến đôi cấm địa tràn ngập hy vọng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 còn không có n h ậ p cấm địa liền gặp được vô song thiếu chủ muốn bắt người nhóm chúng ta đem h ắ n trấn áp giao cho vô song thiếu chủ khẳng định sẽ có được vô song thiếu chủ tặng thưởng kim bảo nam tử cười không thèm để ý chút nào lâm p h ạ m chính ở đằng kia các ngươi có phải hay không muốn giết ta lâm p h ạ m hỏi kim bảo nam tử nói không phải muốn giết người mà là muốn trấn áp ngươi đưa ngươi mang về giao cho vô song thiếu chủ lâm p h ạ m yên lặng gật đầu đã như vậy vậy ta cũng liền đã hiểu vừa dứt lời phất một tiếng cái gặp lâm phàm ngưng tụ địa ngục trường mâu đâm xuyên kim bảo nam tử lồng ngực địa ngục bản nguyên chấn động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 lâm phạm cười cười không có biện pháp gần nhất áp lực có chút lớn cựu địch đến có thể chém giết liền chém giết hắn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn địch nhân hơi nhiều mà lại đều là một phương đại lão pháp lực không đạt được chân tiên cảnh giới đều không có ý tứ đi ra ngoài lúc này rơi xuống đến mặc dù bốn vị này chẳng ra sao cả nhưng pháp lực lại là tốt đồ vật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 hắn hiện tại pháp lực đã đạt tới một trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm chín mươi tám năm thuộc về rất khủng bố pháp lực tại chân tiên cường giả bên trong thuộc về rất là không tệ tồn tại lần này chuyến đi ổn tráng không lỗ niềm vui ngoài ý mớn lâm phàm trên mặt tươi cười tiếu dung rất là xán l ạ không phải hắn xem thường đối phương mà là thực lực nhỏ yếu tỷ lệ rất pháp lực tỷ lệ thật rất thấp rất thấp có thể nói là thấp rất đáng sợ lâm đạo hữu ngươi cung mặt phát hiện lâm phàm khí tức biến có chút không đồng dạng cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu liền phản vất xem một cái nam nhân xấu xí trong lúc đó trở nên đẹp trai giống như cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu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 phản phất có một loại nào đó đại khủng bố tồn tại chung quanh lấy một đôi tà ác con mắt quan sát đến bọn hắn nhất c ử nhất động cung mặc mặt không biểu lộ nhưng nội tâm dần dần hoảng hốt hắn hiện tại xem như biết rõ lâm p h ạ m vì sao muốn hắn đi ra chính như hắn nói tới nơi này tình huống là thật có chút không ổn theo xâm nhập tràn ngập ở chung quanh khí tức càng phát kinh khủng nhường hắn cũng có d u n g khí cảm giác không rét mà run ừng lâm p h ạ m phát hiện lòng đất chỗ sâu có động tĩnh cung láo ca chờ ta một lát vừa dứt lời hắn liền thi triển thổ độn chi thuật tiến vào lòng đất chỗ sâu tìm kiếm kia động tĩnh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 đều có thể tắc hạ một cái trứng gà hắn nhìn không ra cái này thần dược diệu dụng nhưng cũng biết do cái này gốc thần dược tuyệt đối không tầm thường nghe lâm phạm lời nói này giống như chỉ là thế nhưng là đối lý đạo đức tới nói kia là rất kinh người có được hay không một vạn năm pháp lực ba ngàn năm tuổi thọ kia là hắn dĩ vãng cũng không dám tưởng tượng sự tình à không hung ác không hung ác ta cảm giác rất thỏa mãn lý đạo đức nhìn chằm chằm thần dược nếu như không phải là vì bảo trì khắc chế hắn cũng nghĩ hiện tại liền đem thần dược cho nước mất một bên cũng mặc biểu lộ kinh ngạc có chút không có phản ứng tới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 hắn nhìn thấy có rắn k h ẽ động bất động co quắp tại kia hắn liền sợ hai nghĩ đường vòng bởi vì quá khẩn trương phát ra động tĩnh vốn cho rằng sẽ chết lại không nghĩ rằng kia rắn liền phản p h ấ t không có chú ý tới hắn thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không cái này khiến hắn hơi có như vậy hơi lớn gan liền thấy một gốc cây ăn quả tản ra thần kỳ qua n mang nhất thời tiệ tay không nhịn được trực tiếp trộm đi ba cái nếu như không phải lúc ấy gắn nhỏ hắn thật đúng là muốn đem k i u cây ăn quả trên trái cây cũng lấy xuống lâm phạm luất vuốt trái cây l ạ n nhạt nói không tệ à này quả tên là thần thống quả phục dụng này trái cây về sau tu luyện thần thùng làm ít công to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 lâm phạm thủ trưởng nở rộ quan mang một kích đem độc hỏa đánh nát tản mát độc hỏa rơi vào mặt đất lập tức bốc cháy lên đại dương mênh mông biển lửa ta cũng không biết rõ hắn sẽ đuổi theo lý đạo đức có chút ngộng không nghĩ tới lại biến thành dạng này đồng thời hắn may mắn vào phần nếu như không phải gặp được lâm đạo h ư u vậy hắn không phải muốn chết tại cái này đằng xà miệng sao các người những n à y h è n hạ tu sĩ đem thần thông quả trả lại đằng xà xoay quanh không trung miệng nói tiếng người nói hắn phục dụng thần thông quả tu luyện kết thúc phát hiện có người trộm đi hắn thần thông quả liền truy tung mà tới đối với lâm phạm tới nói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 gần nhất tiến đến tu sĩ rất nhiều nhường hắn có chút bực bội đã từng an tĩnh cấm địa biến b ấ t tán tĩnh mà n h â n tộc tu sĩ tiến vào cấm địa mục đích là cái gì vậy dĩ nhiên là vì t h ầ n vật thật sự là tham lam tồn tại hắn chính là bắt ngươi thần thông quả người nhưng đằng đạo hữu không ngại nhìn kỹ một chút hắn mới là cái gì tu vi mà đằng đạo hữu lại là cái gì tu vi liều mình tiến đến tầm bảo có thể tại đằng đạo hữu trước mặt lấy đi thần thông quả nói rõ có khí v ậ n có năng lực nói thâm ảo điểm chính là thiên mệnh sở quy không biết đằng đạo hữu cho rằng là không là cái này lý lâm phạm không cùng đằng xà phát sinh tranh đấu kịch liệt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 luyện hóa hôn nguyên kim h ổ quá cần linh thạch hắn cũng không muốn chậm ung dung luyện hóa tốc độ kia thật sự là quá chậm hừ cũng không biết do các ngươi tu sĩ lại muốn thế nào ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi đằng x à rất trông mà thèm tiêu huyết mạch này giống như đã từng nhận qua tổn thương giống như chỉ là một màn kế tiếp lại làm cho đằng x à rất kinh ngạc lâm phàm đem huyết mạch ném về đằng x à đằng đạo hữu làm gì đem ta nghĩ như thế h è n hạ huyết mạch trước cho ngươi ngươi trước tiên có thể phục vụ phục vụ về sau cho ta thần thông quả là được còn có cái gì không tin lâm phàm nói đằng xa kinh ngạc nói ngươi không sợ ta lật lọng lâm phạm cười đ ằ n g đạo h ư u như thế chán ghét hèn hạ người vậy dĩ nhiên không phải hèn hạ hạ người ta còn có cái gì không tin đ ằ n g đạo h ư u chúng ta tu sĩ thời gian dài rằng g ặ c ai cũng không biết có thể sống bao lâu ngược lại là nguyện ý cùng đ ằ n g đạo h ư u nộp cái bằng h ư u chính là không biết đ ằ n g đạo h ư u có nguyện ý hay không cho cái này cơ hội cái này một chuỗi giải thao tác đánh đằng xà trở tay không kịp cũng bị cảm hậu giải quyết s á o lộ tốt nhất biện pháp chính là chân thành đối mặt đằng xà ghi chú nhường lâm phạm nguyện ý trước cho huyết mạch đương nhiên nếu như đối phương lật lọng h ắ n có là biện pháp ngừng đối phương hối hận hắn ôm quyền nói không phải tất cả sinh vật khủng bố cũng giống như đằng xạ như vậy hào khí mà đằng xa cũng không phải là hung lệ tri vật tính cách tính toan nu cùng lâm phàm tính cách không sai b ề t lắm ngươi không trêu cho ta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 đằng xà cho hắn uy thế quá kinh khủng hắn tựa như là một con kiến giống như Tốt, đa tạ đ à n g đạo hữu lời khuyên bất quá ta muốn hỏi đ à n g đạo hữu trong cấm địa đến cùng có cái gì lâm phàm trong lòng rất hiếu kỳ hắn đến bây giờ cũng không có sở rõ ràng cấm địa bí mật trong lòng ngớ lợi hại đằng xà không nói tiếng nào chỉ là khuyên bảo lâm phàm không nên hỏi hắn cái gì cũng không biết nói lâm phàm bất đắc dĩ ẩn tàng rất sâu hắn cũng không thể cậy mở đằng xà đầu xem xét tình huống chỉ có thể chậm rãi đằng ó c đương nhiên hắn có hỏi tham liên quan tới ngao vô địch tình huống nhưng thật đáng tiếc đằng xà cũng chưa từng gặp qua ngao vô địch.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 quá nguy hiểm coi như trở lại thánh địa nói không có tìm tới tối đa cũng liền bị nộ rút ra dừng lại mà thôi có thể chịu được nhưng nếu là ném đi mặt nhỏ vậy liền thật không có nhưng bây giờ hắn nghe lâm phàm lời nói này cảm giác không cảm động vậy tuyệt đối cảm động a không cảm động còn có thể xem như người sao lâm đạo hữu kỳ thật hắn mới vừa chuẩn bị nói cái gì liền bị lâm phàm đánh gãy cung lão ca chớ có nhiều lời hết thể có ta lâm phàm ă n ủi nhường hắn an tâm vội cái gì có cái gì tốt h o n g có ta ở đây vạn sự chớ hoảng sợ lâm đạo hữu đã t ạ giút ta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 lần này cũng không biết rõ làm như thế nào trả lâm p h ạ m cười nói lý đạo hữu tiếp xuống ngươi là muốn làm sao nghĩ cùng ta đồng hành vẫn là đơn độc hành động lâm đạo hữu ta coi như xong nơi đây quá nguy hiểm ta không quá thích hợp chờ đợi ở đây trước hết đi ly khai chờ ngày sau sau khi ra ngoài lại cùng lâm đạo hữu tụ lại lý đạo đức nói hắn hiện tại là thật muốn ly khai cấm đ ị a tiến vào cấm đ ị a có đoạn thời gian ra ngoài chậm rãi tức là rất có chuyện tất yếu tốt vậy liền không nhiều giữ lại lâm p h ạ m cười nói hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu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 sau đó một bàn tay bao phủ trực tiếp b ó n nát nguyên bản tại ngoại giới thời điểm loại kia cảm giác nguy cơ cũng không mạnh nhưng bây giờ cảm giác nguy cơ nhưng rất mạnh giống như có một loại nào đó đổ vật giấu ở trong bóng tối một mực chú ý hành t u n g của bọn hắn lâm phàng bất đắc dĩ cấm địa tình huống ra ngoài ý định bên ngoài bọn hắn càng giống là con ruồi không đầu tại trong sân khắp nơi bay loạn không có mục tiêu không có mục đích chỉ có thể đi một bước làm ộ t bước đột nhiên đất rung núi chuyển dưới chân mặt đất đang chấn động một trận thanh âm vái dị theo lòng đất chỗ sâu chuyển ra ngoài c u n g mặc hoảng sợ vô cùng nghe thanh âm thiếu chút nữa dọa nước tiểu hắn tránh sau lưng lâm p h ạ m ngay cả động cũng thật không dám động ầm ầm mặt đất vỡ ra một cái to lớn thân ảnh bừng lên nhìn như có điểm rồng rắn nhưng toàn thân sinh trưởng đen như mực cốt thứ gầm thét phát ra thanh âm tt ê ê vị này đạo hữu nhóm chúng ta c u n g mặc nghĩ đến lâm p h ạ m có thể cùng đằng xà xương huynh gọi đệ đặt thành giao dịch cho rằng nơi đây sinh vật hẳn là cũng dễ nói chuyện giống như thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết liền bị lâm phàm lời ra cung láo ca ngươi làm gì vậy lâm phàm một trưởng đem con sinh vật này đánh lùi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 mà đăng sa cũng không cảm giác tự mình có l ô vốn số ngày sau lâm p h ạ m cùng cung mặc gặp được một chút phiền thoái hắn không nghĩ tới cấm địa có không c h ọ n vẹn đại trận bọn hắn nộ g nhập trong đó lập tức liền tao nộ đại trận p h ả n sát cũng may hắn hiện tại pháp lực há lại tàn phá đại trận có khả năng chống lại trực tiếp chính là lấy lực chấn áp cung mặc run l y bẩy toàn bộ hành trình tránh sau l ư n g lâm p h ạ m với hắn mà nói hắn tựa như là một đầu con cừu nộ g nhập bầy sói hơn nữa còn không biết rõ lúc nào sẽ chết nếu như lâm phàm nói với hắn ngươi t r ư ớ hết ra ngoài đi nơi này giao cho ta đến hắn cũng tuyệt đối sẽ nói cái kia có thể a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 nhưng thân thể vẫn là như vậy trung thực ngao vô địch cảm giác được lâm phạm nhãn thần hơi k h á c thường hắn cũng sẽ không thừa nhận thật sự là dạng này nhiều mất mà ta tiểu tử ta giới thiệu cho ngươi một cái vị này là gấu đạo hữu nhà ở trong cấm địa làm người rất là hào sảng ta tại cấm địa đoạn này thời gian đều là cùng với hùng h i n h hắn đến cấm địa chính là vì tìm kiếm thất thải mẫu long thế nhưng là mẫu long không tưởng n h ậ n hắn không có tìm được dưới cơ duyên xảo hợp gặp được hùng h u n h hai người nói chuyện liền trò chuyện đối đầu cũng liền ở tạm ở chỗ này gấu đạo hữu lâm phạm ôm cử nói hắn quan sát đến vị tráng hắn này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 đây là người t h u kệ kiếm sống nghĩ hắn lâm p h ạ m hữu hảo như vậy người hã có thể làm ra chuyện thế này tới lời nói thật chính là hùng đạo hữu có chút h u n g mãnh coi như đánh nhau hắn có thể sẽ bị nhấn trên mặt đất điên c u ầ n ma sát liền phản kháng cơ hội cũng không có Số ngày sau, sinh sinh muốn bố bố ngày nghĩ trong cấm địa đạt được thần lượng, nhất định cùng khủng chiến trận, nhưng những khủng nói, kinh khủng đến cực hạn. Gặp được cứng hãn, hắn, hắn Gặp là mà ly khai địa, địa kia lâm phạm cấm cấm một hạm. phải thế thật khó thể tại đạt đại cái được có cực được có bị vật vật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 mà lại có ăn có uống ngao tiền bối hùng đạo hữu vậy ta trước hết cáo tử cũng đ a t ạ hùng đạo hữu đoạn này thời gian chiêu đãi lâm p h ạ m ôm quyền nói hùng đạo hữu nói lâm tiểu hữu không ở nơi này ở lâu một thời gian sau qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu có thể nhìn thấy nhiều người như vậy lâm p h ạ m từ chối nhã nhặn không có đợi tại cấm địa sau đó trực tiếp ly khai hắn biết rõ ngao vô địch không hề từ bỏ khẳng định sẽ mang theo cung mặc tiếp tục tìm kiếm thất thải mẫu long số ngày sau cấm địa lối vào một thân ảnh xuất hiện tại cấm địa cửa ra vào hạ tại trong cấm địa không có suy nghĩ nhiều mà là nhanh chóng ly khai vừa ra cấm địa về sau liền hóa thành một đạo trường hồng biến mất tại nguyên chỗ mà gần nhất thu tiên giới phát sinh một chút dung chuyển phi tiên sơn cùng ngạo vũ sơn tức giận thiên tiêu tộc nhân không rõ ràng bị người chém giết đến bây giờ cũng không biết là ai gây nên bởi vậy huyền thưởng lệnh xuống dưới chính là muốn tìm kiếm được thực chất là ai làm mà căn cứ điều tra tộc nhân cuối cùng xuất hiện địa phương chính là cấm địa miệng là lâm phạm theo trong cấm địa lúc đi ra dấu dếm người mắt thấy rời đi người nhanh chóng đem chân dung miêu tả ra sau đó liền biến mất tại nguyên chỗ lâm phạm tự nhiên phát hiện những người này nhưng cũng không để ở trong lòng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 hẳn là vẫn là thiên tiêu đến cùng là dạng gì sự t ì n h nhường mao tứ sẽ cho rằng tự mình lại là đến buôn bán thiên tiêu hắn là như vậy người sao không nhất định là hiểu lầm nghĩ hắn là tiên đạo đại phái đệ tử tài giỏi loại chuyện này sao cái này sao có thể lần trước chỉ là ngoại ý muốn mà thôi lần này ta là muốn cho thiên bảo c á c t h ầ y ta đấu giá một cái đồ vật mười cái thần t h ô n g quả phục d ụ n g về sau cần tu luyện mấy trăm năm ngàn năm đại thần t h ô n g chỉ cần mấy tháng hoặc là một năm thời gian liền có thể tu luyện tới viên mãn lâm phạm nói vừa mới bắt đầu mao tứ cũng không hề để ý có thể trong lúc đó hắn đột nhiên chừng trong mắt lâm sư người nói đều là thật hắn có chút không dám tin thân là thiên bảo các tổng quản tự nhiên gặp rồi không ít hiếm thấy chân bảo nhưng lâm phàm nói tới cái này bà bối lại là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy cho tới bây giờ liền không có nghe qua lâm phàm đem mười cái thần thông quả lấy ra đặt lên b à n tự nhiên là thật chuyện sự tình này liền giao cho thiên bảo các hỗ trợ đấu giá mao tứ nhìn xem trên mặt bàn mười cái thần thông quả lâm vào thật sâu trầm tư đây là một cái nhường hắn có chút không có kịp phản ứng sự tình thế gian lại có như thế bà bối quả thật là rất kinh người t u t lâm sư yên tâm ta sẽ đích thân phụ trách chuyện sự tình này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 tiên tử tỷ tỷ chớ c o nổi giận khen ngươi xinh đẹp làm sao cũng nổi giận đâu hẳn là nhất định phải người nói ngươi xấu tiên tử tỷ tỷ mới vui v ẻ sao lâm p h ạ m nói sau đó nói tiếp tiên tử tỷ tỷ cần phải xem chừng vị này ma tổ chớ nhìn hắn c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng kỳ thật tâm đen vô cùng có chút âm hiểm xảo trá ai đi cùng với hắn kia cũng không có hảo vận à. rời xa mới là lựa chọn chính xác q u y một chương ba trăm không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ nhân chương ba trăm không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ nhân ma tổ thật bị lâm phàm tức sắp tại chỗ bạo tạc người này bắt cóp con của hắn tại thiên bảo các buôn bán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 nữ tử cười yếu ớt mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng này tiếng cười lại làm cho người ý nghĩ kỳ quái vậy nếu như ta cũng là người trong ma đạo lại nên như thế nào ai nha cái này có thể tính là cái gì vấn đề chỉ cần làm hội tử d á n g dấp c o i ý tứ không quan tâm ngươi là ma đạo vẫn là yêu đạo đều có thể với ngươi hào hào trò chuyện chút tiên tử tỉ tỉ làm gì coi thường thân phận của mình coi như ma đạo lại có thể như thế nào theo ta cùng một chỗ ta nguyện ý dẫn tiên tử tỉ tỉ nhập chính đạo lâm phạm nói hắn biết rõ thực lực của đối phương rất mạnh liền xem như ma tổ cũng không bằng đối phương hiển nhiên là một vị c ọ n dơm cứng có thể coi là cứng rắn lại có thể như thế nào còn không phải làm bằng nước nữ tử nói nếu như ta không có nhớ lầm ngươi t r e o trọc cựu địch rất nhiều chẳng bằng trước hết nghĩ như thế nào sống sót đi ai làm gì lo lắng những chuyện này cựu nhân nhiều nhiều ít t i ệ n có thể gặp được tiên tử t ỷ t ỷ dạng này ngược lại là vật khí không bằng tiên tử t ỷ t ỷ đem chân dung lộ ra đi để cho ta chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng lâm p h ạ m cười ha h à nói cười có chút không có hảo ý mà liên tại lúc này một thanh n m truyền lại mà tới ma tổ lại tại ước hiếp hậu bội sao phương xa một thân ảnh chầm rãi đi tới lâm phàm nhìn người tới cũng không để ở trong lòng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 chính là tại ly khai thiên bảo các phạm vi thời điểm đem chém giết về phần thái vũ tiên môn như thế nào vậy liền cùng hắn không có một chút quan hệ đã giết thì đã giết hắn thân là ma tổ giết người còn có thể có vấn đề gì không rất nhanh thiên bảo các ba ngày sau muốn đấu giá chân bảo tin tức triệt để chuyển ra đối với tuyệt đối tu sĩ tới nói thiên bảo các thanh danh so dị vã muốn càng thêm v ă n g r ộ i dù sao ngắn thời gian bên trong liền liên tục đấu giá số dạng chân bảo mỗi một loại đều là thường nhân không gặp được trong từ lâu ma tổ cùng nữ tử đang dùng bữa ăn nói chuyện h i ế m lâm phạm trong lúc rảnh rỗi theo lấy hai người bọn họ về phần la bạch anh bởi vì muốn làm bộ cao nhân phong phạm dù là muốn cùng lâm phạm cũng không thể rõ ràng như thế trước kia lâm phạm không có nói cho ngụy ưu trước đây bọn hắn hắc ma đ à i giao thủ người là la bạch anh chính là không hy vọng cho ngụy ưu gây phiền thái mà bây giờ hắn có thể bằng vào bản lãnh của mình giải quyết việc này tự nhiên cũng không cần sợ hãi kéo kẹt lâm phạm đem cái bàn hướng phía ma tổ bọn hắn kia một bàn kéo đi cười ha h à nói tiên tử tỉ tỉ h i ế u duyên a không nghĩ tới ăn một bữa cơm đều có thể v ừ phải ma tổ u y danh hiến hách chung quanh hắn vải trương cái bàn cũng không người dám ngồi ai không biết rõ hắm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 đừng tưởng rằng là tại thiên bảo các giống như này vô pháp vô thiên lâm phạm không nhìn thẳng ma tổ mà là nửa thân thể đều nhanh gục xuống bàn một tay nâng cầm lên một tay nhẹ nhàng vạch lên mặt bàn hai mắt hiện hiện lô mang chi sắp nói tiểu tỷ tỷ làn da thật trắng như tuyết làm sao bảo dượng a tiểu đệ đệ nhỏ như vậy cứ như vậy sẽ quyến rũ sao nữ tử thản như nói lâm phạm nói đệ đệ không nhỏ mà lại thề với trời ta chưa từng quyến rũ nữ hai tử cũng liền cùng với các nàng tâm sự mà thôi không biết do tiểu tỷ tỷ là nơi nào người làm sao lại cùng ma tổ như thế hèn hạ người cùng một chỗ đâu chuyện này đối với tiểu tỷ tỷ tới nói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 hắn đã sớm đậu thủ lần trước bởi vì có người tướng trợ nhường hắn t h o á t đi lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường hắn chạy trốn nhưng hắn thường thường cũng không biết đến một việc đó chính là xưa đâu bằng nay hắn đã sớm không phải đã từng lâm p h ạ m ai đường đường ma tổ ăn như thế bụng xịn thật là khiến người ta xem thường lâm p h ạ m cũng không có chủ động khiêu khích ma tổ chính là vừa ăn vừa nói một mình tuy nói nhãn thần không có tập trung ở ma tổ trên t h â n nhưng cũng là chỉ mặt gọi tên nâng lên tên của hắn xoạt xoạt ma tổ trong tay đua vỡ nát cổ gân xanh hiện hiện bị lâm phàm làm ma tâm cũng tại chấn động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 chỉ muốn hiện tại liền đem lâm p h ạ m c h é m g i ế t phát tiết mối hận trong lòng ừm hừ lâm p h ạ m kinh ngạc nói ngươi có ý tưởng vẫn là nói ngươi đói khát khó nhịn cũng nghĩ bị ta trấn áp sau đó phóng tới thiên bảo các buôn bán nếu như ngươi thật có ý nghĩ như vậy kỳ thật ta có thể thỏa mãn ngươi phụ tử cộng đồng hầu hạ một nữ thiên hạ kỳ văn a ngẫm lại liền phải sức lực ẩm ma tổ phất nộ ma khí sôi trào một bàn tay rơi xuống cái bàn chia năm xẻ bảy thức ăn trên bàn rơi lấy đất rượu càng là bắn tung tóe đầy đất đều là thánh hậu trên thân lấp lóe màn sáng ngăn cản những thứ này trường quỹ có người nháo sự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 Nếu để cho những cái kia đại năng minh ngươi hận người chính để đại cho cái mạch, các căm kia trô lần à một l t ỉ này h thoảng qua ta, hẳn cờ trước các tại mắt ta, ngươi qua l cũng chặt toàn bộ hành trình khóa chặt lâm phạm. Lần n sẽ à bộ khóa phạm. lâm hắn không có tham gia đấu giá cũng không có chuẩn bị đấu giá liền toàn bộ hành trình xem nhìn xem nếu như giá cả thấp hơn trong lòng của hắn chích lệnh hắn sẽ tiêu giá hơi đem giá cả đi lên nói lại bất quá cũng may không khí hiện trường rất kịch liệt thần thông quả đối các vị đại năng t ớ i nói lực hấp dẫn rất lớn có thể tiết kiệm dài như vậy thời gian liền có thể tu thành một môn đại thần thông đáng giá liều mạng đối với các đại năng tôi nói bọn hắn tu luyện đại thần thông thời điểm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 thiên thi láo yêu cũng giấu dếm trong đó tuy nói trông mà thèm thần t h ô n g quả có thể đối hắn tới nói hắn đã không có linh thạch đ ầ u giá lần trước đ ầ u giá đạt được một gốc thần dược cũng nhanh nhường hắn táng ra bại sản nơi nào còn có g i à u có linh thạch cùng một đám đại năng cạnh tranh cái này giá cả không tệ lâm phạm rất hài lòng có thể phách thập một trăm triệu vượt qua trong lòng của hắn mong muốn ai nếu như có thể đạt được trong cấm địa thần dược hắn tuyệt đối tin tưởng vững chắc có thể đem thế gian đại năng t à i phú thu sạch đến trong túi sách của mình đáng tiếc đó là không có khả năng sự tỉnh trong cấm địa thần dược ở đâu là dễ chiếm được như thế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 Cái ngoa à y còn nhiều n h tạ ma tổ ma k ẳ khái không giúp tiền, nếu s a có có thể thật tiện thể. nhiều như vậy. Lâm Phạm biểu kiếm lời Lâm m lộ thật sự là tiện có thể. Nguyên bản vậy. sự tạo ổ tâm thái còn rất t nhưng vui còn vẻ, i lúc này, Lâm、phạm、làm c này, tính tâm Phạm h đều sắp bị nổ tung. Ngoa tạo. đây là người làm sự t ì n h sao thánh hậu rất là ngạc nhiên nhìn xem lâm phạm không nghĩ tới thần thông quả lại là hắn lấy ra bán mà lại hiện tại đối phương lấy ra một cái thần thông quả ăn rất tùy thật giống như lại ăn rất phổ thông hoa quả chuyện này đối với ma tổ tới nói khẳng định là một loại khó mà chịu được thị giác tra tấn ngươi đừng nhìn ta như vậy thần thông quả ta có rất nhiều không đáng tiền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 Ma tổ đã sớm cùng hắn kết xuống cửu hận ta nghĩ cái này t i ể u tử trừ phi không ly khai thiên bảo cát nếu không một khi ly khai một con đường chết suýt nói nhỏ chút không bằng liên thủ nửa đường t ứ p giết có lẽ có thể kiếm một chén canh ở đây có không ít đại năng mà lại là ma đạo cùng yêu đạo bọn hắn đối lâm phạm rất có ý nghĩ người mang trong bảo đi lại tại nhân gian đó chính là đưa bảo đồng tử lúc này thánh hậu nói t i ể u đ ệ đệ, đệ ngươi có phát hiện hay không người c h u n g quanh xem ngươi nhãn thần rất không thích hợp ta nhớ ngươi thế nhưng là bị tập trung vào không bằng suy nghĩ một chút tỉ tỉ tỉ, tỉ có thể bảo hộ ngươi chu toàn nàng tạm thời không có làm minh bạch cái này tiểu tử liền thật không sợ sao chỉ cần hắn có dũng khí ly khai thiên bạo c á t nàng dám c a m đoan sợ là đi không được b a o xa ngươi đừng nói chuyện ta đối với ngươi ấn tượng không phải rất tốt lâm phàm đưa tay không muốn cùng thánh hậu nói thêm cái gì đây là một vị dung tục nữ nhân khó mà nhập mắt của hắn thậm chí liền đùa g i ỡ n chơi đùa tâm cũng không có thánh hậu bị lâm phàm lời này sạc cá khẩu không trả lời được t ố t đã dặn này vậy liền nhìn xem ngươi cái này tiểu tử còn có thể cười đáp lúc nào lâm phàm không có để ý thánh hậu mà là đi đến ma tổ trước mặt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 lâm phạm vừa cười vừa nói căn bản cũng không có đem ma tổ để vào mắt t r u n g quanh một chút đại năng nghĩ đến lâm phạm nói hình ảnh kia liền có dũng khí nôn mửa cảm giác hai cha con cộng đồng phục thị một nữ trang diện kia không khỏi cũng quá để cho người ta kinh dị đi có người muốn cười nhưng lại chịu đựng không cười dù sao cũng là ma tổ nên cho mặt mũi vẫn là phải cho thiên bảo cắt thành cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy nhiều như vậy đại năng tụ tập ở đây nội tâm cũng rất sợ hãi không biết bọn hắn đến cùng làm muốn làm gì đồng thời bọn hắn cũng nhìn về phía lâm phạm người này không khỏi cũng quá bá đạo đi vậy mà chọc nhiều người như vậy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 sáng chói nước sơn quang nợ rộ ra đ ồ m g chết ngươi hắn cơ địa ngục trường mâu đâm xuyên mà đi uy thế kinh người quang mang che đậy thiên địa tôi khô là hủ một kích điểm tại cự thủ cự thủ trong nháy mắt vỡ vụn đồng thời c ố lực lượng kia cũng không ngừng lực lượng hồng lưu c h ú t xuống mà đi cái gì ma tổ kinh hãi đối phương pháp lực quá hùng hậu phối hợp tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới đại thần thông bạo phát đi ra uy thế thật sự là kinh khủng tới trình độ nhất định hắn trực tiếp lui lại thủ trưởng khen u n lòng bàn tay chảy máu kia cổ phong mang không cách nào để nổi vậy mà đem hắn vết thương ngay sau đó trong đám người có người hét lên kinh ngạcâm thanh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 t a sợ người a lâm phạm một chút bất động đối mặt ma tổ sát chiêu hắn không chút nào hoảng sau đó tế ra hôn nguyên kim hồ là tiên bảo xuất hiện lúc kim quang nở rộ tay hắn cầm kim hồ lô đột nhiên hướng phía vực sâu cửa ra vào đập tới đáy hồ lô bộ hào quang sáng trói chiếu dọi thế gian ầm ầm tiên bảo một k í c h kinh khủng như vậy vực sâu cửa ra vào thụ t r ọ n thương xoạt xoạt một tiếng trong nháy mắt băng liệt sao lại thế ma tổ quá sợ hãi lực lượng kinh khủng nghiền ép mà đến thân thể lắc lư một ngụm tiên huyết phun tung cái ra nhãn thần kinh hãi nhìn chằm chằm lâm phạm không nghĩ tới hắm hội thụ tổn thương đi xuống cho ta、đi.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 h hiện hiện cái, cái ư ba gạo phía thép mà đi đại địa bị là tùng phương viên mấy trăm dặm cồn phong quét sạch đã sớm hóa thành phế tích liền liền cự ly li xa xôi thiên bảo các thành trì cũng nhận ba động vô số người ngầm đầu nhìn lại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 kinh khủng y năng xuyên qua thiên địa hư không băng liệt có lẽ một kích này chính là ma tổ mạnh nhất một kích lâm p h ả m vỗ tới một trường c ự trường băng liệt không cách nào ngăn cản một kích này kim hà thủy hóa thành một cái thủy lòng gào thét mà đi một tiếng ầm v a n g dư ba k h u y ế t tán quét sạch thiên địa chân tất cả mọi người tóc dài bay múa c ô này khí tức rất mạnh muốn chạy lâm p h ả m phát hiện ma tổ muốn chạy trốn ngang nhiên không tay tiên thiên nhất khí đại cầm nã năm ngón tay bao trùm thiên địa muốn đem ma tổ theo bỏ chùm t h i n điệm muốn đem ma tổ theo bỏ chùm thiên điệm muốn đem ma tổ theo bỏ chạy trong hư không cầm giả tới thế nhưng là ma tổ bộ p á n g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 l ạ trong đám người hoàn toàn chính xác có rất nhiều đại năng đối lâm phàm ôm lấy lý thiên thi lào yêu la là bạch anh chờ đã cũng muốn đem lâm phàm chém giết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 một đoá đoá sinh cơ giạt rào tuyết liên chống r ồ n g xuất hiện tựa như tiên nhân chồng thần thánh khí thế bao phủ thiên địa thánh hậu thân ảnh bị xương trắng bao phủ không chỉ thấy không rõ mặt hơn thấy không rõ thân thể vào thời khắc này tại kia trong sương mù có quan g mang lấp lóe tựa như là đôi mắt tại sáng lên ở trong chứa tinh thần lập l ó e sáng lên ừ m lâm phảm kinh ngạc tuy nói đối phương không có độc thủ nhưng phát ra khí thế rất khủng bố trong cõi u minh thật giống như có một đạo ánh mắt thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào hắn hiu. hiu phiêu phủ ở thánh hậu bên người tuyết liên nở rộ trắng như tuyết quan mang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ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 đủ để chứng minh mặc trên người thánh hậu quần áo là một cái bà bối ta đã nhớ kỹ ngươi thánh hậu sau lưng xuất hiện một cái ngọc thạch đài d i a i phát ra lưu ly q u ả mang ném câu nói này về sau liền hoàn toàn biến mất trên đài d i a i lại là một loại thần thông so với ma tổ chạy t chỗ lúc t h i triển thần thông càng thêm huyền diệu lâm phàm không có truy sát không phải là không muốn đuổi theo mà là thật sự là hắn đuổi theo không lên tại cả người phương diện này hắn hơi yếu thế rất nhiều các vị còn có cái gì ý nghĩ lâm phàm nhìn không có rời đi đại năng bọn hắn còn tại vây xem từ đầu đến giờ liền không có xuất thủ cùng hắn nghĩ không đồng dạng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 những chuyện này nên n g ư ơ i làm chủ n g ư ơ i hỏi ta để làm gì nguy u nói trường giáo mặt lộ vẻ bất đắc dĩ sư tỷ làm sao lại không cùng hắn hào hào phân tích phân tích sau một tháng lâm p h à m xuất quan tiên bảo luyện hóa rất thuận lợi chính là càng về sau vượt khó khăn tiên bảo bên trong tiên thiên đại trận không phải tưởng tượng đơn giản như vậy kia là ẩn chứa tiên đạo phát tác mà lại hôn nguyên kim hồ là tiên thiên c h i vật thực vật bên trong m ọ c r a không phải người là l u y ệ n chế ẩn chứa trong đó tiên thiên đại trận tự nhiên tuyệt không đơn giản nếu như hắn đem tiên bảo triệt để luyện hóa có lẽ liền có thể theo tiên bảo bên trong lĩnh mộ ra một môn đỉnh tiêm đại thần thông